nàng ôm chặt lấy cô ấy bôi hết cả nước mắt nước mũi lên người thiền ước xong rồi thôi xong rồi đời ta coi như xong rồi sao ta lại làm ra chuyện như thế được chứ ô、oh, hát no ba tiểu tiểu thư rốt cuộc là người làm sao vậy từ sau khi tỉnh lại lần đó mọi việc đều thấy tiểu thư rất bình tĩnh chấn định đã bao giờ khóc bù l ù bù loa như thế này đâu đêm đêm qua ta chiếm đoạt sự trong sạch của người khác bây giờ không thể không chịu trách nhiệm ông trời hơi mặt tô cẩm bình đầy vẻ bị thương nàng thề cuộc đời này của nàng chưa từng n g ấ t ước như thế này bao giờ cái gì ạ thiền ức kêu lên một tiếng sợ hãi hai mắt t r ậ n t r ừ n g đẩy tô cẩm bình ra nhìn nàng với ánh mắt không thể tin nổi tiểu thư người thật sự thật sự tô cẩm bình giống như một bóng ma du hồn không đáp lại lời thiền ức mà lảo đảo ngả nghiêng đi về phía giường mình ta bệnh rồi mau lấy khăn lệnh tới trường trán cho ta ba bệnh gì ạ làm chuyện tốt xong còn về nói mình bệnh chẳng lẽ tiểu thư không nghĩ tới danh tiết của mình hay sao nếu để truyền ra ngoài e là người chỉ có thể tự sát mà tạ tội còn nữa cô thị tỳ nào đó nghiêm mặt nhìn theo bóng dáng lảo đảo của nàng người này có chút dáng vẻ nào của người bị bệnh sao cô nàng nào đó quay lại nhóm miệng bi thương nói hu hu ta bệnh nặng mà ta tình nguyện đánh rơi một lượng bạc cũng không muốn để xảy ra chuyện đó khoe miệng cô thị tỳ nào đó co rút mạnh hỏi lại theo phản xạ nếu rơi hai lượng bạc thì sao ạ cô nàng nào đó quay p h á t đầu đi m ặ t thù hẳn như đối đầu với kẻ thù lớn hai lượng bạc à. vậy nhiều quá cứ để xảy ra cũng được thì ra sự trong sạch của người chỉ đáng giá một lượng bạc sao ba hoàng huynh quân lâm n g u y ê n còn ở đây mà huynh lại gây động tĩnh lớn như vậy e rằng không tốt lắm hoàng phủ dạ bắt chéo chân ngồi nhàn nhã trên ghế thái sư phe phẩy quạt người đang ngồi trên long ỉ dường như cũng đã quá q u e n thuộc với dáng vẻ này của hắn ta bàn tay to gõ mạnh trên long án khỏe môi n ế t lên cười lạnh mục đích của trâm chính là để cho hắn chứng kiến chuyện này trong thời gian hắn ở lại đông lăng mạ hắn muốn cho quân lâm n g uyên biết thực lực của hoàng phụ hoài hẳn hắn dù có làm gì cũng làm ngay trước mặt đối phương không sợ hắn ta rình mò đồng thời hắn cũng muốn cảnh cáo quân lâm n g uyên hắn thừa biết ai là người giữ thiên đoạn tuyết hoàng phụ dạ khẽ cười không nói gì hắn ta thừa hiểu tính cách của hoàng huynh muốn khống chế tất cả trong lòng bàn tay của mình hoàng huynh hao tổn tâm trí như vậy với quân lâm n g uyên chỉ có một nguyên nhân đó là thật sự coi quân lâm viên thành đối thủ của mình đúng lúc này một ám vệ nhẹ nhàng bước vào quỳ một gối xuống nói hoàng thượng nói đi đêm qua sau khi tô cẩm bình ném hai thị vệ kia vào tẩm cung của vinh phi thì biến mất ám vệ tìm bằng mọi cách cuối cùng cũng tìm thấy nàng đi tới lê viên chúng thiên đoạn tuyết lại ở lê viên suốt một đêm điều này có ý nghĩa gì không cần ám vệ phải nói thì hắn cũng tự hiểu tô cẩm bình ở vườn lê suốt đêm vốn thuộc hạ cho rằng hai người họ đã thì bách lý kinh hồng lại đột nhiên ra khỏi phòng bê mấy thùng nước đã vào khi đó thuộc hạ đứng xa nhìn hình như hắn không phát hiện ra người đó luôn như thế lúc y lý giám sát hắn dường như hắn chưa từng phát hiện ra nhưng cũng chính cảm giác hoàn toàn không bị phát hiện này khiến y lý cảm thấy người này không đơn giản như vẻ ngoài của hắn nước đã à? hoàng phủ dạ n h ư ớ n g mày hỏi đống nhiên đôi mắt tím nhạt t r ậ t lóe quay sang nhìn hoàng huynh mà mình hoàng huynh chuyện của vinh phi có phải cũng có liên quan tới tiểu cầm cầm không đệ tỉnh táo thật hắn lạnh lùng đáp sắc mặt có vẻ không hài lòng tên nhóc dạ này có vẻ lún hơi sâu rồi nhận ra vẻ không vui trong giọng nói của hắn hoàng phủ dạ lại làm như không hiểu gì ngồi trên ghế túi đầu nghĩ ngợi nói vậy thì bách lý kinh hồng và nàng cũng chưa xảy ra chuyện gì hết nhưng tất nhiên hắn đã nhìn thấy hết cơ thể của nàng đây chính là tác hại lớn nhất của thiên đoạn tuyết loại dược này có thể nói là xuân dược thiên hạ đệ nhất dù tâm trí có kiên định đến đâu cũng không thể kháng cự được hiệu quả của dược nhưng biện pháp giải độc lại cũng rất dễ dàng trong mắt hắn ta thoáng lóe lên sự ghen ghét tự t h o á n mình sao đêm qua lại không nổi hứng vào hoàng cung đi dạo tự dưng để cho cái tên bách lý kinh hồng kia được lợi đ ố n g lại chợt nhớ ra không phải tên kia không nhìn thấy sao vì thế hắn ta cũng bình tĩnh hơn một chút nhìn khuôn mặt xinh đẹp của hắn ta thay đổi đủ cảm xúc màu sắc hoàng phủ hoài h à n thầm h ư lạnh một tiếng một lúc lâu sau cũng không nói gì tiểu thư dạ vương tới thăm người t h i ê n ước đứng ở cửa đen mặt thông báo dạ vương điện hạ nói là tới thăm xem vết thương của tiểu thư thế nào nhưng tiểu thư căn bản không bị đánh làm gì có thương mà t h ă m cô trợt phát hiện ra càng ngày mình càng không thể hiểu nổi mấy người quyền cao chức trọng này giọng cô nàng nào đó yếu ớt vang lên cho hắn vào đi ôi chả tiểu cầm cầm nàng đúng là bị bệnh thật nhỉ hoàng phủ dạ bước nhanh vài bước vào mặt đầy vẻ trêu tức có điều nụ cười trên khuôn mặt xinh đẹp kia vừa nhìn thấy khuôn mặt tái nhật của người nằm trên giường liền tắt hẳn hắn nhanh chân bước tới không nghĩ gì liền kéo khăn mặt trên c h á n nàng ra bàn tay ấm áp chạm nhẹ vào c h á n nàng sau đó lại nhúng mày thu tay lại tiểu c ẩ m c ẩ m nàng thế này nhiệt độ cơ thể rất bình thường con đắp khăn mặt làm gì ôi t u cẩm bình đưa tay ra mạnh mẽ giật lại chiếc khăn trên tay hắn rồi đặt lại lên c h á n mình mặt như đưa đám lắc đầu ta xong rồi đời này của ta không còn hy vọng gì nữa rồi nàng đã hứa sẽ chịu trách nhiệm với tên kia trong ứ vứt c của là nàng nếu tên kia không phản bội thì nàng sẽ không hắn. dáng hắn Tuy thì thể kia bội bỏ sẽ vẻ ấ tuấn rất chất t tú, thích tỏa từ tuy thân thú t nàng cũng rất thích khí chất tỏa ra từ người hắn, tuy rằng thân hình của hắn cũng khu khu, không có gì. Nhưng người đó, cực kỳ không gì. của có cực ra r khí khu khu, kỳ ba. đó, vị một khoảnh khắc nàng thậm chí còn nghĩ rằng thà chiếm đoạt hoàng phụ dạ còn tốt hơn là chiếm đoạt hắn bởi vì vị vương gia nào đó n h ế t ngôi đang nghĩ không biết nàng định ầm ĩ chuyện gì đây hắn phất vác áo ngồi ghé bên giường nàng tay chống cằm ánh mắt hoa đào lẳng lơ nhìn nàng hỏi nói xem nào lại có chuyện gì đây không phải là vì chuyện tối qua chứ không phải bọn họ chưa xảy ra chuyện gì sao đáy mắt hắn đột nhiên tối s â m xuống dù là chưa xảy ra chuyện gì nhưng đối với một cô nương thì coi như thanh danh đã bị hủy hoại hoàn toàn một người con gái bình thường tuyệt đối sẽ không có suy nghĩ muốn gả cho người khác nữa ép gả nàng cho người khác chẳng khác nào ép nàng đi vào chỗ chết quả nhiên đêm qua ta đã làm một chuyện không bằng cầm thú ôi ôi đừng nói tới nữa đừng nói tới nữa tiểu dạ dạ vừa rồi ta còn nghĩ giá như người đem qua là huynh thì tốt biết bao hiện giờ nàng cũng không dám nghĩ kỹ càng xem có phải đem qua đầu mình bị lửa đá hay không mà lại đi tìm cái người như thần tiên thoát tục không vướng chút khói lửa nhân gian kia đôi môi mỏng cong lên trong đôi mắt màu tím nhạt như hiện lên vẻ vui sướng lời này của nàng nghĩa là sao vì cái người như huynh làm gì có trong sạch có làm gì với huynh cũng đâu cần phải chịu trách nhiệm chứ tiểu xanh, ra, ta bản vương phát hiện ra, chỉ cần nói nàng muộn cũng ngày nàng phát chỉ thêm thôi, chọc tức chết. tiểu tức Tiểu với vài câu cầm cầm, có sớm bị gì dạ dạ nghe nói huynh là cao thủ hái hoa ả nàng không thèm để ý đến sự tức giận của hắn quay đầu sáng mắt sáng rực nhìn hắn tim hắn nhảy dựng lên không biết nàng hỏi chuyện này làm gì nhưng lại khiến hắn hơi t r ộ t dạ không dám nhìn vào mắt nàng lúc trước hắn lang thang qua các đùi hoa nhưng không có tình cảm gì bây giờ mới cảm thấy quá khứ của hắn cũng là một bức tường chắn không nhỏ giữa hai người sao sao vậy năm đó ngay cả khi phụ hoàng gọi hắn tới để nhắc nhở vì chuyện này hắn cũng không hề t r ộ t dạ như hôm nay nói chuyện mà cũng lắp bắp nữa người trên giường ngồi bật lên như cá chép quay sang nhìn hắn vậy huynh dạy ta xem làm thế nào mới gọi là đối xử tối với người ta nàng định làm gì trong lòng hắn xuất hiện một dự cảm xấu rất mãnh liệt nàng muốn đối xử tốt với ai đôi mắt phượng lấp lánh nước làm ra vẻ đáng thương nhìn hắn huynh cứ nói cho ta biết đi nàng đã thể sẽ đối xử tốt với hắn nhưng chưa từng nói yêu đương bao giờ thì nàng biết làm thế nào chứ khoe miệng hắn run rẩy đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy dáng vẻ này của nàng họ muốn cái gì thì cho họ cái đó dù sao hắn cũng thường cư xử như vậy đối với phụ nữ chỉ cần không quá quát không vượt quá giới hạn của hắn thì muốn gì hắn sẽ cho cái đó vì vậy tô cẩm bình lại nghiêng đầu suy nghĩ về cái tên kiêu ngạo kia cuối cùng rút ra được kết luận hình như hắn sẽ không yêu cầu gì cả vậy nếu họ không muốn gì cả thì sao vậy tức là họ chỉ muốn ta vị vương g i a quần lụa áo là nào đó mặt đầy vẻ phong lưu tự đắc phe phẩy cây quạt của mình cô nàng nào đó khó khăn nuốt nước miếng nghi hoặc nhìn đối phương bách lý kinh hồng chắc hẳn không có cái suy nghĩ buồn nôn như thế đâu nhỉ thôi thôi cái tên cụ cải lăng nhăng nhà huynh cũng sẽ chẳng đưa ra được chủ ý hay ho gì đâu mà nàng lại nằm xuống giường thở dài cảm thán cơ mặt hoàng phụ dạ run lên rõ ràng là nàng hỏi hắn thế mà quay đi quay lại lại biến thành mình bị nàng chế nhạo nhớ tới mục đích chính mà mình tới đây hôm nay hắn b ộ i nói tiểu cẩm cẩm đêm qua vừa nghe thấy hai chữ này mặt tô cẩm bình trở nên vô cùng ngượng ngùng huynh biết à biết ta chiếm đoạt chiếm nàng g ư ờ i Biết ta? Ừ. n chưa chiếm đoạt được người ta nhưng danh tiết vẫn bị hủy đó là chuyện ngoại ý m u ố n mà trong trong nhìn lên đỉnh màn nàng cảm thấy thần kinh của mình vô cùng suy yếu hoàn toàn không biết sau này phải đối mặt với người kia thế nào ta biết vậy nàng định làm thế nào bây giờ đây mới là điều hắn quan tâm nhất nếu là con gái bình thường chắc chắn chỉ có thể chấp nhận số phận nhưng câu hỏi này của hắn là mong chờ nàng sẽ không giống với con gái bình thường khác hu hu hu còn thế nào được nữa gặp phải người như vậy đời này của ta xem như bị hủy rồi còn đâu nàng hầu như đã có thể nhìn rõ được tương lai ảm đạm của mình nàng nhìn thấy nàng và cái tên kiêu ngạo khoái g ỡ bướng bỉnh kia ngồi đối mặt nhau chẳng ai nói lời nào rất lâu rất lâu sau vẫn chẳng nói lời nào hoa hoa hoa lệ t r ă n g chứa có điều nàng là một thanh niên nghiêm túc có trách nhiệm có trái tim sao có thể ăn người ta xong lại quay đầu đi không thèm chịu trách nhiệm được chứ đôi mắt tím nhạt thoáng xuất hiện vẻ mất mát đôi môi mỏng quyến rũ hơi hé mở rồi chậm rãi khép lại cuối cùng giọng nói mang vẻ phong lưu đùa cợt lại vang lên thật ra cũng không đến nỗi thế nếu là bản vương bản vương sẽ không bận tâm ý hắn là chuyện đêm qua là chuyện ngoài ý muốn vì thế dù đã xảy ra rồi nhưng nếu là hoàng phụ dạ hắn thì hắn vẫn tình nguyện muốn nàng có điều suy nghĩ của tô cẩm bình và suy nghĩ của hắn rõ ràng không nằm trên cùng một đường thẳng nàng lương hắn đầy khinh bỉ đương nhiên là huynh không bận tâm rồi một con người không có phẩm hạnh như huynh nếu bị người ta gì gì đó chưa biết chừng huynh còn cảm thấy sung sướng vui vẻ ấy chứ nhưng bách lý kinh hồng thì khác người đó tám tuổi đã bị đưa đi làm con tin tính cách vừa lãnh đạm vừa lạnh lùng xa cách trăm phần trăm vẫn còn là xử bị nàng cưỡng bức sao có thể không bận tâm chứ sắc mặt hoàng phụ dạ lập tức biến đổi vô cùng khó coi hắn đứng dậy hít một hơi nói nàng đã quyết định thì bản vương cũng không can thiệp nữa nói xong không chờ tô cẩm bình đáp lời hắn nhanh chân bước ra khỏi phòng một đoạn đối thoại ông nói gà bà nói vịt cứ như vậy mà kết thúc tô cẩm bình kỳ quái nhìn theo bóng lưng hắn vì cái lông gì mà nàng lại cảm thấy hôm nay người này hơi khắc khắc nhỉ mà cưỡng bức người ta rồi chịu trách nhiệm không phải là chuyện hiển nhiên hay sao nàng đâu biết rằng hoàng phủ dạ căn bản không hề biết là nàng hiểu lầm giữa nàng và bách lý kinh hồng đã xảy ra chuyện kia còn nghĩ rằng nàng vì danh tiết của mình nên không còn sự lựa chọn nào khác nhìn thấy hoàng phụ dạ đi xa thiện ức mới rón rén bước vào phòng tiểu thư sao em thấy sắc mặt dạ vương điện hạ có vẻ không tốt không chỉ là không tốt mà là cực kỳ khó coi mới đúng hắn bị thần kinh cũng chỉ có một cách giải thích như vậy thôi khoe miệng cô nhét lên khúng khúng nún nún đứng trước mặt nàng tiểu thư người không thể nói cho em biết cô gia của em là ai được à? nói xong cô vội cúi đầu không dám nhìn nàng không phải là hoàng thượng chứ ôi trời ơi cô g i a cái gì chứ c ò nàng chưa h t h thân n n mà à ba. hét tầm lên nghĩ tới cái ngày mình thực sự phải cho người kia một danh phận nàng lại cảm thấy toàn thân b ấ c bối tiếng quát này khiến thiện ước hoảng sợ vội lùi về sau vài bước tiểu tiểu thương sao người lại kích động thế vị cô già kia của nhà cô càng giận hơn mới đúng chứ tự dưng đang yên đang lành lại bị con gái cơn bức thôi nào cẩm bình m g ồ i muội sao lại cáu giận thế một giọng nữ trong trẻo vang lên trong giọng nói còn như có ý cười ngay sau đó một cô gái mặc siêm y ghi ảy màu tím xuất hiện ở trong phòng chính là một nguyệt kỳ nàng ta cũng có nghe nói chuyện hôm qua có điều chỉ biết một mà không biết hai biết nàng bị phát trượng cuối cùng lại có người ngăn hộ bây giờ đang dưỡng thương nàng ta cũng biết chuyện bình phi hãm hại nàng không thành còn bị gậy ông đập lưng ông một trận có điều chuyện sau đó thì nàng ta không biết nữa một cô nương nàng khẽ nhướng đôi lông mày thanh tú một nguyệt kỳ và nàng cũng không có nhiều giao tình gì nhưng về lễ tiết nàng vẫn kéo khăn mặt trên tràn xuống định đứng dậy chào nhưng một n g u y ệ t kỳ đã ngăn lại không cần k h á c h khí chỉ là ta nghe nói m g ồ i muội bị đánh nên tướng ra mới xin hoàng thượng cho phép ta tới thăm mội muội thôi thân tử mà không được truyền thì không thể vào hậu cung vì thế nên nàng ta mới nói thẳng ra thiện ức em ra ngoài trước đi ấn tượng của nàng dành cho một n g u y ệ t kỳ cũng không quá tệ vì thế nàng quyết định thẳng thắn nói chuyện với nàng ta thiện ức nhìn hai người rồi khẽ gật đầu lui ra ngoài tự n i ê n đứng sau một nguyện kỳ không chờ nàng ta nói cũng tự động đi ra theo cánh cửa nhẹ nhàng khép lại tô cẩm bình ngồi dậy nhìn người con gái ngồi trước mặt mình nói đi cô tới tìm ta có mục đích gì hay nên nói ngay từ đầu cô tiếp cận ta với mục đích gì ta không muốn cư xử giả tạo với cô vì quá mệt mỏi hơn nữa ta biết cô không có ác ý một nguyện kỳ n g ẩ n người thật sự không ngờ trên đời lại có một cô gái thẳng thắn đến như thế nhưng suy cho cùng Tính ta ta tức thấy rất tình Tô thẳng thắn thì ta Ta thân, ta tướng tới ta thầm thở một tiếp nàng cũng không nàng nàng cũng Bình, nói, nếu cô đã thẳng thắn như vậy, thì ta cũng không quanh coi lòng vòng nhiều. Ta và cô không quen thân, ta cũng không cần nhưng nói nàng không muốn nói tiếp chủ đề này nữa. cách khác phải khổ, hơi, chủ của cảm có cảm Cầm cười cô coi cô cô, cười ra, làm và dài giúp lập mỉm ấy, vậy, đây, với đã đề nàng ta chuyển hướng câu chuyện đôi mắt xinh đẹp không vướng chút bụi trần bình tĩnh nhìn vào mắt nàng cô cũng không cần quan tâm chúng ta vì sao phải làm như vậy cô chỉ cần biết chúng ta muốn tốt cho cô là được rồi những điều này cũng đều là ý của tướng gia không liên quan gì tới ta tướng gia nhờ ta tới nói cho cô biết cái người tên quân lâm viên kia tính cách cực kỳ thô bạo quỷ dị nếu cô hương ngạnh cố tình đối đầu với hắn hắn sẽ có vô số biện pháp và thủ đoạn để đáp trả cũng không từ một thủ đoạn xấu xa nào để ép cô đến đường cùng nhưng nếu cô cứ an phận chịu thua q u ỳ xuống khuất phục dưới chân hắn có lẽ hắn sẽ mất cảm giác hứng thú ngay cô xê cũng mất đi một kẻ thù dù là thượng quan cẩn duệ m ộ c nguyệt kỳ hay đám người hoàng phụ dạ thì đều cho rằng tô cẩm bình đắc tội quân lâm uyên không phải là hành vi sáng suốt thủ đoạn của người đàn ông đó quá âm hiểm độc ác chỉ cần không cẩn thận sẽ tan xương nát thì ngay cô đặc biệt tới đây là để nhắc ta điều này sao tô cẩm bình nghe nàng ta nói vậy lại nhoẻn miệng cười một nụ cười thực sự phát ra từ sự chân thành quân lâm uyên là người thế nào nàng cũng nhận ra được mà m ộ c nguyệt kỳ mang tin tức này đến chính là muốn cho nàng thấy thượng quan cẩn duệ thực sự muốn giúp nàng có điều mục đích của cái tên nham hiểm đó là gì đúng vậy một nguyện kỳ khẽ gật đầu những thông tin mà thượng quan cẩn duệ thu thập được về quân lâm nguyên cho thấy quân lâm nguyên là một người không hề có chút hứng thú nào đối với những kẻ c ố i đầu vâng lời hắn ngược lại hắn có dục vọng chinh phục cực kỳ lớn đối với những kẻ đối nghịch với mình ta hiểu ý cô rồi có điều dù ta không gây chuyện với hắn thì hắn cũng là biểu ca của mộ dung song sớm muộn gì cũng trả thù ta để c h ú t giận cho biểu mội nhà mình không phải nàng không nghĩ tới vấn đề này nhưng ngay từ đầu nàng cũng đâu có chủ động đắc tội hắn mà là vô tình đụng phải hắn hơn nữa hắn vừa mở miệng đã m u ố n lấy mạng nàng nếu nàng lùi b ư ớ c thì bây giờ đã là một thi thể rồi một nguyện kỳ t h ầ m hít sâu một hơi cô nói cũng không sai nhưng mà có điều ta hiểu rất rõ mộ dung s o n g và quân lâm uyên cũng không phải là đồng đội đắc tội mộ dung s o n g cũng không đủ để khiến quân lâm uyên quyết tâm giết ta còn nữa mộ dung s o n g không đủ để gây sức ép cho ta nhưng quân lâm nguyên lại có quyền lực ngập trời nếu hắn cố tình vứt bỏ thể diện quân vương muốn lấy mạng ta thì hoàng phủ hoài hẳn cũng sẽ không giữ ta được đúng không tô cẩm bình cười vô cùng thản nhiên xem ra tướng ra quá lo lắng rồi nếu cô đã nhìn thấu tất cả như vậy cũng chẳng cần ta phải nhắc nhở nữa lần này nàng ta thực sự rất tán thưởng cô gái trước mặt có lẽ mưu trí của nàng ấy còn hơn mình hẳn một bậc mà cô ả mộ dung xong cùng nổi danh với nàng ta thật ra cũng không đốc chỉ là vì sống an nhàn sung sướng lâu quá rồi chưa từng bị thất bại bị đối nghịch nên một nguyệt kỳ cũng chẳng để ả ta vào mắt chỉ là cô gái trước mặt nàng ta đây nếu suy cho cùng thì hai người vẫn là tinh địch nhưng nàng ta lại có cảm giác anh hùng gặp anh hùng với nàng là sao ha ha dù sao cũng cảm ơn cô con người sống phải có tinh thần chứ nếu nàng thực sự quý trọng tính mạng của mình nàng cũng sẽ không liều lĩnh đối đầu với quân lâm n g u yên có điều càng sống ở cổ đại lâu ngày, nàng càng cảm thấy cuộc sống của mình chẳng có mục tiêu gì hết. Ở hiện đại, ít nhất nàng cũng có thể nói rằng, tuy cuộc sống không có giá trị gì, nhưng chỉ cần còn sống, mỗi tiết thanh minh, nàng còn có thể đốt một nén hương cho bố mẹ nuôi, còn có chút vướng、vợ. Nhưng ở cổ đại, chẳng có ai quan tâm đến nàng, cũng không cổ có đại, ai ai có tâm thực khiến nàng thực sự bận. tâm, chết thì, tranh đoạt một phen, ai thắng ai bại, còn chưa nói trước mạng mình dù sống nhau. nàng nhỏ nàng phen, còn nói gì hay khác chưa của ra ai ai Vậy lấy có cái được. để bại, một n g u y ệ t kỳ nghe vậy liền khét l ờ i đứng dậy cô thật sự rất đặc biệt ta chưa từng thấy cô gái nào như cô nếu nói là không để ý đến tính mạng của mình thì mỗi lần gặp nguy hiểm nàng lại khéo léo bao biện hóa nguy thành an nhưng nếu nói là để ý thì nàng lại thường xuyên tự đẩy mình ra đầu tên môi giáo nếu có thể tiếp tục sống thì được ngày nào hay ngày đó nếu thật sự không thể sống nổi ta cũng sẽ kéo những người không cho ta sống yên ổn cùng xuống địa ngục hơn nữa với tài trí của quân lâm uyên dù hiện giờ ta có chịu thua cũng đâu có kịp đúng không tô cẩm bình lại lộ ra thái độ thản nhiên tự tại cũng đúng nếu đã vậy ta không làm phiền cô nữa có điều đối đầu với quân lâm n g uyên cô nằm chắc được mấy phần t h ắ n g chứ ta vẫn phải báo một chút tin tức cho tướng ra biết dù sao hắn cũng rất lo lắng cho nàng tô cẩm bình quay đầu cười tươi d ạ n g rỡ khuôn mặt xinh đẹp đầy vẻ ngạo nghễ tự tin nếu hắn còn muốn giữ thể diện của một vị hoàng đế thì hắn sẽ không làm gì được ta ngược lại ta còn có thể cho hắn chịu không ít thiệt thòi nhưng mà nếu hắn đã không cần đến uy nghiêm của hoàng đế nữa thì cô cũng biết đấy vô sỉ là vô địch ta sẽ không có phần thắng nào hết có điều là một hoàng đế sao có thể vì một cung nữ mà bỏ cả thể diện của mình chứ câu nghĩ sao nghe nàng nói vậy một nguyệt kỳ k h é p cười không trả lời xem ra cả nàng ta và tướng ra đều đánh giá thấp nàng rồi nàng ta khẽ gật đầu chảo rồi quay người đi nhìn theo bóng của nàng ta tô cẩm bình khẽ nheo đôi mắt phượng đông nhớ tới ngày đó nàng và bách lý kinh hồng giáo hấn hách liên dung được sau đó đột nhiên xuất hiện một thích khách gánh tội thay chẳng lẽ là người của thượng quan c ầ n duệ nhưng mà rốt cuộc vì sao bọn họ làm như vậy tử diên đi theo một nguyện kỳ ra ngoài cung hơi tức giận bất bình nói một cô nương tướng gia thật quá đáng lại bắt người tới nhắc nhở tô cẩm bình kia chẳng lẽ tướng gia không biết một cô nương thích ngài ấy sao cũng không phải hắn mở lời mà ta chủ động đề nghị người đằng trước không quay đầu lẳng lặng đáp cái gì cơ người điên rồi à nhắc nhở nàng cũng được đi nhưng sao người còn nói với nàng đây là ý của tướng ra chứ đây không phải là đang giúp tướng ra với hay sao thử diên thực sự không hiểu nổi nàng ta trước kia hễ có cô gái nào muốn quyến rũ tướng ra một cô nương luôn hạ thủ không nương tay người đi đằng trước cô ta bây giờ tuyệt đối không phải là một cô gái hiền lành lương thiện nhưng vì sao đối với tô cẩm bình lại khác như vậy đôi mắt trong trẻo như nhuộm vẻ dễu c ậ n cười nói chỉ cần là những gì hắn quan tâm ta sẽ giúp hắn bảo vệ một cô nương mũi tử diên cay xẻ không biết phải nói gì mới được một cô nương đối xử với tướng gia tốt như vậy sao ngài ấy lại không nhìn thấy chứ trong đầu ngài vì sao chỉ có cô nàng tầm thường kia b à một ngày nào đó nhất định tướng gia sẽ nhận thấy sự tốt đẹp của người hy vọng là vậy nhận thấy hay không nhận thấy thì có liên quan gì đâu chẳng có chuyện gì thắng được hai từ tình nguyện trong lòng nàng ta nàng ta tình nguyện làm như vậy chỉ cần hắn vui vẻ là được rồi tiểu thư người đi đâu thế đi thăm tam hoàng tử nam nhạc ạ thiện ức cũng lờ mờ đoán được người bị tiểu thư đoạt mất sự trong sạch là ai có điều nhớ tới phản ứng của tô cẩm bình lúc trước cô ấy cũng không dám nói thẳng câu nói mà cô ấy đang nghĩ cô ấy vốn muốn hỏi là người đi thăm cô ra sao chơi dân tối có vẻ sẽ không có ai đến thăm bệnh nữa tô cẩm bình liền đứng dậy chuẩn bị xuất phát đâu ngờ vừa đi tới cửa nghe câu hỏi kia khí phách hiên ngang hùng dung của nàng thoáng tan thành m â y khói mặt buồn rười rưởi quay đầu nhìn thiền ước thật ra ta không dám đi hu hu hu nàng t h ầ m hạ quyết tâm trong lòng cả nửa ngày cũng không biết phải đối mặt với hắn như thế nào còn nữa đến bây giờ nàng cũng chưa nghĩ ra phải đối xử với hắn thế nào mới gọi là đối xử tốt khu khu thiểu thư người cứ yên tâm mà đi đi cô ra à không t a m hoàng tử nam nhạc sớm muộn gì cũng tha thứ cho người mà thiên ức nhỏ giọng nói yên tâm mà đi ạ sao lại giống như nàng đi tìm chết thế nhưng mà hình như không đi không được vậy ta đi đây nói xong lại thầm cổ động mình vài lần nữa mới lao ra cửa chỉ một tháng sau nàng lại đột ngột quay về ôm cửa lớn d ê n rẩm ta thật sự không dám đi ba vừa nghĩ đến chuyện phải đối mặt với cái tên mặt lạnh kia lại nghĩ đến chuyện tốt mà mình đã làm nàng xấu hổ muốn chết đi được gãy t h i ề n ức trợt xuất hiện vài sọc đen to tướng bước tới kéo tay tiểu thư nhà mình xuống tiểu thư trốn tránh chẳng giải quyết được việc gì cả t h i ề n ức đột nhiên ta cảm thấy thả rơi hai lượng bạc còn hơn ba thật ra cái chuyện vô cùng hố người này cũng đáng giá hai lượng bạc khoe miệng vị thị t ì nào đó run lên cuối cùng là sự trong sạch của người cũng chỉ trị giá một hai lượng bạc thôi phải không ba thôi đi ta đi là được chứ gì ba nàng nghiến chặt răng chạy về phía vườn lê nhưng bước chân lại cực kỳ nặng nề giống như sắp đi chịu chết vậy thiện ức đứng ở cửa nhìn theo bóng tiểu thư nhà mình lão nhân ra người tự cầu phúc đi ba t r ư ơ n g bảy mươi không phải đã nói sẽ đối xử rất tốt với ta sao lãnh tử hàn ngủ thẳng đến tối hôm sau mới tỉnh dậy vừa tỉnh hắn đã thấy đầu đau như muốn nổ tung đưa tay lên dây dây mi tâm của mình quay sang lại thấy hoàng phụ giật đang bê một chén canh đưa cho hắn canh giải rượu uống luôn chứ hắn cười tà mị một luồng khí tàn ác khát máu như muốn vọt ra khỏi cơ thể huynh nghĩ ta cần mấy thứ này sao chỉ uống chút rượu thôi mà cần gì canh giải rượu chứ ta tự mình phân phó người hầm canh cả ngày đó đun đi đun lại tốn không ít công sức nghe vậy hắn liền nhận bắt canh ngửa đầu uống một hơi cạn sạch hắn mạnh mẽ nhấc tay lao đi nước canh chạy xuống c ằ m sau đó ném bát ra cách đó không xa chợt nhìn thấy cây sáo trên tay hoàng phụ giận hắn khẽ cười hỏi sao thế không chơi quạt nữa à công tử vô trần hoàng phụ giật vốn nổi danh thiên hạ vì dùng sáo giết người nhưng hôm qua gặp lại thấy hắn ta cầm quạt lúc đó hắn cũng cảm thấy kỳ quái có điều tâm trạng của mình không tốt nên cũng không hỏi nhiều hoàng phụ giật nghe vậy khuôn mặt xinh đẹp cực kỳ giống hoàng phụ dạ kia bất giác nở nụ cười thản nhiên quạt đó là của thượng quan cần duệ vốn là vật bất ly thân của hắn từng có người đi đường bất cẩn c h ẳ n g phải hắn liền vô cùng tức giận vì thế ta cảm thấy chắc hẳn cây quạt đó có vấn đề nên vài ngày trước mới tìm cớ mượn chơi vài ngày Tiếc tìm ra manh mối gì, phải trả lại thôi.、Cái、tiếng nhiêu mối phải lại Cái hiểm của người đàn ông đó cũng không phải nói cầm cũng huynh của cũng của là lâu đành đàn hoàng manh nham bao ra đùa. không ông không vọng huynh huynh Hy gì, đó đ ừ n dẫn sói vào nhà. Lãnh hàn khép cười nhắc nhở.、Tuy、chuyện này chẳng liên quan g gì sói cười vào khép tử Tuy đêm ế n hắn, nhưng hắn hoàng cũng huynh chuyện cần phải nhắc nhở, vẫn n phụ phải giật dù sao và Vì vậy, là tốt. đệ n nhắc ộ t câu là hơn. Ừ, đêm qua trong cung xảy ra chuyện nhắc đến chuyện này hắn ta cũng hơi phiền muộn hắn ta chỉ biết tô cẩm bình t r ú n g thiên đoạn tuyết cũng không biết cuối cùng có xảy ra chuyện gì với bách lý kinh hồng hay không khi đại hoàng huynh nhắc tới tô cẩm bình liền lạnh lùng liếc nhìn hắn ta nhị hoàng huynh thì hoàn toàn không có hứng thú nói chuyện nên hắn ta cũng không hiểu rốt cuộc chuyện này ra sao trong lòng cảm thấy cực kỳ chán nản chuyện gì chuyện trong cung cũng chẳng liên quan gì tới hắn có điều nếu giật đã nói ra thì có nghĩa là giật quan tâm đến chuyện đó đương nhiên hắn cũng muốn nghe thử xem là thế nào hoàng phủ giật cũng không giấu hắn thẳng thắn nói ta thích một cô nương h i ế t rằng thân phận hiện giờ của nàng là cung nữ còn nhiều lần đối nghịch với hoàng huynh ta vì thế hoàng huynh không chịu đồng ý hôn sự của ta và nàng hơn nữa thối qua lại xảy ra chuyện nói xong hắn liền kể dành mạch mọi chuyện ra lãnh tử hàn nghe xong khoe môi tà mị hơi cong lên nhìn hắn ta như cười như không không ngờ vô trần công tử cũng có cô nương trong lòng huynh thì hơn gì ta chứ hoàng phủ giật giống con mèo bị đạp phải đôi nhảy dựng lên bực tức nhìn hắn nhưng sau đó nhìn thấy ánh mắt cô đơn của hắn ta hắn đành phải hít sâu một hơi không nói nữa cô nương đó là ai chúng tiên h đoạn tuyết mà bách lý kinh hồng lại tình nguyện dùng chính thân mình để làm giải dược cho nàng cũng đủ để chứng minh cô gái đó không tầm thường mặt hắn ta hơi trắng đi con gái của hữu tướng tô cẩm bình hữu tướng vốn nổi danh là gian thần mình lại thích con gái lão đúng thật là cái gì sắc mặt lãnh tử hàn lạnh đi lắc mình tới trước mặt hắn ta túm lấy vai hắn ta huynh nói là tô cẩm bình sao đúng thế sao vậy hoàng phủ giật không hiểu vì sao hắn lại đột nhiên kích động như thế nhưng không chờ hắn ta kịp nghĩ thông suốt người kia đã bung ô hắn ta ra vụt biến mất bóng người màu đen như ẩn chứa luồng khí tàn nhẫn chẳng khác nào tử thần xuất hiện hoàng phủ giật một người đứng sững một lúc lâu bình tĩnh nhìn theo hướng hắn biến mất đông nhiên hắn bật c ư ờ i khổ trong lòng cũng đã có câu trả lời tô cẩm bình đứng trong vườn lê nhìn cửa phòng cách đó không xa lặng lẽ trốn sau một gốc cây lê lén lút ngó về phía cửa cảm thấy vô cùng bất an đi hay là không đi đây đi hay quay về bây giờ mẹ kiếp lần đầu tiên trong đời nàng có suy nghĩ muốn t r ô n vùi cái chuyện không thể tin nổi này đi cho đỡ phiền phức lúc này trời đã sầm tối màn đêm bung ô xuống nàng vẫn còn đang rối rắm chưa quyết định được rốt cuộc mình muốn làm gì bây giờ vừa bước được hai bước nàng lại sợ hãi rụt chân lại mà người trong nhà ngồi bên bàn nước cầm tách trà trên tay khuôn mặt lãnh đạm không có chút cảm xúc nào chỉ là sau khi nghe thấy tiếng chuyển động rối rắm kỳ quái của người nào đó ở cách phòng không xa đôi mắt màu xám bạc đống l o a sáng ngay sau đó bước chân kia lại bước vài bước rồi lại chậm rãi quay về chỗ cũ thể hiện rõ sự rối rắm của người nọ hắn cũng không n ổ i khẽ n ế t đôi môi mỏng uống cạn nước trong tách trà sau đó đặt xuống bàn nhắm mắt lại l ặ n g lặng chờ thời gian trôi qua từng chút từng chút một cô nàng nào đó nhón chân lên nhìn cửa vẫn còn mở tên kia ngồi im ở đó không biết đang nghĩ gì nàng nhúng mày về nguyên tắc mà nói thì lúc này người kia hẳn là phải đóng cửa từ lâu rồi chứ bây giờ vẫn còn mở cửa không phải là chờ nàng đ ấ y chứ a sau khi xảy ra chuyện đêm qua nàng thật sự không đành lòng để hắn ngồi chờ một mình nữa rồi vì vậy nàng ló mình ra khỏi thân cây dùng tốc độ rùa bò lảo đảo đi tới trong lòng nặng như treo đến mười lăm cái thùng nước cực kỳ bất an cực kỳ sợ hãi càng đi lòng bàn chân nàng lại càng nhúng ra thực sự có cảm giác muốn quay đầu chạy trốn có điều tránh được một lần đâu tránh được cả đời cuối cùng cô nàng nào đó nghiến chặt răng mang tâm trạng chết sớm siêu thoát sớm đạp từng bước vào phòng vừa tới cửa bước chân vẫn không kìm được mà khựng lại một chút nhìn thấy hắn vẫn nhắm chặt hai mắt mặt không biến s ắ c nàng mới thấy hơi yên lòng một chút tô cẩm bình bước nhanh vài bước đến tới cạnh bàn thì dừng lại khu khụ ta đến, đến rồi mắt nàng đào tới đào lui rõ ràng là chột d ạ n ừ hắn lãnh đạm đáp lại không chút cảm xúc giống như nàng có tới hay không cũng chẳng có ảnh hưởng gì đến hắn khoe miệng nàng giật giật biết ngay là như thế mà tô cẩm bình đặt mông ngồi đối diện hắn nhìn gương mặt tuyệt mỹ ngũ quan tinh xảo của hắn cả đường viền khuôn mặt tao n h á kia trong lòng chỉ có một suy nghĩ duy nhất mọi người đều nói hẹn họ yêu đương thật ra chỉ là hai người ở bên nhau rồi tìm chủ đề nói vài câu vu vơ nhưng mà có ai dạy nàng một chút xem tiếp theo nàng nên nói gì hay không hu hu hu à thế huynh ăn tối trưa khó khăn lắm mới phun được cái g i ắ m nhưng vừa nói xong cũng cảm thấy vấn đề mình vừa hỏi ngu ngốc vô cùng giờ đã là buổi tối rồi chắc chắn đã ăn xong từ lâu ba quả nhiên gem mi d à i như cánh bướm của người kia khẽ động đậy giọng nói thanh cao l ã n h đạm vang lên ăn rồi hắn nhắm đôi mắt sám bạc say lòng người của mình lại khiến cả toàn thân hắn như càng đẹp hơn thật sự giống một hoàng tử ngủ say trong chuyện cổ tích có điều mấy thứ này cũng không phải trọng điểm mà trọng điểm là hắn dùng dấu chấm hết ba như vậy thì nàng biết nói gì nữa chứ cô nàng nào đó thầm đoán trách trong lòng tên khốn chết băm chết vằm này chẳng lẽ không hỏi lại được một câu nàng ăn chưa hay sao hỏi ra thì nàng còn có thể nói tiếp mấy câu nữa chứ nhưng bây giờ thật là xấu hổ chết đi được vậy vậy vậy cái gì chứ trời ạ cảm giác không biết phải nói gì thật sự rất khổ sở nghe thấy nàng ngập ngừng nói vậy hiển nhiên hắn cũng không hề có ý tiếp lời không phải là cố tình gây khó dễ mà là tính cách hắn như vậy rồi vậy vậy đêm qua huynh ngủ ngon không À vừa hỏi câu này tô cẩm bình thực sự muốn đập cho mình vài cái hỏi cái quái quỷ gì thế đêm qua chính nàng đến cưỡng bức người ta bây giờ lại còn hỏi hắn ngủ có ngon không không phải cũng giống như hỏi đêm qua mình hầu hạ hắn có tốt không hay sao không phải ta hỏi sai rồi ý ta là đêm qua huynh có ngủ được không à không phải ý ta là ôi trời ạ ba cô nàng nào đó đập bột một cái vào cái chán mịn màng sáng bóng của mình ông trời ơi có ai dạy nàng phải nói thế nào không thần kinh của nàng có vấn đề rồi nên mới hỏi mấy câu hỏi điên khùng này phải không nghe nàng hỏi vậy khoe miệng hắn cũng hơi co rút lại nghe thấy nàng vội vàng giải thích không hiểu sao hắn thấy hơi buồn cười chờ đến lúc cuối cùng nàng trời ạ một tiếng rồi đập bốt một cái vào chán rốt cuộc hắn cũng nhẹ nhàng lên tiếng giảm bớt sự xấu hổ của nàng không có hắn cũng đâu có nói sai nguyên cả đêm chăm sóc nàng hắn vốn không ngủ vì thế sắc mặt cô nàng nào đó lại càng xấu hổ hơn cả b u ổ i tối tự dưng bị một con sói nữ háo sắc cưỡng bức ngủ ngon được mới là lạ khu khu không ngủ cũng là bình thường thôi à không phải ý ta là ngủ không ngon giấc cũng là bình thường bởi vì bởi vì huynh chờ một chút ta đi ra ngoài hít thở không khí tí đã hiện giờ nàng thật sự rất rất cần phải đi ra ngoài cho tinh thần bình tĩnh lại một chút nói xong tô cẩm bình đứng bật dậy không chờ hắn đáp lời liền lao thẳng ra ngoài cửa phòng đi tới cửa nàng chỉ muốn tắt cho mình hai cái rốt cuộc nàng hỏi cái quái quỷ gì thế càng hỏi lại càng nói đến những vấn đề xấu hổ không được dù thế nào cũng phải nghĩ cho kỹ xem mình nên nói thế nào đã rồi mới vào lại người trong nhà vẫn im lặng ngồi đó có điều trong khoảnh khắc nàng lao ra khỏi phòng đôi mắt sám bạc như ánh trăng say lòng người kia cũng mở ra trong mắt còn không giấu nổi nụ cười g i o hoạt như hồ ly c ò n ẩn chứa một sự dịu dàng khó giấu một lúc lâu sau chờ đến khi tô cẩm bình có thể sắp xếp lại cẩn thận suy nghĩ và cảm xúc nàng liền chầm chậm quay về phòng nhìn khuôn mặt tuyệt mỹ của hắn nàng đỏ mặt ngập ngừng mãi mới nói chuyện đó thật ra vừa rồi ta chưa nói gì cả những gì huynh nghe được đều là ảo giác của huynh bây giờ ta mới bước qua cửa hắn ngồi im lặng không nói gì nàng lại ngồi đối diện hắn hoàn toàn không dám nhắc lại chuyện hôm qua tránh nói đến những vấn đề xấu hổ lại bắt đầu lại từ đầu vậy huynh ăn cơm tối no chưa hỏi xong nàng cũng tự phục bản thân có thể hỏi câu này chắc chắn là hắn ăn no rồi nhưng để chống chế tình hình bây giờ thì cũng không tệ khoe mắt hắn giật giật một lúc lâu sau cũng không lên tiếng cho đến khi tô cẩm bình nghĩ hắn sẽ không trả lời đôi môi mỏng lại khẽ hé mở no rồi à khẽ gật đầu không khí lại càng ngượng ngùng hơn ánh mắt nàng đảo vòng quanh n g h ĩ xem tiếp theo nên nói đề tài gì buổi tối ăn cơm xong thì nên làm gì ta à đúng rồi thế bao giờ huynh t ắ m phụ ông trời ơi hôm nay nàng bị ma á m à?、Mà. không phải ta không có ý gì khác chỉ thuận miệng hỏi vậy thôi có điều vì cái lông gì mà nghe xong lại càng cảm thấy có cảm giác giấu đầu hở đuôi chứ chỉ thuận miệng hỏi mà lại hỏi chuyện người ta tắm rửa ạ tô cẩm bình chỉ muốn đập đầu xuống bàn chết luôn cho xong sống mà dọa người thế này thì sống làm gì ba lát nữa dường như hắn không nhận ra sự xấu hổ của nàng cũng không phát hiện ra có gì khác thường trong những lời này chỉ thản nhiên đáp vậy thôi à à bình thường mỗi lần tới đây nàng đều vô cùng khí phách nhưng hôm nay lại là vô cùng trột dạ n g dù sao cũng có lỗi với người ta cho nên bây giờ luôn cảm thấy mình thấp hơn hẳn một cái đầu vậy chuyện hôm qua huynh còn tức giận không nói xong nàng càng giống đứa bé làm sai chuyện gì túi gằm đầu không dám ngẩng lên một lúc lâu sau cũng không nghe thấy hắn trả lời vì thế nàng cũng tự có câu trả lời của mình tức giận nghĩ vậy tô cẩm bình càng chán nản hơn nàng đã khiến một người đàn ông thuần khiết bị tổn thương sâu sắc cả về thể xác lẫn tinh thần nhìn tình hình bây giờ có vẻ chuyện hôm qua đã để lại bóng ma không nhỏ trong lòng người ta rồi phong và tu vừa tới cách đó không xa là vì m u ố n báo khu khu thật ra chủ yếu là đến vì muốn xem tình trạng phát triển tình cảm của điện hạ và cô nàng tô cẩm bình kia cô nàng ấy vẫn luôn hung dữ ức hiếp điện hạ như vậy khiến bọn họ vô cùng ấm ức nhưng lúc này nhìn nàng túi đầu mặt đầy vẻ hay náy còn điện hạ nhà mình thì không hề răng tiếng nào dáng vẻ kia rõ ràng là đang bày mưu tinh kế lòng đen dạ tối này nọ thì họ đột nhiên lại cảm thấy vô cùng cảm thông cho cô nàng kia quả nhiên nước cờ của điện hạ vẫn là cao tay nhất hai người bọn họ vừa đến tô cẩm bình đã nhận ra ngay có điều khí tức của hai người kia rất quen thuộc mấy ngày trước nàng có cảm nhận được chắc là người của hắn nên nàng mới không có phản ứng gì có điều nàng làm như lơ đãng quét mắt về phía hai người kia đang ngấp cái nhìn này khiến cả tu và phong đều kinh hãi sau khi quét mắt nhìn nàng lại chợt nhớ tới tình cảnh thê thảm hiện giờ liền cắn răng lấy dũng khí ngẩng đầu nhìn hắn ngay trong khoảnh khắc này tô cẩm bình b ỗ n g cảm thấy mình thực sự không có chút khí thế nào không phải chỉ là cưỡng bức thôi sao cưỡng rồi thì cưỡng thôi có gì ghê gớm chứ nàng đã từng là một sát thủ hàng đầu sao có thể cứ chịu ấm ức thế này được vì thế nàng hung hăng vô mạnh xuống bàn một cái có cái gì mà phải giận dữ chứ không phải bà đây đã nói sẽ chịu trách nhiệm sao là đàn ông thì phải rộng lượng phải rộng lượng có biết không hả nàng vừa dứt lời hắn liền ngẩng đầu nhìn nàng tuy trên khuôn mặt như ngọc khắc vẫn không có chút cảm xúc gì nhưng trong đôi mắt không có tiêu cự kia lại hiện rõ vẻ yếu đuối giống như vô cùng bi thương vì đã bị người ta cướp mất thứ gì đó quý giá nhất còn bị thoá mạ vậy vì thế cô nàng nào đó khó khăn lắm mới trở nên uy vũ kia trong nháy mắt lại xịu xuống như một làn khói vừa buốc lên rồi vụt biến mất cũng đúng nàng ngợn rượu hành hung song việc còn không cho người ta tức giận người ta còn chưa nói người ta tức giận chỉ giữ im lặng đã bị nàng chửi bới tơi bởi rồi sau cùng tô cẩm bình cũng nhận thức một cách sâu sắc nàng thật sự hơi quá đắng rồi chuyện đó đừng vậy nữa mà ta biết sai rồi được không nàng ngồi ngay ngắn về ghế của mình tiếp tục túi đầu ừ giọng nói l ã n h đạm của hắn lại vang lên mơ hồ m ơ mịt giống như từ rất xa truyền tới vậy t ô cầm mình xấu hổ ngồi một lúc lâu đông cảm thấy mình câu n ệ thế này có thể là vì ở trong phòng tầm nhìn hạn hẹp vì thế nàng đứng dậy vươn tay r a đ ị n h kéo hắn lên cây ngồi hỏng gió nhưng vừa đưa một nửa nàng lại dừng lại đoạn đối thoại sáng sớm nay lại vang lên trong đầu nàng rất đúng lúc vì ta đã cưỡng ép huynh nên sau nay ta sẽ đối xử với huynh thật tốt sau này nàng sẽ đối xử rất tốt với ta sao đúng vậy đúng vậy đó Mới sáng sớm sáng vì ừ a sau này sẽ đối xử tốt với người ta, ngang ta nói này người đến ngạnh người đối với tối lại ngang ngạnh kéo người ta đi, sẽ tốt xử h kéo n như không ổn h lắm.、Vì、vậy ì v bàn tay ngọc ngà thon nhỏ lại rụt lại làm như lơ đang nói huynh đi với ta đi à không phải ta và huynh cùng đi ngắm trăng đi nói xong trong lòng cô nàng nào đó thầm giới lệ bây giờ thì hay rồi ngay cả ngắm trăng cũng phải là mình theo hầu người ta cơ sao lại thiệt thòi như thế chứ nàng thật sự muốn lôi cổ vinh phi đã bị xử tử kia dậy hành hạ thi thể một phen đúng là hại chết nàng mà có điều nàng cũng đoán chắc người này lại chỉ một câu không đi cho mà xem kết quả lại ngoài dự kiến hắn đồng ý được hiếm khi thấy hắn phối hợp như thế tâm trạng tô cẩm bình rất tốt đưa tay ra kéo tay hắn đi ra ngoài đi được vài bước nàng lại dừng bước mặt buồn r ư ử i r ư ử i quay đầu lại tay giống như bị điện giật vội vàng buông tay hắn hắn ra ngoan ngoan chạy về sau lưng hắn mời ngài đi trước trong khoảnh khắc tay bị thả ra lòng hắn thoáng xuất hiện cảm giác mất mát sau đó khỏe miệng lại co rút liên tục hình như nàng đã hiểu sai ý đối xử tốt với hắn mà coi hắn như chủ nhân để cư xử rồi hắn không ý kiến gì chỉ đưa tay thản nhiên nói ta không nhìn thấy bây giờ người run rẩy lại là tô c ầ m bình không tình không nguyện chạy lại cầm tay hắn kéo hắn đi mình dẫn đường cho hắn chức năng sử dụng chẳng khác gì cho dẫn đường cho người mủ chỉ là cảm giác trong lòng lại hoàn toàn không giống đến dưới tán cây quen thuộc kia nàng cầm tay hắn nhảy lên trên cây bách lý kinh hồng vẫn lẳng lặng ngồi dựa vào thân cây như trước nhưng tô cẩm bình lại không có tâm trạng nằm ngửa trên nhánh cây gác hai tay ra sau đầu như mọi lần nữa vì thế nàng rất k h ô n phép ngồi cùng với hắn một cơn gió nhẹ thổi đến đúng lúc khiến cảm giác xấu hổ trong lòng cũng tan đi nhiều hai người chỉ ngồi im lặng như vậy không ai nói gì trong đầu tô cẩm bình đ ố n g hiện lên một câu thơ thử thì vô thành thắng hữu thanh bởi vì nàng phát hiện ra chỉ cần mình vừa mở miệng nói chắc chắn sẽ lại nói sai bây giờ im lặng còn hơn nói bất cứ điều gì ôi thật ra thì ta cũng chưa từng thích ai cũng chưa từng ở bên người mình thích bao giờ nên ta cũng không biết đối xử tốt với người ta thì như thế nào có điều nếu ta đã nói sẽ đối xử tốt với huynh thì ta nhất định sẽ làm được thật ra t u cẩm bình là một người rất nặng về cảm xúc trong tư tưởng của nàng nếu như bách lý kinh hồng đã là người của nàng nàng nhất định sẽ chịu trách nhiệm hơn nữa người của nàng tuyệt đối không thể bị người khác ư ức hiếp nàng sẽ dùng toàn lực để bảo vệ hắn ừ hắn nhẹ nhàng đáp lại giọng nói cực kỳ nhẹ giống như vừa nói ra đã bị gió thổi tới phương xa vậy hắn quay đầu từ vị trí của nàng chỉ nhìn thấy bên cạnh khuôn mặt tuyệt mỹ của hắn dung nhan lãnh đạm không nghĩa bụi trần ánh trăng t ĩ n h mịch chiếu vào người hắn tạo nên cảm giác đẹp tuyệt trần như ảo như ngộng nhưng ẩn sâu trong lớp vỏ đẹp đẽ này là một linh hồn cô độc tiêu ngạo thờ ơ cách xa cói hồng trần cũng chạm mạnh vào dây cung trong lòng nàng t ô cẩm bình ngẩn người nhìn hắn nói thật ra đông nhiên ta cảm thấy cưỡng bức hình cũng không thiệt t h i lắm dù là thêm một gánh nặng nhưng người này gương mặt này e rằng nàng ngắm cả đời cũng không chán hắn khai n h i u đôi mày đẹp dường như không hiểu ý nàng nhẹ quay đầu lại nhìn nàng đôi mắt sáng bạc vẫn không hề có tiêu cực tia sáng lấp lánh như chiếu thẳng vào mặt nàng thật sao hỏi xong hắn cũng hơi xứng người không hiểu vì sao mình lại hỏi vấn đề như vậy đâu ngờ t ô cẩm bình lại bình tĩnh nhìn hắn một lúc lâu cuối cùng gật đầu rất chân thành đúng vậy không chỉ vì dung nhan tuyệt mỹ của hắn cũng không phải vì khí chất như tiên dáng trần này mà nhiều hơn là vì cảm giác cô độc thường đẩy mọi người ra xa mình kia sự ngăn cách đó khiến nàng cảm thấy đau lòng hắn nghe vậy cũng không có phản ứng gì chỉ l ặ n g lặng quay đầu nhắm mắt trầm tư tô cẩm bình hít sâu một hơi bây giờ nàng đã hoàn toàn bình tĩnh cũng dựa vào thân cây nhẹ nhàng nói thật ra cảm giác của ta đối với huynh cũng rất kỳ lạ tuy chính ta cũng không nói rõ được rốt cuộc là cảm giác gì nhưng minh là người đầu tiên trên thế gian này khiến ta có cảm giác đau lòng dù bình thường nàng có tỏ ra hoặc bát thế này thì tim của một sát thủ luôn lạnh lẽo có điều mỗi khi đêm về nàng đều có thể cảm nhận được tim mình lạnh đến thấu xương máu trên người cũng giống như dòng nước trên nam cực lạnh như băng hắn là người đầu tiên có thể thực sự kích động đến tâm hồn nàng có lẽ cũng sẽ là người duy nhất chỉ là nàng vẫn giấu những lời này không nói ra nghe nàng nói vậy tim hắn đ ô n g đập mạnh đôi môi mỏng hơi run lên nhưng vẫn không nói gì một cơn gió lạnh nhập tới tô cẩm bình không kìm được k h ẽ run người quay sang nhìn hắn có lạnh không hỏi xong nàng đ ô n g cảm thấy câu này hơi quen quen hình như rất lâu trước kia nàng đã từng hỏi hắn câu này lúc đó nàng còn nói nếu hắn mà lạnh đến hỏng người thì nàng sẽ đau lòng nữa mà lần trước hắn không đáp gì nàng hơi tò mò không biết lần này hắn phản ứng thế nào một lúc lâu sau vẫn không nghe thấy hắn trả lời đúng lúc tô cẩm bình chán nản muốn tìm đề tài khác để nói thì hắn lại lên tiếng không lạnh giọng nói của hắn nhẹ như lông chim nhưng tô cẩm bình vẫn nghe thấy n à n g khét cười huynh có phát hiện ra huynh đã thay đổi không trước kia ta mà hỏi mấy chuyện này thì chắc chắn huynh sẽ không chịu trả lời cảm thân xong khuôn mặt tô cẩm bình lại đầy vẻ xấu hổ không phải vì mình cưỡng bức hắn nên hắn mới quyết định chấp nhận mình một chút vì thế thái độ mới thay đổi đ ấ y chứ hắn nghe vậy cũng không nhúc đ í c h không nói gì hắn thay đổi sao đúng thế hắn đã thay đổi từ lâu rồi càng ngày càng không giống chính mình nữa hắn cũng không biết sự thay đổi này là tốt hay xấu nhưng nó luôn khiến hắn cảm thấy hơi bất an chúng ta về đi huynh không lạnh nhưng ta lại hơi lạnh nói xong tô c ẩ m bình nhảy xuống cây dẫm lên những cánh hoa lê rơi vụn trên đất hắn cũng không trái ý nàng nhảy xuống theo ngay lập tức có một bàn tay nhỏ bé ấm áp nắm lấy tay hắn kéo hắn về vườn lê thời khắc này hắn lẳng lặng đi theo sau nàng trong đầu lại có suy nghĩ nếu có thể nắm bàn tay này cả đời không đông ra thì thật tốt tay huynh lạnh quá thật ra nàng muốn nói là cơ thể huynh cũng rất lạnh nhưng nói xong chỉ sợ sẽ có ý nghĩa khác nên đành dừng lại hắn dịu dàng nhìn theo bóng này từng bước từng bước dẫm lên những đoá hoa rơi gió thu cuốn la khô bay nhưng lại không làm cho người ta có cảm giác bi thường ngược lại còn mang theo hy vọng của mùa xuân bàn tay được nàng kéo bất giác s i ế t chặt lại nắm chặt tay nàng tô cẩm bình cực lại nghi hoặc quay đầu nhìn thấy sắc mặt hắn hơi khác lạ liền thản nhiên nói sợ gì chứ yên tâm dù có lạc mất ta cũng sẽ tìm được h ư n h về nàng khét cười rồi cũng siết chặt tay hắn đ ỗ n g nhiên nàng có cảm giác dường như có một người nắm tay nàng đi cả đời cũng không tệ lắm có điều nếu đối tượng là tên kiêu ngạo lạnh lùng này nàng nuốt nước miếng hình như cũng không ổn lắm dù có lạc cũng sẽ tìm được hắn về sau nàng nói có giữ lời không g ọ n nói vẫn nhẹ nhẹ như cũ phản phất như khúc nhạc tiên vô cùng êm t h a y lại mang theo sự vội vàng chính hắn cũng không phát hiện ra đây là lần đầu tiên trong đời hắn vô cùng mong muốn được biết câu trả lời của một vấn đề d ì cơ thật ra nàng có nghe thấy có điều nàng thực sự nghĩ có thể mình đã nghe nhầm nên mới hỏi lại sau đó không gian lại hoàn toàn tĩnh lặng tô cẩm bình cũng biết người này nói chuyện không bao giờ thích nhắc lại lần thứ hai nàng đang định nói gì đó thì giọng nói thanh nhã lành l ạ n của hắn lại vang lên nàng nói có giữ lời không giữ lời vừa dứt lời nàng trợn cảm thấy đôi môi mình rất lạnh một cánh tay dài ôm lấy ngang hưng nàng kéo nàng vào ngực hắn ngay sau đó một đôi môi mỏng liền mua tới chiếm hữu đôi môi đỏ m ọ n g của nàng cảm giác lạnh như băng len lỏi vào từng sợi dây thần kinh của nàng mùi hương tuyết liên nhàn nhạt sông vào mũi cực kỳ dễ ngửi môi của người đó chuyển động trên môi nàng đầu lưỡi nhẹ nhàng chạm vào hàm răng tô cầm bình từng chút từng chút một cuốn lấy chút nước ngọt ngào trong miệng nàng t ô cẩm bình trận t r ứ n g mắt vẫn không kịp suy nghĩ tình trạng hiện giờ là thế nào trước mắt nàng chỉ thấy rung nhan tuyệt mỹ của hắn gần trong găng tấc cả đôi mắt s á m bạc say lòng người kia nữa đôi mắt đó chăm chú nhìn nàng một lúc lâu đến mức khiến nàng bắt đầu nghi hoặc liệu hắn có phải không nhìn thấy thật không thì nó lại đột ngột khép lại rèm mi dài cong vút chạm vào mặt nàng một cảm giác tê dại lại ập tới phong và tu ở cách đó không xa hoảng hốt trận t r ứ n g mắt ông trời ơi b à điện hạ đang làm cái gì thế kia làm gì thế kia đang cưỡng hôn người ta sao không phải điện hạ biết rất rõ hai người bọn họ đang ngồi đây nhìn lén hay sao vậy mà còn ôi đất mẹ ơi ba điện hạ phóng khoáng như thế từ bao giờ vậy chứ hai người liếc nhìn nhau cùng đọc được suy nghĩ trong đầu đối phương ta hoa mắt phải không có phải ta hoa mắt không tô cẩm bình muốn nói gì đó thì vào thời khắc này đầu lưỡi của hắn lại chậm rãi ôm lấy lưỡi của nàng giống như mời nàng cùng khiêu vũ rồi lại mang theo hơi thở mạnh mẽ như cồn u g phong báo tác dường như muốn trừng phạt nàng không tập trung một lúc lâu sau cho đến tận khi tô cẩm bình cảm thấy sắp ngạt thở hắn mới buông nàng ra mà nàng thì há hốc mồm thở dốc dựa vào ngực hắn môi của hắn và lồng ngực của hắn đều giống nhau lạnh như băng nhưng lại cực kỳ dễ chịu chờ tới khi tô cẩm bình hồi hồn có thể đứng vững được đưa tay r a định nói gì đó thì hắn thản nhiên nói đi thôi sau đó hắn bước đi trước để lại cô nàng nào đó ngẩn ngơ đứng tại chỗ nhìn theo bóng lưng hắn mà không nói được lời nào nàng vốn định nói cái người này sao tự dưng lại hôn nàng hơn nữa vừa rồi nàng còn thầm tự kỷ trong lòng n g h ĩ không biết có phải tên này thích mình rồi không nhưng nhìn phản ứng hiện giờ của hắn thì cất cho ấy căn bản là nàng bị hắn đùa bớt ba nàng ôm đầy một bụng ấm ức đi theo sau hắn rất muốn tốn tên kia lại treo lên đánh một trận phát tiết sự oán hận trong lòng mình phong và tu nhìn thấy cách xử sự của điện hạ nhà mình cũng không biết phải nói gì vừa hôn xong đã bỏ đi không phải là nên nói một vài câu nhu tình mật ý hay sao đi thôi đi thôi hả? tu vốn có thành kiến với tô c ầ m bình nhưng lúc này ánh mắt hắn ta nhìn nàng cũng thân thiện hơn nhiều tính cách điện hạ thế kia sau này e là chẳng có cô nương nào chịu được muốn hôn là hôn hôn xong còn không thèm tỏ thái độ gì quay đầu bước đi may mà cô nàng này còn chấp nhận được nàng nổi giận đùng đùng đi tới cửa hắn bước vào nàng cũng bước vào theo thật ra về nguyên tắc mà nói thì bây giờ nàng phải về rồi nhưng nghĩ tới nụ hôn kỳ quái vừa rồi nàng lại cảm thấy trong lòng bực bội vô cùng nghẹn khuất không nói được cực kỳ khó chịu tô cẩm bình bước nhanh vài bước đến trước mặt hắn sau khi t r ừ n g mắt hung dữ nhìn hắn một lúc lâu hắn vẫn lẳng lặng đứng đó như không c ó chuyện gì không núp n í c h như chẳng có cảm giác gì vậy tiếp tục t r ừ n g mắt một lúc nữa tô cẩm bình đột nhiên nản lòng có cảm giác m u ố n m à khóc sao nàng lại quên mất người này căn bản không nhìn thấy chứ t r ừ n g mắt làm gì cho mất công ba hắn im lặng đứng trước mặt nàng không nói gì cả không có cảm xúc gì cả nhưng trong lòng lại cảm thấy vui sướng đến khó hiểu nàng nói dù có lập mất cũng sẽ tìm được hắn về có lẽ những lời này nàng chỉ thuận miệng nói ra nhưng lại khiến hắn xúc động cũng không từ ngữ nào có thể biểu đạt rõ cảm xúc của hắn nữa tô cẩm bình lại nghiến răng đến nửa ngày tự an ủi mình trong lòng rằng nàng đã cưỡng bức người ta còn mắng mỏ người ta nữa bây giờ người ta chỉ hôn mình một cái rồi quay đi nếu so với chuyện mình đã làm thì chuyện này cũng có phải chuyện gì lớn chứ đúng thế sau khi an ủi mình như vậy trong lòng nàng cũng thoáng cân bằng hơn nghiến răng nói ta về đây nói xong nàng quay người bước đi nhưng tay lại bị người ta n ắ m lấy cảm giác băng lạnh truyền tới từ đầu ngón tay giọng nói thanh tao l ạ n h lạnh của người kia vang lên không phải đã nói sẽ đối xử rất tốt với ta sao a sao tự dưng lại nhắc đến chuyện này nàng quay lại hơi nghi hoặc nhìn hắn không ngủ được nhẹ nhàng phun ra ba chữ thật ra hắn chỉ muốn biết nếu có người ngủ cùng thì ban đêm hắn có ngủ y ê n ổn hơn được một chút không tô cẩm bình nhất thời cảm thấy đầu góc mình như hoa lên choáng váng nàng đang nuôi trẻ con đấy à? lại còn không ngủ được nữa vậy huynh muốn thế nào chẳng lẽ còn muốn bà đây ngủ với huynh nữa à? cơn giận của nàng bùng lên nhớ đến chuyện mình vừa bị trêu chọc ngọn lửa càng buốc lớn hơn ừ hắn nhanh miệng đáp rồi hơi quay mặt đi trong phòng không đốt đến vì vậy tô cẩm bình cũng không nhìn thấy mặt hắn đang đỏ ứng lên cái gì nàng cao giọng quắt lên dù là sẽ đối xử tốt với hắn cũng đâu cần phải tốt đến mức này chứ cô nàng nào đó vừa quát lên ngón tay giấu dưới tay háo bào rộng thùng thỉnh của bách lý kinh hồng nhẹ hất lên một cơn gió lạnh thổi tới bật tung cửa sổ ánh trăng sáng tỏ chiếu vào đôi mắt sáng bạc của hắn phản xạ thành một tia sáng yếu ớt vì thế cảm giác tội ác vì đã cướp mất sự trong sáng của người khác thoáng quay trở lại trong lòng tô cẩm bình nàng ôm chán thở dài ông trời ơi sao nàng lại gặp phải phiền phức lớn thế này chứ t r ư ơ n g bảy mươi mốt mới s a n g sớm huynh khiêu gợi như thế làm gì hả bốn phong và tu ở cách đó không xa kích động ủng hộ điện hạ nhà mình đúng thế chính là như thế không hổ là điện hạ nhà bọn họ trên mặt chẳng có biểu cảm gì nhưng thoạt nhìn lại vô cùng đáng thương hơn nữa từng câu từng chữ đều lợi dụng sự ấ y náy của cô gái kia còn nữa cơn gió vừa thổi tung cánh cửa sổ có phải rất kỳ quái không chiêu này thật cao siêu bọn họ phải nhớ thật kỹ mới được sau này có gặp người trong lòng còn có thể học theo điện hạ thử xem thế nào thấy nàng to tiếng phun ra hai chữ cái gì hắn liền buông tay nàng ra nhàn nhạt nói không có gì nhưng trên mặt lại mang nỗi cô đơn khó nói thành lời thành công méo vào tìm tô cẩm bình một cái đau đớn bị ma ám rồi ba do do dự dự nhìn hắn một lúc lâu sau nàng cũng không biết phải làm thế nào cho phải nếu không đi thì cảm thấy xấu hổ kinh khủng nhưng nếu đi lại giống như vừa ư ớ c hiếp người ta vậy nàng về đi giọng nói nhẹ nhàng thản nhiên nhưng lại mang vẻ cô đơn khó giấu tu và phong vừa nghe câu này của điện hạ nhà mình kích động đến mức suýt lao ra vỗ tay l ạ t mềm b ụ ộ c chặt chiêu này hay nghe câu này t u cẩm bình càng không đành lòng bỏ hắn lại sau khi nhìn chằm chằm hắn một lúc lâu cuối cùng lại xấu hổ gãi đầu chuyện đó ngủ cùng huynh cũng được nhưng mà không được làm gì hết nàng vừa dứt lời khuôn mặt hắn bông xuất hiện vẻ khó hiểu giống như đang muốn hỏi nàng làm cái gì vì thế tô cẩm bình lại nhận thức một cách sâu sát rằng suy nghĩ của mình thật sự không thuần khiết chút nào còn nữa nàng cũng đã làm gì làm gì người ta rồi còn giả vờ ngây thơ như cô học trò nhỏ làm gì chứ khụ khụ vậy hay là ta quay về tắm rửa trước đã tắm rửa xong sẽ quay lại ngủ nàng nói xong người đối diện cũng bước chầm chậm đến bên giường ngồi xuống lanh đạm nói nếu không m u ố n cũng không sao giọng nói cực kỳ lạnh lùng dường như muốn ngăn cách tất cả ở bên ngoài cánh cửa lòng mình vậy đúng là nàng thật sự không tình nguyện chút nào có điều nghĩ lại sáng nay mình đã nói ta sẽ đối xử rất tốt với huynh còn câu hoàng phủ dạ nói họ muốn cái gì thì cho họ cái đó khiến nàng cắn răng do dự một lúc lâu cuối cùng mới không tình không nguyện đi tới cạnh giường h ắ n dịch vào trong chút đi ngay vậy trong ánh mắt sáng bạc thoáng hiện lên chút ý cười r i ả o hoạt không muốn người khác nhận ra hơi cử động người nhưng lại nhích ra ngoài một chút vì vậy t ô cẩm bình cũng hiểu ngay ý hắn tự giác đi vào bên trong sau đó là những tiếng loạt soạt khởi xiêm y ỉa tô cẩm bình liếc mắt nhìn hắn chỉ thấy hắn đang chậm rãi tháo đai ngọc bên hông áo khoác liền trượt từ trên vai xuống nếu không phải bên trong có mặc tùng y ỉa thì thực sự rất có cảm giác vai thơm hé lộ khu khu nàng lại đang suy nghĩ linh tinh cái gì thế tô cẩm bình vội vàng lắc lắc đầu tháo đai lưng của mình hai người ngoài cửa sổ liếc nhìn nhau tự hiểu suy nghĩ của người kia quả nhiên ý tưởng của điện hạ hay thực sự là một cao thủ theo đuổi con gái sao trước kia bọn họ không nhận ra nhỉ phong huynh nghĩ đêm nay điện hạ và cô nàng kia liệu có xảy ra chuyện gì không đêm qua chẳng có chuyện gì cả thật ra trong lòng hắn ta cũng hơi tiếc nuối phong vừa nghe hắn ta hỏi lại nhìn thấy dáng vẻ tiếc nuối của hắn ta kinh ngạc hỏi không phải huynh không thích cô gái đó sao đúng rồi sao hắn ta lại không để ý nhỉ cái tên tu này trước kia mỗi lần thấy tô cẩm bình là kích động vô cùng giống y như nhìn thấy kẻ thù lớn bao nhiêu năm vậy nhưng hai ngày nay thái độ rõ ràng đã khác rất nhiều điện hạ thích là đủ rồi hơn nữa dựa kia điện hạ cũng đã cho nàng lại bị thị tý uống mất ta có tức giận cũng chẳng lấy lại được nữa hai ngày nay hắn ta đã nhận ra điện hạ của bọn họ không phải là vui đùa nhất thời chỉ e là không biết ngài đã thích nàng ấy đến mức nào rồi nhìn xem đến hắn ta còn không nhận ra điện hạ nữa trong h chí điện hạ còn sử dụng kế sách hèn hạ nhà tình Chỉ chữ đơn giản không ngủ được. Còn về Bích、Ngọc、Hồi Hồn ậ m cam tâm còn cô cùng được. Còn Ngọc điện để đơn Đan, người ngài giản với nguyện dụng nương ngủ nữa. bằng ngủ sử kế ta tuy t ba lòng hắn ta vẫn có khúc mắc, nhưng hắn khúc thừa mắt, ta ta biết, dù có tiếp tục cũng chẳng có i ế dù phòng tục cũng c luận quẩn ẳ n huynh cũng nghĩ thông suốt rồi. Phong tán thưởng nhìn hắn ta, giống như nhìn một con lửa khó khăn chuyện Trong g giá gì. có cuộc Cút! khó rồi. mới hiểu trị Rốt suốt ta, một h vậy. p lắm lửa sau khi hai người c ở i chỉ còn lại trung ý đi, tô cẩm bình nhìn chiếc chăn trên giường sau đó lại nhìn mấy chiếc chăn được xếp gọn gàng trong tủ cách đó không xa định xuống giường đi lấy nhưng không biết vô tình hay cố ý cánh tay dài của hắn vung lên chiếc chăn duy nhất trên giường liền phủ kín hai người họ vì vậy bây giờ mà nàng đi lấy chăn hình như hơi thừa hơn nữa lại có cảm giác như lấy dạ tiểu nhân mà đo lòng quân tử vậy cô nàng nào đó bối rối một lúc liền nằm xuống mở to hai mắt không cả dám thở tiếng hít thở đều đều của người kia vang lên bên hai nàng lén lút quay đầu sang nhìn hắn một cái tóc đen xoa trên gối ánh trăng chiếu xuống khiến khuôn mặt như ngọc khắc đẹp vô cùng dè mi dài mà cong nhẹ nhàng phủ trên mắt sống m ũ i cao thẳng hình thành một đường cong duyên l dáng lồng ngực phập phồng vì hơi thở tô cẩm bình đ ỗ n g có cảm giác một luồng khí tức giận trào lên không phải hắn nói không ngủ được sao vì cái lông gì mà nàng cảm thấy hắn ngủ yên ổn như vậy chứ đang buồn b ự c mắt hắn bất chợt mở ra nhìn thẳng lên đỉnh màn không biết đang nghĩ gì a huynh chưa ngủ à tuy hai người họ đã phát sinh những chuyện này nọ nhưng tô cẩm bình vẫn rất xấu hổ vội v a n g nói huynh yên tâm mà ngủ đi đêm nay ta sẽ không làm gì huynh đâu thật đấy nói xong vẻ mặt cô nàng nào đó trống rỗng thật sự là nàng không định làm gì hắn nên mới nói thêm câu thật đấy để tỏ rõ sự cam kết chắc chắn không làm gì của mình nhưng vì sao nàng lại c ả m thấy thêm vào hai chữ đó càng tạo tác dụng ngược nghe giống như dạ vậy chứ ha ha hắn đ ô n g bật cười dọn cười vẫn êm thai như khúc nhạc tiên tô cẩm bình chống tay vào đầu nhìn ngắm khuôn mặt hoàn mỹ của hắn thật lòng nói thật ra huynh cười lên nhìn rất đẹp nhưng sao không cười nhiều một chút chứ nàng hỏi xong đương nhiên cũng không nghe thấy hắn trả lời tô cẩm bình đã quen với tính cách này của hắn lại nằm xuống giường nhìn lên đỉnh màn suy nghĩ một lúc lâu sau lại quay sang nhìn hắn vẻ mặt như vừa tìm ra lời giải đáp của câu đố thiên cổ vậy ta biết vì sao huynh không hay cười rồi vì huynh cười dễ dàng khiến người ta chạy máu mũi huynh vì sự khỏe mạnh của quần chúng nhân dân đây mà thì ra có thể giải thích như vậy ạ sao hắn không biết nhỉ tờ g i ờ ui e nn cua tui n è tôi mà huynh có phát hiện ra không thật ra vừa rồi giọng điệu của huynh rất ai h o á n nếu không muốn cũng không sao ôi chao vừa nhớ tới những lời này nàng đã cảm thấy mất tự nhiên rồi sao giống cô học trò nhỏ giận hơn thế ai h o á n á có à. hắn hơi giật mình cũng đỏ mặt vì những việc mình vừa làm hôm nay thủy hạ của mình còn đang trông chừng ngoài cửa sổ mà hắn lại làm chuyện kỳ quái như vậy bọn họ không chấp nhận nổi đã đành ngay cả hắn còn không hiểu mình đang làm cái trò quỷ gì ôi dạo biết ngay là huynh sẽ không trả lời mà có điều c h â n của huynh mỏng thế này đêm không thấy lạnh sao thật ra nàng hỏi vậy là vì chính nàng đang thấy hơi lạnh khá ổn người có nội lực bình thường không sợ lạnh khá ổn à nàng đang rét run lên đây này giờ cũng là cuối thu rồi mùa đông sắp tới hắn vẫn dùng chiếc c h â n mỏng của mùa hè này t ô cầm bình nghi hoặc đưa tay ra cầm vào cánh tay hắn cảm giác lạnh leo như băng không có chút ấm áp nào hắn hơi ngạc nhiên quay sang nhìn nàng đầy kinh ngạc sau đó hắn lại thấy nàng tùng chăn lên chạy nhanh xuống giường ôm chiếc chăn trong tủ tới mở ra đắp đè lên lớp chăn mỏng kia làm thành hai lớp chăn sau đó lại nhanh như chớp chui vào lạnh quá lạnh quá mẹ kiếp ấm áp gì chứ lạnh chết người đi được nàng nhích lại gần hắn theo bản năng kết quả là vừa chạm vào cánh tay hắn nàng phải vội vàng rụt tay về ngay mẹ kiếp người tên này còn lạnh hơn tô cẩm bình xoa xoa cánh tay mình đột nhiên nhớ ra gì đó liền quay sang liếc nhìn hắn một cái rồi không nói gì cả trực tiếp lao vào lòng hắn sau đó vươn cả hai tay hai chân ôm hắn như bạch tuộc nàng làm gì thế khuôn mặt bạch ngọc không biến sắc nhưng trong mắt thoáng hiện lên vẻ ngạc nhiên nàng mạnh mẽ kéo cơ thể hắn lại gần nằm nghiêng người sang để cơ thể hai người gần sắt vào nhau hơn mặt nàng dán vào lồng ngực hắn nóng rực người huynh lạnh quá sửa ấm cho huynh này ta nói rồi ta sẽ đối xử tốt với huynh mà nàng nhắm mắt nói trên môi còn cong lên một nụ cười bình yên ta đã nói sẽ đối xử tốt với huynh rõ ràng là sợ lạnh vậy mà vẫn ôm chặt lấy cơ thể hắn trời sinh hắn có thể chất hàn băng dù trong mùa hè thân nhiệt vẫn lạnh như băng làm sao ấm lên được vậy mà lúc này hắn lại cảm thấy trong lòng mình nóng bỏng ta đã nói sẽ đối xử tốt với huynh hắn túi xuống nhìn người đang nhắm chặt mắt trong lòng mình lông mi dài thật dài đôi môi còn khẽ mỉm cười vừa yên bình vừa vô cùng xinh đẹp hắn thầm thở dài một tiếng vươn tay ôm ngang hơn g nàng trên đời này sao lại có cô nhóc ngốc đến thế này chứ nàng có biết không nàng càng như vậy ta lại càng không thể bông tay đến lúc ta hoàn toàn không thể bông nàng ra nữa thì có lẽ ta khi đó sẽ biến thành ma quỷ khiến nàng trốn cũng không kịp hắn đang định dùng nội lực để làm ấm người cho nàng lại t r ợ t phát hiện cơ thể mình ấm áp đến lạ kỳ người trong lòng đã bình yên say rớt còn cọ cọ vào ngực hắn y rỉa như một chú m è o con hắn túi đầu mỉm cười trong đôi mắt sáng bạc cũng tràn ngập nụ cười dịu dàng hắn thế này phải chuộc tội thế nào đây tô cẩm bình lại không nghĩ ngợi nhiều như vậy nàng chỉ nghĩ nàng đã ăn nằm với người đàn ông này thì hắn là của nàng nàng phải đối xử tốt với hắn không có nhiều cái vì sao như vậy chỉ vì hắn là của nàng thôi im lặng rồi ạ phong khẽ lắc đầu mặt đầy vẻ tiếc nuối tu sờ sờ chót mũi dường như cũng hơi tiếc nuối chúng ta quay về đi nếu không chưa biết t r ư ờ n g sáng mai điện hạ sẽ gây khó dễ ừ hai bóng đen trợt vụt đi biến mất ở cửa sổ nhưng sau khi bọn họ đi ở cách đó không xa một đôi mắt màu tím đậm quét về hướng cửa sổ căn phòng kia nhìn một lúc lâu khoé môi lạnh lùng nở nụ cười phức tạp rồi vung tay h áo bảo xoay người bước đi b ậ hạ tô cẩm bình đi v ư ợ lê hơn nữa có manh mối cho thấy đêm qua tô cẩm bình ở lại vườn lê nếu thuộc hạ đoán không nhầm thì lúc nàng tới đó đã trúng thiên đoạn tuyết rồi một người đàn ông mặc áo đen quỳ gối giữa đại điện trên khuôn mặt lạnh lùng diễm lệ thoáng xuất hiện nụ cười khó hiểu mộ dương biết chuyện này chưa chắc là biết rồi ạ hơn nữa thủ hạ của quận chúa cũng tra được ra chuyện này không chậm hơn thuộc hạ làm ấy hoàng thượng hỏi vấn đề này làm gì nhỉ ừ m biết rồi nếu mộ dung xong đã biết thì dù hắn khuyên hay không nhất định ả sẽ động thủ như vậy hắn cũng chẳng cần phải làm điều thừa làm gì vậy hạ còn việc này nữa hình như thuộc hạ nhìn thấy hoàng phủ hoài hàn ở gần vườn lê nhưng lúc đó chỉ có mình hắn hơn nữa khinh công cực kỳ nhanh nên thuộc hạ cũng không biết liệu có phải đúng là hắn hay không hả hoàng phủ hoài hàn cũng tới sao ngón tay trắng non hơi giật giật rồi lại nết môi cười một lúc lâu sau mới lên tiếng ngươi nghĩ nếu chấm yêu cầu hoàng phủ hoài hàn tặng nàng làm phi tử cho chớm liệu hoàng phủ hoài hàn có đồng ý không ơ ám vệ kia ngơ ngác ngẩng đầu lên nhìn hắn không phải bệ hạ rất ghét cô gái kia sao hơn nữa bây giờ có đủ các dấu hiệu cho thấy cô gái kia đã không còn trong sạch có phải bệ hạ tức quá đến điên luôn rồi không giống như nhìn thấu được sự nghi hoặc của hắn ta hắn cười lạnh có lẽ chính bản thân hoàng phủ hoài hàn cũng không biết mình để tâm tới cô nàng kia vì thế mỗi lần xuống tay với nàng hắn đều thấy không đành lòng nếu trông chờ vào hoàng phủ hoài hàn thì chỉ thất vọng thôi nhưng nếu nhét vào hậu cung của trẫm thì cha tấn chết một phi t ử đâu phải chuyện gì to tát hiếm khi hắn tốt bụng giải thích nhưng ám vệ kia lại sợ đến run người tính tình bệ hạ vốn kỳ quái trước giờ chưa từng nói nhiều với thuộc hạ như thế bao giờ bình thường thì sau khi cư xử khác thường nhất định sẽ hạ lệnh giết người không phải hắn ta sẽ là người kế tiếp vô duyên vô cớ bị giết đấy chứ một lúc lâu sau trong phòng hoàn toàn tĩnh lặng không một tiếng động đông nhiên quân lâm nguyên khét l ờ i ngươi nên cảm thấy may mắn vì ngươi không lắm điều lùi xuống đi ám vệ khi i a lau mồ ô tô r rồi ê n chán, căng thẳng lo sợ lui xuống. hắn h lo lui sợ May mà vừa k n nói Hoàng thượng Anh Minh, nếu không g tiếp lời bậy hạ, cẩm ó khi Kinh kỳ không Khi chém thành mạch Bách Hồng giờ rồi. bây bị nay, ngủ ngon. đã Đêm cực tám Tô Lý bình vừa ngủ nàng vẫn rất ngoan ngoãn nhưng không được bao lâu nàng bắt đầu trở mình lan lộn chân rất thoải mái gác lên đùi người ta khoe miệng người đàn ông lãnh đạm kia hơi co rút thử giật chân nhưng vẫn không đẩy được chân nàng xuống ngay sau đó một cánh tay ngọc ngà quấn lên c ổ hắn không cẩn thận một chút suýt thì bị kẹp tắt thở ngón tay thon dài của hắn đưa ra đang nghĩ xem có nên điểm huyệt ngủ của nàng để mình ngủ được yên ổn không nhưng do dự một lúc lâu cuối cùng cũng không điểm xuống quái quỷ tư thế kỷ quái này giữ yên khoảng nửa canh giờ hình như tô cẩm bình muốn tránh ra nàng đột ngột c h ở mình quay lưng về phía hắn hắn vừa kịp thở phào một hơi chăn đã bị kéo sạch giờ là cuối thu đương nhiên cũng thấy hơi lạnh hắn đưa tay ra kéo chan tiếc là không khống chế được lực mạnh yếu chiếc c h â n kia lại mang theo cả cô nàng nào đó quay trở về trong lòng hắn vì vậy c h â n lại quay về trên người hắn nửa người tô cẩm bình cũng đặt trên người hắn một chân đặt chỗ nào không đặt lại đặt vào đúng cái vị trí nào đó ẩm một tiếng hắn cảm thấy máu toàn thân như muốn nổ tung một luồng nhiệt từ đâu b ố n g vọt lên còn chưa kịp phản ứng gì thì hình như việc kéo c h â n vừa rồi đã khiến tô cẩm bình bị đau vì thế nàng rất bực bội duỗi chân ra khuôn mặt người nào đó mới chỉ hơi hồng hồng phút chốc liền đỏ rực nhưng chỉ trong c h ư ớ c mắt đã bị hắn đè ép xuống sắc mặt lại khôi phục vẻ lãnh đạm như bình thường nhưng luồng nhiệt ở thân dưới không chỉ không tan đi ngược lại còn có chiều hướng tăng mạnh trong đầu hắn bây giờ hiện hiện bốn chữ to tự làm tự chịu tô cẩm bình cảm thấy chưa bao giờ mình ngủ yên giấc như vậy lúc trước dù đang ngủ nàng cũng đề cao cảnh giác chỉ có đêm nay không hiểu sao nàng thấy yên tâm vô cùng vì vậy thường cọ vào người hắn giống như muốn xích lại gần nguồn suối có thể khiến mình yên tâm hơn vậy đôi mắt màu sáng bạc nhìn chằm chằm lên đỉnh màn cuối cùng lại túi đầu thở dài định ngồi dậy ra ngoài phòng khách ngả ra đất nghỉ tạm nhưng hắn vừa xốc chăn lên một lồn u gió g lạnh nhập tới khiến tô cẩm bình run r u dậy tay chân lại bò lên người hắn như bạch tuộc khiến hắn không thể cử động được vì thế đêm nay dưới sự càn q u ấ y không yên phận của tô cẩm bình người nào đó phải nhẫn nhịn suốt cả đêm không ngủ tới gần bình minh Bách Lý khi i n Hồng không thể chống n cự ổ c ơ nàng buồn Bình ngủ nữa, tỉnh hiện ngay mình đang ôm người n Vừa ra ta, mới Cẩm ôm tiếp đi. từ từ Tô phát dậy, cũng không kỳ thấy quái lắm, vừa ì đêm ôm mà. qua trước khi ngủ, chính nàng quay sang trước chính khi Khi hắn ngủ, nàng nàng v tỉnh dậy bách lý kinh hồng cũng đã tỉnh giấc nhưng không biết vì mục đích gì mà hắn lại không mở mắt ra trong lòng vốn tĩnh lặng như mặt hồ cũng như vừa bị ném một viên đá nhỏ xuống tạo nên từng vòng từng vòng gợn sóng còn có cảm giác hồi hộp đến khó hiểu cô nàng nào đó trợn chừng hai mắt n hắn vẫn nhắm kín hai mắt không nói gì cả chỉ là trong lòng lại dâng lên một cảm giác kỳ quái chính hắn cũng không nói rõ được cảm giác đó là gì có lẽ là khổ sở chăng một bàn tay mang theo hơi ấm chạm vào mặt hắn đầu ngón tay chậm rãi phát thảo từng đường nét trên khuôn mặt hắn tô cẩm b ì n h nhất thời có cảm giác tim mình đập rất nhanh trái tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực nên vội vàng rụt tay lại ôm chặt lấy thắt lưng hắn mặt áp vào ngực hắn ôi nhưng mà chẳng có cách nào khác cả người của bà đây phải che chở thôi nhận ra sự bất đắc dĩ trong giọng nói của nàng hắn thoáng cảm thấy hối hận có lẽ không nên lừa dối nàng có lẽ chính hắn không nên tham lam sự ấm áp vốn không thuộc về mình này hắn định mở mắt ra nhưng nàng lại đột n g ộ t ngẩng đầu lên ngắm nhìn dung nhan tuyệt mỹ của hắn trong đôi mắt phượng khó giấu được tia sáng chân tình có điều ta cũng nên cảm thấy may mắn có lẽ huynh sẽ trở thành sự ràng buộc duy nhất của ta ở trong thế giới này cũng đúng là lý do duy nhất có thể cho nàng mục tiêu để cố gắng sinh tồn bởi vì có hắn nàng có thể tự nói với mình rằng bây giờ nàng là người gánh trách nhiệm về cuộc sống của một người khác trên vai mình tuy nàng cũng chưa biến thái đến mức cho rằng một cô gái như nàng đảm đương việc chăm sóc người này tức là gánh vác trên người trách nhiệm nuôi cả gia đình nhưng nàng cảm thấy mình phải đối xử tốt với hắn nguyên nhân có lẽ chính là vì cảm thấy đây là những gì mà nàng thiếu hắn cũng bởi vì trong lòng nàng có thứ tình cảm khó có thể nói rõ ràng mà nàng dành cho hắn một tiếng ầm lớn vang lên trong đầu hắn đánh mạnh vào tim hắn hắn sẽ trở thành sự ràng buộc duy nhất của nàng sao nàng đâu biết rằng sau khi mẫu phi qua đời từ đêm hội hoa đăng kia nàng đã trở thành sự ràng buộc duy nhất của hắn rồi hai người giống như hai linh hồn cô độc không nơi nương tựa phiêu bạc trong c õ i t r ầ n gian may mắn thay bọn họ lại có thể dựa vào gần bên nhau thật may mắn vì bọn họ gặp được nhau đôi mắt màu sáng bạc đ ỗ n g mở ra l ặ n g lặng nhìn người trước mặt đáy mắt yên ả như nước hồ thấp thoáng vài tia sáng tô cẩm bình ngẩng đầu nhìn hắn bốn mắt nhìn nhau mắt của hắn từ từ lẳng ra lại biến trở về trạng thái không có tiêu cự như trước dậy rồi ạ t ô cẩm bình hơi xấu hổ nhìn hắn hắn không nghe thấy những gì nàng vừa nói chứ ư hắn nhẹ nhàng đáp nhưng không có ý ngồi dậy mắt hơi mơ màng giống như còn chưa tỉnh ngủ hẳn dáng vẻ này nhìn ngây thơ đến chết người trong lòng t ô cẩm bình thầm có cảm giác chảy nước miếng mắt nàng đảo v ò n g quanh đ ô n g nhiên rất đắc ý nói có phải ban đêm ta ngủ rất ngoan không có phải ta không hề nhúc ních không huynh xem trước khi ngủ ta ôm hình đến lúc tỉnh lại cũng vẫn tư thế đó đây là chuyện khiến nàng thấy kiêu ngạo nhất đời trước khi huấn luyện sát thủ ngay cả ngủ cũng phải huấn luyện lúc nào cũng có thể bừng tỉnh ngay được ngủ cũng không thể phát ra một chút tiếng động nào không thể lăn lộn lung tung vì vậy nàng hoàn toàn không ngờ đêm qua mình lại ngủ sinh động như vậy khoe môi hơi co giật đúng thế trước khi ngủ là tư thế này sau khi tỉnh vẫn là tư thế này nhưng trong quá trình thì nàng đã lăn lộn đến vài vòng rồi môi hắn run lên cuối cùng vẫn thản nhiên nói t ừ giọng nói vẫn lạnh lùng cao ngạo nhưng lại mang theo vẻ biếng nhác vì vừa ngủ dậy cực kỳ gợi cảm chuyện nàng làm đêm qua nói ra cũng vô dụng chỉ thêm xấu hổ mà thôi cô nàng nào đó liếc mắt nhìn hắn một cái khó khăn nuốt nước miếng cái tên này mới sáng sớm bộ dạng không chỉ vô cùng ngây thơ đáng yêu mà ngay cả giọng nói phát ra cũng mất hồn như vậy quá hấp dẫn ôi quá hấp dẫn đi à đúng rồi nàng d ố i người ra đột nhiên nhớ tới một chuyện đêm qua hình như chúng ta không tắm rửa chân vừa d ố i đã chạm ngay phải một vật thể không rõ ràng rồi từ từ lại cảm nhận được sự biến hóa cực kỳ rõ ràng của vật thể đó cô nàng nào đó d ư ỡ n cổ nuốt nước miếng nghiêng đầu nhìn hai gò má như bạch ngọc của hắn hắn hơi quay đầu đi chỉ để nàng nhìn thấy bên cạnh mặt mình cùng với đường nét tinh xảo của khuôn mặt nhưng nàng nhận ra sắc mặt của hắn hơi ửng hồng hiện giờ vào thời khắc này nhìn từ trên xuống dưới dáng vẻ của người này thực sự mê hoặc người ta dù dấu người ta tới trà đạp cô nàng nào đó vội vàng đứng dậy nhanh chóng mặc quần áo cố gắng đệ nén con tim đang đập loạn như nai con xuống trong lòng thầm cảnh báo chính mình chuyện đêm hôm trước nàng còn có thể viện cớ bị chúng xuân dược nhưng hôm nay nàng không thể làm gì người ta ngay lúc tỉnh táo thế này được ba hắn không biết nàng đang nghĩ ngợi gì chỉ nghĩ nàng bị mình dọa cho kinh hãi nên cũng cảm thấy hậm hực với chính phản ứng của mình hắn nhẹ nhàng nói xin lỗi nàng rồi ngồi dậy mái tóc dài đen như mực xoa xuống sau lưng ánh mặt trời ngoài cửa sổ chiếu vào rung nhan tuyệt mỹ của hắn tạo nên một t nên n bức r a hai đẹp đến đ không nói nên Bình Tô lời. Vì vậy,、Tô、Cẩm n đứng trên g g ư người ờ n quần áo, mặc chung ý hề, chung khố, trên tay còn cầm áo khoác đang định mặc vào, cuối cùng lại ngẩn người ra nhìn hắn, ý phục trên tay cũng rơi xuống. g mặc mặc cầm mặc khoác cuối phục Quá! Quá áo, áo vào, hề, khố, đi lại đi rơi tay tay trai、ba. Phụt! ra ba! Hai đẹp dòng máu đỏ tươi phụt ra từ hai lỗ mũi nàng vội vàng đưa tay lên ôm lấy một miệng luống cuống gầm lên với hắn mới sáng sớm huynh khiêu gợi như thế làm gì hả huynh không biết ta là một người con gái bình thường sao khiêu gợi sao hắn á trên mặt hắn dù vẫn không có biểu cảm gì nhưng trong đôi mắt thần bí say lòng người lại thoáng có vẻ n g h i hoặc nhìn lại càng ngây thơ đáng yêu vì thế máu mũi của cô nàng nào đó phút chốc phu nầm ầm không kiềm chế nổi nàng vội nhảy xuống giường tìm khăn tay bịt mũi lại quay đầu nhìn hắn đầy oán hận sớm muộn gì ta cũng bị h u y n h bức đến mức cạn hết máu mà chết thôi ha ha hắn đ ô n g bật cười một nụ cười khiến vạn vật đều mất đi màu sắc nhìn hắn bây giờ giống một tinh linh lạc xuống trần gian mang theo cảm giác phóng khoáng xuất trần như thần tiên cũng mang theo vẻ đơn thuần khờ khạo cực kỳ ngây thơ mơ màng tuy tô cẩm bình biết d á n g vẻ đơn thuần ngây thơ này của hắn đều là vì vừa ngủ dậy nên khiến người ta cảm thấy thế nhưng máu m ũ i của nàng vẫn không thể kiềm chế được lại càng chạy nhiều hơn q u ỷ quái nàng nhanh tay kéo siêm ý gì trên giường xuống sau đó vội vàng mặc vào hắn cũng đứng dậy chậm rãi mặc y hạch phục mỗi động tác đều cực kỳ tao nhã không nhanh nhưng lại như mây bay nước chạy đúng là cảnh đẹp ý vui tô cẩm bình chấp chấp mắt nhìn hắn hoàn toàn đối lập với cách mặc đồ của mình vì thế động tác của nàng liền chậm lại ướt ngực lên da dáng thục nữ chậm rãi mặc y hệ p h ủ nhìn cũng rất da dáng hắn nhìn thấy vậy trong mắt thoáng hiện lên ý cười cuối cùng cũng bình tĩnh lại mặc đồ xong ngoài cửa lại truyền tới tiếng bước chân tần suất bước đi nghe rất quen thuộc chính xác là của thiền ư c tô cẩm bình không kịp chào hắn nhanh chân bước ra ngoài v ư ơ n lên là cấm địa của hoàng cung sao nha đầu kia lại to gan mà chạy vào đây như vậy thiền ức đang định gõ cửa lại thấy cửa mở ra tiểu thư nhà mình vẫn mặc bộ y phục hôm qua không có gì khác thường cô lại không kìm được liếc mắt nhìn lén vào trong phòng nhìn thấy bách lý kinh hồng đang ngồi bên giường không n ú c ních không biết đang nghĩ gì trên giường hơi hỗn độn khiến khuôn mặt nhỏ nhắn của thiền ức đỏ bừng lên vội vàng thu hồi ánh mắt nói với tô c ầ m bình tiểu thư hoàng thượng phái tiểu lâm tử công công tới truyền chỉ nói là nếu vết thương của người đã lành thì chiều nay phải tới ngự thư phòng báo lại lúc đó người không ở trong phòng nô tì liền nói là người đi nhà xí tiểu lâm tử công công cũng không hỏi nhiều chuyển chỉ xong về ngay nô tì sợ ban ngày người không về nên mới nhân lúc cấm vệ quân không để ý l é n trốn vào đây nói đến lúc mình lẻn vào sắc mặt cô trắng bệnh sợ đến run người nếu bị cấm vệ quân phát hiện ra thì khó tránh khỏi tội thông đồng với địch phản quốc chắc chắn phải chịu tội chết nghe cô nói vậy tô cẩm bình hung hăng nghiến răng nghiến lợi hoàng phủ hoài hàn đáng chết kia hắn ta không thể chịu nổi nếu thấy nàng nhàn hạ một ngày mà con mắt nào của hắn nhìn thấy vết thương của nàng đã khỏi chứ mẹ kiếp nói hiệu nói vượng biết rồi ta về đây nàng nói vọng vào trong phòng một tiếng không chờ bách l ý kinh hồng đáp lời đã nổi giận đùng đùng kéo thiện ước đi người trong nhà ngồi ngẩn ra cũng đã quen với bộ dạng này của nàng không lên tiếng đôi mắt màu xám bạc như châm xuống đêm qua hoàng phủ hoài hàn đã tới phải không cho nên hôm nay mới cấp tốc gọi nàng tới quét sân quay về cung cảnh nhân cô nàng nào đó nghiến răng ken két nếu bây giờ mà hoàng phủ hoài hàn đứng trước mặt nàng thế nào nàng cũng phải cắn chết hắn cho hà giận nếu không phải vì nghĩ tới mình đến cổ đại đã hai mươi sáu ngày vài ngày nữa được lĩnh bồng lộc thì đêm qua nàng đã thu thập hành trang mà bỏ trốn chứ còn ở lại hoàng cung chết tiệt này làm gì để phải chịu ấm ức chứ đi tới cửa đột nhiên nàng nhạy bén phát hiện ra trong phòng có người hơn nữa khi tức còn rất quen thuộc tô cẩm bình quay đầu liếc thiện ức hơi khó chịu thiện ức rụt cổ lại không dám nói gì lãnh công tử đến từ đêm qua hơn nữa cứ ngồi đó không nói lời nào cô nhìn cũng thấy rất đáng thương nên vừa rồi ở trên đường mới không nói với tiểu thư nàng quay đầu đẩy cửa ra bước chân vào t r ờ i đã sáng rõ trong phòng tràn ngập ánh sáng tô cẩm bình quan sát kỹ người trước mặt vẫn là gương mặt tà mị phóng đ ă n g đó hai lọn tóc đen buông xuống hai bên mặt vẽ ra đường còn quyến rũ chỉ k h á c là ngày đó từ cơ thể hắn tỏa ra luồng khí của ngạo còn hôm nay lại rất ủ rũ đôi mắt đen lấy bình tĩnh nhìn nàng lại giống như đang nhìn một người trước giờ hắn chưa từng quen nàng đưa tay đóng cửa lại lần này lại muốn làm gì giọng nói của nàng không giấu nổi vẻ d ễ c ậ t dù là người bình thường cũng khó có thể thích được người đã từng bóp của mình tô c ẩ m bình tự nhận mình là người rất bình thường nàng và hắn chỉ nói ba chữ thôi mà cũng khiến toàn thân hắn như mất hết sức lực có liên quan gì tới ngươi nàng l ệ n h lùng hỏi lại hắn đứng dậy bước nhanh vài bước đến trước mặt nàng một luồng gió mạnh mẽ như bao lấy cơ thể hắn sau đó bàn tay to cứng như thép nắm lấy bả vai nàng nói cho ta biết có phải đêm qua nàng đã ở chỗ hắn đúng thì sao nàng neo đôi mắt phượng không hề che giấu sự chán ghét trong đáy mắt sự ghét bỏ trong mắt nàng giống một lưới dao sắc nhọn xuyên thấu qua tìm hắn khiến trái tim hắn phút chốc bị đâm nát thành từng mảnh nhỏ đau đến mức máu thịt lẫn lộn đêm hôm trước hai người có có nàng muốn chặt đứt mọi suy nghĩ chờ mong trong đầu hắn chặt đứt tâm tư tình cảm của hắn vì hai người bọn họ căn bản không thể nào tô cẩm bình cũng đã chết nàng không thể thay nàng ta để yêu người này hơn nữa bây giờ nàng cũng có trách nhiệm và sự ràng buộc của riêng mình ánh mắt hắn đầy vẻ đau đớn nếu không phải đêm hôm trước hắn say rượu có lẽ đã không xảy ra chuyện kia vậy đêm qua thì sao nếu đêm hôm trước là ngoài ý m u ố n thì đêm qua là thế nào cũng có nếu đã muốn chặt đứt tình cảm của hắn thì phải chặt đến không còn một đoạn nào đôi mắt đen lấy của hắn như biến thành một dòng lốc xoáy sóng ngầm như muốn trào lên mánh liệt dường như muốn nuốt nàng vào trong vậy nhưng tô cẩm bình vẫn nhìn thẳng hẳn sắc mặt không hề tỏ ra chút sợ hãi nào đông nhiên hắn ôm lấy hông nàng ném nàng lên giường không chút dịu dàng nào sau đó bàn tay hung hăng kéo và tháo nàng ra tô cẩm bình kinh hãi gầm lên ngươi làm cái trò gì nàng thật sự muốn tắt mạnh vào mặt hắn vài cái nhưng lại bị hắn chế ngự không cử động được ta không tin cho nên ta muốn đích thân kiểm tra hắn không tin không tin tiểu cầm yêu hắn như vậy lại phản bội hắn không tin không tin chương bảy mươi hai người đến thăm bệnh thật nhiều ngay khi tô cẩm bình đang nghĩ xem có nên hét lên kêu cứu hay không thì xoẹt một tiếng một thứ gì đó bay về phía cổ tay lãnh tử hàn hắn ta nhanh chóng lật tay đi nhưng vật kia vẫn để lại một vết sức trong lòng bàn tay hắn ta tuy không sâu nhưng cũng chảy máu đôi mắt đen thoáng hiện lên sắc khí đây là lần đầu tiên hắn ta bị thương trong suốt mười năm qua dù sao danh hiệu thiên hạ đệ nhất cao thủ cũng không phải là nói chơi cho vui thứ vừa tấn công hắn ta lăn vài vòng rồi rơi xuống bên cạnh chân hắn ta chính là chiếc còi trúc mà hắn ta đưa cho tô cẩm bình hôm trước lãnh tử hàn ngẩng đầu nhìn ra cửa cánh cửa hơi mở ra một người mặc siêm m trắng tuyết lẳng lặng đứng đó trên khuôn mặt như thần tiên không có chút biểu cảm nào nhưng trong đáy mắt lại hiện rõ sắc khí bách lý kinh h ồ n hắn ta b u ô n g nàng ra bước vài bước đến trước mặt hắn đôi mắt đen nhìn thẳng vào đối phương tuy hắn ta chưa từng gặp bách lý kinh hồng nhưng từ khí chất của người này cũng có thể đoán ra thân phận của hắn lãnh tử hàn hắn thản nhiên phun ra ba chữ như muốn nói mình cũng đoán được đối phương là ai lãnh tử hàn nghe vậy liền mết môi cười tà mị trong mắt có luồng khí hắc á m kinh khủng như tu la khát máu nếu là người thường chỉ cần nhìn dáng vẻ này của hắn ta cũng sẽ không kìm được mà run r u dậy nhưng người đang đứng trước mặt hắn ta đây không hề bị ảnh hưởng chút nào đôi ngươi không có tiêu cự của hắn thản nhiên lướt qua hắn ta quay đầu nhìn người trong nhà cất lời giải thích lý do mình tới t h ứ đó nàng đánh rơi ở vườn lê t h ứ đó chính là chiếc còi trúc kia nếu không phải nàng đánh rơi nó ở vườn lê nếu không phải hắn nhất thời nổi hứng muốn tới đây trả lại cho nàng chỉ sợ chính hắn cũng không dám tưởng tượng sẽ xảy ra chuyện gì tô cẩm bình đầy căm giận ngồi dậy kéo lại cẩn thận vạt áo của mình mà xuyên qua vạt áo bị kéo lộn x ộ kia lãnh tử hàn cũng nhìn thấy dấu hôn đ ầ y trên làn da trắng non của nàng sắc mặt hắn ta trắng bệnh nghi vấn trong lòng đã có câu trả lời không cần phải kiểm chứng sự thật đã bày ra trước mắt nàng nhặt cây còi trúc dưới đất lên liếc mắt nhìn lãnh tử hàn đầy trào phúng rồi ném thẳng chiếc còi qua cửa sổ chiếc còi bay thành một hình vòng cung như cầu v ồ n g nhưng cũng giống như một cây đao chém mạnh vào người hắn không nặng đâu nhưng thấu tới tận xương chỉ là như thế vẫn chưa đủ nàng đi tới trước mặt hắn ta nghiêng người nói với bách lý kinh hồng huynh ra ngoài trước một chút đi hắn khẽ nhíu đôi mày đẹp không hiểu ý nàng định làm gì cũng hơi lo lắng nếu hắn đi ra ngoài liệu lanh tử hàn có làm chuyện gì với nàng không có điều sắc mặt tô cẩm bình cực kỳ kiên định cũng khiến hắn thấy tin tưởng hơn bách lý kinh hồng hơi khựng lại một chút rồi lẳng lặng quay người ra ngoài nếu hắn canh ngoài cửa có chuyện gì cũng sẽ tới kịp nhỉ cánh cửa được đóng lại nhìn sắc mặt dễu c ậ n hoán hận đầy chán ghét của nàng lãnh tử hàn cảm thấy lồng ngực đau đến không thở nổi vì sao vì sao chỉ một tháng không gặp giữa bọn họ sao lại biến thành thế này nàng đưa tay lên bốt một tiếng tắt mạnh vào mặt hắn mặt lãnh tử hàn đầy vẻ khiếp sợ không thể tin nổi cái tắt này là dạy cho ngươi biết tôn trọng là gì ngươi nghĩ ngươi là ai ngươi tin hay không thì liên quan gì tới ta 14 n ă m trước ta đã cứu ngươi sao lãnh tử hàn bây giờ ta chỉ muốn nói với ngươi một câu tốt nhất là ngươi đừng để ta phải hối hận vì đã từng cứu ngươi đôi môi đỏ m ọ n g g ầ n từng chữ một đầy cay nghiệt nàng biết những lời này sẽ khiến người ta bị tổn thương sâu sắc thậm chí nàng còn lợi dụng tình cảm của lãnh tử hàn dành cho tô cẩm bình cũ để làm tổn thương hắn ta nhưng chuyện hắn ta làm ngày hôm nay thực sự không thể tha thứ được để bách lý kinh hồng đi ra ngoài rồi mới động thủ đánh hắn ta đã là giữ thể diện cho hắn ta lắm rồi nghe nàng nói xong hắn ta ngẩn ra đứng nhìn nàng trong mắt đầy vẻ kinh hoàng đau đớn bi thương đ ỗ n g nhiên hắn ta khẽ cười cười đến tang thương mà tuyệt vọng cảm giác đau rắt trên mái nhắc nhở hắn ta khi cô gái này xuống tay nàng không hề nương tay một chút nào tiểu cẩm nàng thay đổi rồi nàng không chỉ không còn thích hắn ta hơn nữa còn trở nên vô cùng tàn nhẫn nàng trước đây nếu gặp chuyện thế này chắc chắn sẽ chỉ biết khóc kinh hãi như con thỏ nhất định sẽ không giống nàng của hôm nay từng câu từng chữ xuyên thấu tim hắn ta thậm chí còn giơ tay tắt hắn ta một cái chỉ là tại sao hắn ta lại cảm thấy nàng như thế này càng thu hút hắn ta hơn hứ nàng độc lập kiên cường tàn nhẫn giống như đoá mai hồng cô độc nhưng ngạo nghệ với thế gian cứng cỏi bất khuất t i ê u ngạo đón gió giống như n h à n h cây vươn lên trong gió tuyết nhưng dù nàng có thay đổi thế nào nàng cũng không thuộc về hắn ta nàng đối với hắn ta chỉ có oán hận mà thôi cút lại một từ nữa hung hăng đâm mạnh vào lòng hắn ta nhưng đôi môi đỏ kia vẫn không chút lưu t ì n h lại nói tiếp sau này đừng xuất hiện trước mặt ta nữa cảm ơn tiểu cẩm ta hắn ta vội vàng lên tiếng muốn xoay chuyển tình thế nhưng thời khắc này hắn ta mới cảm thấy mình rất luông cuống hắn ta luôn nói rằng chuyện khiến hắn ta không thể chấp nhận được nhất là nàng quên hắn ta có điều đến lúc này hắn ta mới biết có một chuyện càng đáng sợ hơn việc nàng quên hắn ta đó là không bao giờ được xuất hiện trước mặt nàng nữa nếu như không bao giờ được xuất hiện trước mặt nàng nữa thì hắn ta sống còn có giá trị gì đây hắn ta thậm chí còn không biết vì sao mình phải tiếp tục sống ngươi không cần phải nói thêm gì nữa c ú t ngay đi hắn ta liên tục xâm phạm vào giới hạn của nàng đầu tiên là bóp cổ nàng bây giờ thậm chí còn đ i ê n cuồng đến mức này nữa thực sự coi tô cẩm bình nàng là quả hồng mềm để mặc người ta ước hiếp trà đạp hay sao hắn ta lùi lại từng bước mặt đầy vẻ hối hận xin lỗi nàng sau đó nhảy qua cửa sổ ra ngoài bọn họ đều cần chút thời gian để bình tĩnh lại bây giờ cứ tạm rời đi trước đã cho đến khi hắn ta đi xa tô cẩm bình vẫn cảm thấy toàn thân lạnh lão một luồng khí lạnh di chuyển từ gót chân lên tới tận đỉnh đầu tuy nàng không coi trinh tiết quá nặng nề như con gái cổ đại nhưng trong khoảnh khắc đó cảm giác hoảng sợ này cũng vô cùng chân thật đầu góc trống r ỗ n g dưới đáy lòng thậm chí còn cảm thấy tuyệt vọng nàng chưa từng cảm thấy bất lực như bây bao giờ trừ lần duy nhất nhìn thấy bố mẹ nuôi nằm trong vũng máu kia mà hình ảnh đó bây giờ lại như hiện hiện rõ trước mặt nàng chỉ cần nghĩ tới đã cảm thấy đau đớn đến thấu xương cửa bị đẩy ra hắn lẳng lặng đứng ở cửa nhìn nàng ánh mắt không có tiêu cự gương mặt lãnh đạm không vương bụi trần nhìn dáng vẻ hơi kinh hoàng của nàng trong lòng hắn thoáng đau đớn có lẽ đó là một cảm giác mà người ta hay gọi là đau lòng hắn im lặng nhìn nàng một lúc lâu rồi nhẹ giọng hỏi nàng không sao chứ là câu hỏi nhưng giọng điệu vẫn lạnh canh không thể nhận ra chút vẻ quan tâm nào không sao nàng cố gắng nết môi cười nói may mà huynh tới kịp nếu không nếu không sẽ thế nào thật ra nàng cũng biết với tính cách của lãnh tử hàn chưa chắc hắn ta đã làm tới cùng lúc ấy chỉ là vì hắn ta bị ghen tung làm mụ mị đầu góc mà thôi nhưng có làm tới cùng hay không thì ai biết được câu trả lời chứ chỉ e chính lãnh tử hàn cũng không biết nghe nàng nói vậy trong lòng hắn hơi căng lên nhưng cũng không đáp lại nàng chỉ im lặng đứng ở cửa nhìn tô cầm bình một lúc lâu sau bên hai nghe được tiếng bước chân của thị vệ chuyển tới có lẽ là đi tuần tra môi hắn mấp máy một chút cuối cùng lại lạnh nhạt xoay người bước đi nhìn theo bóng lưng của hắn lần đầu tiên trong đời tô cẩm bình có cảm giác mất mát tuy đối với hắn mà nói hỏi một câu nàng không sao chứ đã là sự quan tâm hiếm có rồi nhưng sau đó nàng vẫn hy vọng hắn có thể an ủi mình vài câu dù là giả vờ giả vịt thôi cũng được dù sao vào thời điểm con người ta yếu ớt cũng vẫn mong có người quan tâm đến mình hơn nữa đối với nàng hắn cũng hơi đặc biệt có điều suy nghĩ này vừa xuất hiện chính nàng cũng giật nảy mình đặc biệt à đặc biệt cái gì chứ có phải gần đây nàng phát điên rồi không nàng kéo lê cơ thể như nhôn da của mình đến bên bàn ngồi xuống nghĩ đến mọi chuyện sắc mặt vẫn hơi trắng bệnh ra không bao lâu sau một đôi giày màu trắng xuất hiện trước mắt nàng nàng đỏ mắt khẽ nhết môi nói mấy hôm nay náo nhết thật lại là một người đến thăm bệnh sao sư a không tiểu cầm giọng nói nhẹ nhàng của hoàng phụ giật vang lên trên đầu có chuyện gì hả? nàng điều chỉnh lại tâm trạng của mình ngẩng đầu cố gắng dùng ánh mắt bình thường nhất để nhìn hắn hắn hôm nay trong đôi mắt màu hổ phách tràn đầy vẻ đau thương và t i ế c nối cây quạt thủy mặc vẫn hay cầm không thấy lâu nữa mà đổi thành cây sáo ngọc xanh biếc phát ra những tia sáng nhẹ nhẹ lấp loáng dưới ánh mắt trời đẹp vô cùng hoàng phủ giật mấp máy môi muốn nói gì đó nhưng vẫn không dễ cất lời hắn cảm thấy hỏi thẳng ra hình như không ổn nhìn mặt nàng giống như vừa bị tổn thương sâu sắc nên hắn cũng tự nghĩ thành là vì nàng trúng thiên đoạn tuyết xảy ra chuyện với bách lý kinh hồng nên tâm trạng không tốt choe nu ạ toài chấm nét thấy hắn không nói gì nàng hít sâu một hơi sau đó trợn t r ừ n g mắt đầy nghịch ngợm cười cười nói với hắn ta thấy cây sáo này thích hợp với huynh hơn cây quạt kia đấy tâm trạng của nàng đã ổn định lại cần gì phải vì một người kỳ quái mà phá hỏng tâm trạng của mình chứ nhìn nàng cười hắn cũng khé cười trên dung nhan cực kỳ giống hoàng phủ dạ kia toát ra vẻ phăng k h o n g tiêu dao nàng thế này mới đúng là người hắn biết cây sáo này vốn là của ta cây quạt kia là mượn của thượng quan đại nhân mà huynh không nghèo đến mức không mua nổi một cây quạt đầy chứ quạt cho mát thôi mà cũng phải mượn quạt của người ta à cô nàng nào đó nhìn hắn đầy nghi hoặc không phải hoàng phụ dạ có rất nhiều tiền sao vì cái lông gì mà đệ đệ của hắn ta lại nghèo đến mức này khu khu hắn ho sạc s ủ a thì ra hắn mượn quạt của thượng quan cẩn duệ là vì hắn nghèo tới mức không có tiền mua quạt sao cách lý giải này thật là cũng không phải chẳng qua vì ta thích tranh vẽ của danh họa trên mặt quạt của thượng quan đại nhân hiếm khi thấy được nên mới mượn về ngắm một chút hắn cũng không thể nói thật rằng vì mình nghi ngờ thượng quan cẩn duệ có âm mưu tạo phản đúng không nói tới nói lui cũng chỉ chứng minh huynh quá nghèo danh họa vẽ tranh người ta thì mua được huynh lại không mua nổi còn phải thảm thương đến mức mượn về ngắm nói xong nàng vỗ nhẹ vai hắn thật ra ta có ý kiến thế này huynh có thể tới yêu cầu hoàng huynh của huynh bảo hắn tăng chút đồng lộc cho huynh vậy là huynh có tiền mua quản rồi đương nhiên ý kiến tuyệt hảo này là ta đề xuất cho nên sau khi huynh được tăng đồng lộc cũng có thể nghĩ ngợi một chút tặng ta chút bạc cảm ơn là được rồi ạc chuyện này thật sự không cần đâu đồng lộc của thân vương cũng không thấp hơn nữa hàng năm hắn phiêu b ạ c giang hồ đúng là cũng không dùng hết bao nhiêu bạc tăng đồng lộc cũng chẳng để làm gì còn về chuyện suy nghĩ tặng bạc để cảm ơn nàng thì khu khu nghe hắn nói xong tô cẩm bình rụt tay lại ra vẻ thông cảm với tay thôi đi thôi đi đâu phải ta không biết hoàng huynh của huynh chứ cực kỳ keo kiệt có mỗi hai lượng bạc mà cũng phải tính toán rõ ràng với hoàng phụ dạ huynh không dám tới ý kiến với hắn là chuyện bình thường thôi nàng còn nhớ rất rõ ngày mà nàng xuyên không tới đây hỏi bọn hắn lương bổng của cung nữ quét rác là bao nhiêu cuối cùng hoàng phụ hoài hàn còn nói với hoàng phụ dạ một câu sau này bổng lộc mỗi tháng của đệ bất đi hai lượng bạc quá keo kiệt、hai. sau đầu vị vườn da nào đó xuất hiện một giọt mồ hôi to tướng đại hoàng huynh là người như vậy sao sao hắn lại không biết nhỉ thật ra đại hoàng huynh hắn rất muốn giải thích hộ hoàng huynh của mình nhưng t u cẩm bình lại làm ra vẻ ta hiểu hết mà nói đầy vẻ bí hiểm ta biết huynh không dám nói xấu hắn nên mới muốn giải thích giúp hắn huynh yên tâm ở chỗ này của ta không có người của hoàng huynh huynh đâu hắn không thể nghe được chuyện gì hết nếu huynh có ý kiến gì với hắn hoặc có gì bất bình cứ can đảm mà nói ra ta cam đoan một trăm phần trăm sẽ giữ bí mật giúp mình nói xong mặt nàng lại hào hứng đúng kiểu thích thú buôn chuyện cứ nghe hắn nói đã sau đó sẽ dùng lời hắn nói để tạo áp lực với hắn đôi chút bạc là được rồi tô xê em mợ bình sung sướng thầm tính toán trong lòng hắn làm sao có ý kiến hay bất mãn gì với đại hoàng huynh được chứ nhìn nàng thế này đủ thấy chính nàng mới có kha khá ý kiến với bất mãn với đại hoàng huynh ấy hắn đành phải lảng sang chuyện khác khu khụ chuyện đó có một số việc nếu đã xảy ra rồi thì cũng đừng bận lòng nữa người thực sự thích nàng chắc chắn sẽ không để tâm đâu vì dù sao chuyện đó cũng không phải do nàng cam tâm tình nguyện đ ỗ n g nhiên hắn buông ra một câu không đầu không cuối rồi hơi quay đầu đi khuôn mặt tuấn tú còn hơi ửng hồng tô cẩm bình kỳ quái nhìn hắn còn không hiểu vì sao đột nhiên hắn lại nói như vậy đột nhiên trong cái đầu toàn những sợi dây thần kinh đứt đoạn kia bỗng chợt hiểu ra vì sao hắn lại nói những lời vừa rồi bây giờ có lẽ người dân cả nước đều biết chuyện tốt của nàng rồi huynh cố tình tới đây để an ủi ta sao thật không ngờ trong hoàng thất còn có người lương thiện hiền hậu thế này tồn tại vốn nhìn thấy cái tên hoàng phủ hoài hàn coi í c h lợi là số một lại đến tên mỹ nhân rắn giết quân lâm viên kia còn cả hoàng phủ dạ ăn chơi chắc táng không biết đã làm biết bao nhiêu cô gái đau lòng nàng đã kết luận người trong hoàng thất tất cả đều vì lợi ích cá nhân mà thôi không ngờ người này lại cố tình tới để an ủi nàng đúng là hiếm có hiếm có hắn hơi n g ẩ n người rồi nói coi như là thế đi bàn tay cầm sáo ngọc vì căng thẳng mà hơi toát mồ hôi thật ra hắn còn muốn hỏi có phải t ử hàn đã tới không nhưng lại nghĩ tình hình thế này hỏi câu đó có vẻ không ổn lắm hôm nay coi như hắn đã hiểu được cái gì gọi là tình đầu chấm nợ trái tim rung động trước mặt cô gái này dường như chỉ cần nói thêm một câu hắn cũng đỏ mặt hơn nữa chuyện này thực sự rất trái ngược với tính cách phong khoáng tiêu dao tự tại trước đây của hắn thậm chí hắn còn ngượng ngùng không dám mở miệng đúng thế là ngượng ngùng nhìn dáng vẻ chân thành của hắn tô cẩm bình bỗng nổi hứng muốn đùa giỡn khẽ lắc đầu giống như rất khó chấp nhận ôi một cái người tàn hoa bại liễu như ta cuộc đời này không dám trông chờ vào ai nữa rồi không được nói mình như vậy hoàng phủ giật vội vàng phản bác sau đó lại đỏ mặt tấp đúng nói nếu nàng tình nguyện ta sẽ đi cầu xin hoàng huynh cho ta cưới nàng hắn là người không màng thế tục không ngại miệng lưới thế gian hoặc nên nói hắn vốn không quen với cuộc sống bị những quy củ cũ d í c h ràng buộc nên hắn mới rời xa khỏi sự phân tranh nơi hoàng thất thỏa thích du sơn ngoạn thủy trong mắt hắn tô cẩm bình không còn trong sạch tuy rằng về cơ bản không có một ai ở thời này có thể chấp nhận được nhưng hắn lại nghĩ tất cả chuyện này không phải lỗi của nàng vì thế hắn có thể thông cảm được a không cần huynh không cần phải thương hại ta đến mức đó đâu tô cẩm bình nhanh chóng từ chối cái người này có phải là lương thiện quá mức rồi không không phải là thương hại là thích hắn bình tĩnh nhìn vào mắt nàng trong mắt đầy vẻ chân thành nhìn đến mức tim tô cẩm bình đập mạnh lên lúc này nàng cũng mới nhận ra rằng không thể đùa với tên nhóc này được nàng thật sự muốn t ắ t cho mình hai cái r ồ i việc lại đi nói linh ta linh tinh ta nghĩ tình cảm của huynh dành cho ta không phải là thích chỉ là có cảm tình thôi chúng ta mới biết nhau không lâu cũng không hiểu nhau k ỹ c ả g chỉ mới gặp phải lần không thể nói tới chuyện thích được tô cẩm bình có cảm giác như đầu mình đang p h ì n h ra tuy kiếp trước xung quanh nàng cũng không ít vong mật nhưng không nhiều đến mức như ở cổ đại này hơn nữa ở cổ đại lại toàn là mỹ nam là mỹ nam tuyệt thế nữa chứ chỉ có trời mới biết mỗi lần từ chối một người trong lòng nàng khó chịu thế nào nghe nàng nói vậy hoàng phủ giật chỉ khẽ c l ờ i đôi mắt mồi hổ phách nhìn sâu vào mắt nàng lớn tiếng tuyên bố ta sẽ chứng minh cho nàng xem dứt lời không chờ nàng đáp lại hắn đã quay người đi dứt khoát gọn gàng thậm chí còn thoải mái hơn lúc bách lý kinh hồng rời đi vài phần tô cẩm bình nhìn theo bóng lưng hắn day day cái đầu đau nhức của mình cái quái gì thế này toàn mấy chuyện linh tinh thiện ức đi lấy đồ điểm tâm của mình và tô cẩm bình xong liền bê khay về cùng c ả n h nhân nhìn tiểu thư không thích lãnh công tử như vậy chắc bây giờ lãnh công tử đã về rồi chứ đang mải nghĩ đ ố n g chân cô đạp phải thứ gì đó túi đầu nhìn hóa ra lại là một mẩu trúc màu đen thiện ức nhặt lên nhìn một lúc lâu hình như lúc trước khi lãnh công tử đến phủ thừa tướng gặp tiểu thư cô có nhìn thấy m ẫ u trúc này hình như là cái cõi thì phải cô lật ngược lại xem quả nhiên thấy một l i nho nhỏ để thổi chắc là của lãnh công tử nghĩ vậy cô liền cất chiếc còi vào n g ự c áo chờ lần sau lãnh công tử tới có cơ hội sẽ trả lại cho ngài ấy buổi c h i ề u tô c ẩ m bình cầm t u ổ i lòng không cam tâm không nguyện đi về phía ngự thư phòng trong đầu đều mải mê suy nghĩ xem sau khi lĩnh lương đồng thắng này nàng phải hung hăng dạy dỗ hoàng phủ hoài hàn một trận thế nào rồi thoải mái rời đi thế nào không để cho hắn có một chút cơ hội nào để phản kích báo t h ù hết phải đ ế n đáp đủ đơn chăm sóc của hắn dành cho nàng suốt một tháng qua chứ chưa được mấy bước đằng trước lại có một đám người đi tới người đi giữa dù rất cố gắng giữ dáng vẻ tao nhã nhưng vẫn không giấu được bước chân khập khiễng của ả ta nhìn kỹ thì đúng là đám người mộ rung s o n g tô cẩm bình vội vàng túi đầu không nên trực tiếp xung đột với ả ta thì hơn dù sao tính về thân phận thì nàng vẫn thấp hơn ả rất nhiều có điều mộ dung s o n g cố tình tới để gây sự sao có thể để nàng trốn dễ như thế được đi tới trước mặt nàng ả dừng lại tô cẩm bình âm thầm nghiến răng nghiến lợi hơi túi người giống như đang cung kính hành lễ nô tì tham kiến quận chúa mộ dương không phải là tô cẩm bình đ â y sao lần trước bản quận chúa vừa gặp ngươi mà như đã quen từ l â u không biết bản quận chúa có được cái vinh hạnh mời ngươi đến cung của ta ngồi chơi chút không mộ dung s o n g vừa nói vừa cười rất tự nhiên nhưng vẻ ghen tị và oán hận trong đáy mắt thì hoàn toàn không thể giấu nổi À dùng trăm phương nghìn kế khích bác vinh phi cuối cùng lại hóa ra đi tắc thành cho kinh hồng ca ca và tiện nhân này làm sao à chịu nổi cái việc c h ữ a lợn lành thành lợn quẹ như thế chứ vừa gặp như đã quen từ lâu à? là vừa gặp đã t h ủ hận thì có tạ ơn quận chúa đã yêu mến nhưng bây giờ nô tỷ phải tới ngự thư phòng quét tước nếu tới chậm hoàng thượng trách tội thì tội của nô tỷ sẽ to lắm tới cung của ngươi ngồi ai mà biết ngồi xong rồi ta còn có mạng mà về không chuyện này thì ngươi không cần phải lo b ạ n quân chúa có thể sai người đi báo với hoàng đế bệ hạ của quý quốc một tiếng chắc hắn cũng sẽ không làm khó ngươi đâu mộ dung song đáp tô cẩm bình nghiêng đầu giống như đang thực sự suy nghĩ xem những lời này có tin được không cuối cùng nàng chấp chấp đôi mắt to tròn như chú nai con ngây ngô nhìn mộ dung song nói nô tỷ xin nhận tấm lòng của q u â n chúa nhưng đối với hoàng thượng nô tỷ luôn canh cánh trong lòng chỉ cần nghĩ nếu nô tỷ không tới đó cửa ngự thư phòng của hoàng thượng không có ai quét tước trong lòng nô tỷ lại đau đớn không chịu nổi khổ sở không chịu nổi vì thế nên bây giờ nô tỷ phải lập tức tới đó quét tước thì hơn nếu không nô tỷ nhất định sẽ là cung nữ đầu tiên chết vì xấu hổ vì không hầu hạ hoàng thượng cẩn thận mất mộ dung song thể đ ờ i này ả chưa từng thấy một cô gái nào vô sỉ như người đang đứng trước mặt ả đây nàng nghĩ rằng ả không biết giữa nàng và hoàng phủ hoài hàn xung khắc thế nào sao lại còn canh cánh trong lòng ả xấu hổ chết đi được mà nàng cũng nói ra m ộ m mộ dung s o n g cũng không vạch chân nàng ả chỉ hơi nghiêng người đi giống như không đứng vững ngã vào người tô cẩm bình ôi chà đau chân quá tô cẩm bình vội nghiêng người sang một bên để mộ dung s o n g bổ nhào sang bên cạnh nếu không phải mấy thị t ỷ nhanh tay đỡ ả lại thì bây giờ ả đã nhã xong xoài dưới đất rồi ả cao tiết đang định gây khó dễ tô cẩm bình lại lên tiếng trước quân chúa vừa rồi ngài không đứng vững nhưng người nô tỷ lại bẩn thỉu nên không dám đỡ ngài mong ngài thứ tội nói xong nàng còn ra vẻ rất quan tâm đến ả ghé đầu tới nói quân chúa nô tỷ nghĩ mình phải có trách nhiệm nhắc nhở ngài một chút nếu chân không thoải mái thì đừng nên đi lại nhiều người ta nói bị thương xương cốt mất một trăm ngày xương chân của ngài bị g h y như vậy nên ở trong phòng dưỡng thương thì mới mau khỏi được dù sao thân phận của ngài cao quý như vậy phẩm hạnh thanh cao chắc chắn không thể giống những người phụ nữ thô tục thiếu hiểu biết đã bị thương còn chạy ra ngoài tìm cách làm hại người khác vì thế quận chúa nên ở trong phòng mình thì hơn đầu tiên là dưỡng bệnh sau đó là tránh h i ể m khích đó mới là thượng sách Ngươi! À có gì mà sợ h i ể m khích chứ h i ể m khích à thiên mặc đứng sau lưng mộ dung s o n g rất khó chịu muốn bước tới cãi cỏ d ù m chủ nhân nhà mình nhưng lại bị mộ dung s o n g đưa tay ra ngăn lại không phải đột nhiên ả rộng lượng không thèm so đo mà ả biết đấu võ mồm với nàng e là ả không có phần thắng thiên mặc lại càng không phải là đối thủ của nàng mục đích của ả hôm nay cũng không phải tới để đấu võ mồm với nàng ả đứng vững người một cung nữ lẳng lặng bước tới bên tô cẩm bình tô cẩm bình liếc mắt nhìn cô ta một cái định động thủ sao chỉ là nàng cũng không quá để tâm nhưng sự chú ý của nàng nhanh chóng bị mộ rung song hấp dẫn tô cẩm bình ngươi có biết quan hệ giữa ta và kinh hồng k a ca là thế nào không tới để thị huy ả có điều tô cẩm bình có thể nhận ra từ thần sắc của đối phương dường như không chỉ đơn giản là tới để thị tuy nghe ả hỏi nàng không quan tâm khẽ cười đáp khởi bẩm q u â n chúa nô tý biết ngài là vị hôn thê cũ đã bị tam hoàng tử nam nhạc từ hôn ngươi ngón tay thon dài chỉ thẳng về phía nàng hôm nay ả mới lĩnh hội triệt đề cái gì gọi là tức chết người không đền mạng miệng lưới của tô cẩm bình này quả nhiên lợi hại vậy hẳn là ngươi cũng biết một mình huynh ấy từ hôn coi như không tính phải do đích thân hoàng thượng nam nhạc nói hủy bỏ mới có thể hủy bỏ được nếu không chắc chắn sẽ bị gán tội kháng chỉ không tuân theo kháng chỉ là tội chết lời này của ả khiến tim tô cẩm bình đập mạnh hơi khó chịu một chút nhưng trên mặt vẫn không tỏ thái độ gì con chúa tuy thân phận của nô tỳ thấp kém nhưng vẫn muốn nhắc nhở ngài một câu dưa hái xanh không ngọn thứ cho nô tỳ không hầu chuyện được ngài cáo tử nói xong không chờ mộ d u n g xong đáp lời nàng đã tức tối quay người đi nàng không hiểu nổi một con người buồn chán như bách lý kinh hồng vì sao cũng có thể chê hoa g ẹ o bầm chứ đúng là đáng ghét ba con chúa ngài nhìn nàng kia không có chút lễ tiết nào hết hoàn toàn không để ngài vào mắt mà thiên mặc chỉ theo bóng tô cầm bình nghiến răng nghiến lợi nói mặt đầy vẻ khó chịu mộ dung s o n g vốn phải rất tức giận lúc này lại cười lạnh trong mắt đầy vẻ đắc chí cứ để tiện tỉ kia đắc ý đi tiếc là dù có đắc ý thế nào thì nàng cũng không sống qua được hôm nay đâu thiên mặc m g ẩ n người rồi lập tức cười theo quả thật dù có đắc ý thế nào nàng cũng không thể sống qua hôm nay khi tô cẩm bình tới cửa ngự thư phòng hạ đông mai đã ở đó có vẻ cũng vừa tới không bao lâu không tồi không phải hoàng phủ hoài hàn chỉ chia mũi rùi về một mình nàng trong lòng tô cẩm bình cũng cảm thấy thoải mái hơn chút vừa nhìn thấy tô cẩm bình mặt hạ đông mai cũng rất vui vẻ tuy rằng làm cùng tô cẩm bình mỗi ngày đều rất mạo hiểm nhưng cô tiến cung nhiều năm đây là lần đầu tiên được nghỉ còn được nghỉ hẳn một ngày rưỡi ngủ hai giấc dài thật dài cô mới biết cảm giác ngủ nướng thích thú đến n h ư ờ n g nào mà tất cả những chuyện này đều nhờ công của tô cẩm bình cả cô đến rồi ạ hoàng thượng không có đây hình như là được hoàng thượng bắc minh hẹn tới ngự hoa viên đi dạo rồi hạ đông mai nhanh chóng báo cáo tình hình cho tô cẩm bình vì thế mặt cô nàng nào đó vốn đã đen nay lại càng trầm xuống hơn trong lòng lẳng lặng nghiến đến răng hoàng phủ hoài h à n chết băm chết vằm kia bản thân thì sung sướng thoải mái đi dạo ngự hoa viên còn cứ gọi nàng tới quét rác có cần ác độc đến thế không nàng nguyên rủa cái tên đó đoạn tử tuyệt tôn nàng đang định nói gì thì tiếng bước chân liền chuyển tới từ bên trái tô cẩm bình đảo mắt nhìn qua thấy ngay đám người hoàng phủ hoài hàn và quân lâm uyên đang đi tới nàng lập tức bước thấp bước cao khó khăn bước từng bước lên cầu thang rồi bông quay đầu làm như vừa nhìn thấy hoàng phủ hoài hàn vội dạt sang bên cạnh hành lễ nô tỷ tham kiến hoàng thượng hoàng phủ hoài hàn nghe thấy chỉ lạnh lùng quét mắt nhìn nàng trong đôi mắt màu tím đậm thoáng hiện lên vài tia sáng lạnh cũng không biết hắn đang nghĩ gì chỉ là khuôn mặt hắn lạnh lùng như băng khiến người khác khó có thể thân thiện lại càng không thể với cao một lúc lâu sau đến tận khi quân lâm viên đứng bên cạnh dùng ánh mắt ẩn ý nhìn hắn hắn mới lạnh nhạt nói đứng lên đi tạ ơn hoàng thượng tô cẩm bình đáp xong không đợi hoàng phủ hoài hàn đi lên trước đã quay người bước trước lên cầu thang bước thấp bước cao nhìn vô cùng vất vả khoe môi hắn co rút tô cẩm bình ngươi làm cái quỷ gì thế tiểu lâm tử cũng đứng bên cạnh l a u mồ hôi lạnh có phải đầu tô cẩm bình này có bệnh không trước mặt hoàng thượng mà cũng dám thất lễ bày ra dáng vẻ thế này cô nàng nào đó nghe vậy quay đầu nhìn hắn đầy vẻ đáng thương dùng giọng điệu như đậu nga kêu hoan ó i hoàng thượng ba hôm trước nô tỳ bị phát trượng đến hôm nay vẫn đau không chịu nổi hành động không tiện phải chầm rãi hoàng thượng nói cho phép nô tỳ nghỉ hai ngày nô tỳ vô cùng biết ơn kiếp sau cũng cắn rơm cắn cỏ báo đáp nhưng không biết hoàng thượng nghe tên tiểu nhân nào dèm pha lại nói vết thương của nô tỳ đã lành t i ê u nô tỷ quay lại quét tước ngay nhìn xem nô tỷ thế này giống người đã lành lắm sao nói xong nàng lại đi tới vài bước chân khuỵu xuống một cái lảo đảo suýt ngã quỵ nhưng mà dưới ánh mắt cảm thông của chúng c u n g nhân nàng lại khó khăn giữ vững cơ thể đôi mắt phượng đầy vẻ oán hận thường quét về phía quân lâm n g uyên cũng như muốn nói với hoàng phủ hoài h ằ n g rằng tên tiểu nhân buông lời d i è m pha chính là hắn ta vậy mọi người cũng rất thấu hiểu tâm trạng của tô cẩm bình chuyện hôm trước rõ ràng là do chính vị hoàng thượng bắc minh này giáo hấn nàng nên mới ném khăn tay của mình xuống rồi hại nàng bị kéo xuống phạt trượng nếu hắn ta có nói gì với hoàng thượng thì cũng không có gì kỳ quái có điều lần này nàng thật sự nghĩ hoan cho quân lâm viên rồi chuyện này chẳng liên quan tới hắn một chút nào cả nhưng người biết rõ mọi chuyện như tiểu lâm tử hay hạ đông mai đều há hốc mồm trận mắt nhìn nàng trình diễn không phải là không bị đánh sao sao chỉ có nàng bị thương đến mức này chứ khoe miệng hoàng phủ hoài hàn co rút mạnh chỉ muốn xông lên tung một t r ư ờ n g đánh bay cô nàng vô sỉ kia tới tận chân trời đã không bị đánh còn giả vờ giả vịt giống như vậy người nào không biết chuyện có khi còn nghĩ rằng một người hoàng đế như hắn lại cố tình gây khó dễ cho một cung nữ nhỏ mất khi hắn đang vô cùng tức giận thì đám cung nhân ở cửa ngự thư phòng cũng nhìn tô cẩm bình với ánh mắt không đành lòng rồi lại quay sang nhìn hắn như đang nhìn một bạo quân khiến ngọn lửa trong lòng hắn bùng cháy suýt nữa đốt hắn thành cho bụi hắn nghiến chặt răng lạnh mặt đảo mắt nhìn đám cung nhân kia vì vậy những người đang cảm thông với tô cẩm bình lập tức túi đầu chỉ muốn tát cho mình hai cái cảm thông cho tô cẩm bình có khác nào đối đầu với hoàng đế bọn hát họ không cần mạng nữa hay sao quân lâm n g u y ê n vô duyên vô cớ bị đổ hoan nhìn thấy nàng như vậy khẽ nhuết môi cười lạnh nốt ruồi son ở mi tâm càng rực rỡ khiến dung mạo của hắn xinh đẹp khác thường đôi mắt hẹp dài cũng neo lại cười nhìn có vẻ như tâm trạng đang cực kỳ tốt không cần biết có phải hắn hại nàng hay không hắn cũng không phủ nhận rằng nhìn thấy nàng chật vật tức tối hắn cảm thấy tâm trạng hắn sung sướng đến l ạ kỳ nhưng nụ cười trong mắt hắn rõ ràng là chẳng khác nào thừa nhận với tô cẩm bình khiến nàng hoàn toàn xác định chính tên tiểu nhân này đâm một đao sau lưng mình hoàng phủ hoài hàn và quân lâm n g uyên đều cùng một ruột hoàng đế trong thiên hạ chẳng có tên nào tốt hết mà bất công nhất là tuy cái loại sinh vật mang tên hoàng đế kia chẳng có gì tốt nhưng lại vô cùng lắm tiền trái ngược với một người cực kỳ tốt như nàng đây nghèo chết đi được nghĩ vậy nàng chỉ muốn chỉ thẳng tay lên trời mà mắng mỏ trời xanh có phải ông bị mù rồi không mà bất công thế hả thương thế của ngươi còn chưa khỏi ạ giọng nói âm ủ lạnh lùng phun ra từ cái răng đôi mắt màu tím đậm hiện do sắc ý cứ như chỉ cần tô cẩm bình nói một câu đúng vậy thì dây tiếp theo hắn sẽ chém đứt cổ nàng vậy nhìn dáng vẻ quái gợ của hắn tô cẩm bình cảm thấy sống lưng hơi run lên nhưng vẫn đỡ ngực bình tĩnh nói đúng thế ạ vết thương của nô tì còn chưa khỏe hắn hơn nữa còn cực kỳ nghiêm trọng đôi mắt phượng cũng không dám nhìn thẳng hoàng phủ hoài hàn người kia quá thông minh nàng mà nhìn hắn chỉ sợ hắn sẽ nhìn ra manh mối gì hạ đông mai vết thương của ngươi khỏe chưa hắn lạnh lùng quay sang hỏi vị cung nữ nào đó đang cầm trồi đứng gần người đột nhiên bị gọi tên hạ đông mai sợ tới mức mềm nhún hai chân quỳ sụp xuống đất khởi bẩm hoàng thượng vết thương của nô tỳ vết thương của nô tỳ lúc này tô cẩm bình đang liều chết nháy mắt với cô ta mà hoàng phủ hoài hàn cũng nhìn c h ầ m c h ầ m về phía cô ta hạ đông mai thầm rơi lệ cô nên nói vết thương mình đã khỏi rồi hay là chưa khỏi đây tho gan hoàng thượng hỏi ngươi ngươi còn không mau trả lời giọng nói lanh lảnh của tiểu lâm tử vang lên nhìn s ắ c mặt hoàng phủ hoài hàn lại bồi thêm câu nữa nếu dám nói dối hoàng thượng sẽ phải chịu tội diệt thân c h u di toàn tộc đấy gã vừa dứt lời hạ đông mai toát mồ h ô i như tắm cho tới giờ cô cũng chưa từng nghĩ chỉ là một cung nữ nho nhỏ mà trong vòng vài ngày đã bị hoàng thượng gọi tên tới hai lần vinh s ủ n g thế này không phải khiến cô mừng như đ i ê n mà là vô cùng kinh sợ cô liếc mắt nhìn tô cẩm bình đầy hay náy rồi thành thật đáp khởi khởi bẩm hoàng thượng vết thương của nô thì đã khỏi rồi ạ cô ta vừa dứt lời tô cẩm bình liền nhìn cô ta bằng ánh mắt chỉ hận rèn sắt không thành thép cái cô này không có tiền đồ gì cả hạ đông mai thì không muốn chỉ vì mất một buổi chiều nghỉ ngơi mà lại phạm tội khi quân dùng tính mạng cả nhà mình để đùa giỡn trong mắt cô ta tất cả những việc tô cẩm bình làm thực sự quá điên cuồng vết thương của ngươi đã khỏi vậy tô cẩm bình sao vết thương của cô ta đã khỏi mà vết thương của ngươi lại chưa khỏi hay là ngươi định lửa bịp chấm hắn nhìn nàng như cười như không nếu đứng gần hắn có khi còn nghe thấy tiếng nghiến răng khởi bẩm hoàng thượng tuy hạ đông mai và nô tỷ cùng bị đánh nhưng dù sao xuất thân của cô ấy và nô tỷ không giống nhau cô ấy từ nhỏ đã làm việc cùng cha mẹ còn nô tỷ lại là thiền kim p h ụ thừa tường dù chỉ là con thiết thất nhưng cũng là một tiểu thư đương nhiên không phải làm việc gì nhiều da thịt non mềm hơn cô ấy khó khép m i ệ n g hơn đó cũng là bình thường thôi tô cẩm bình nói rất thật lòng hoàng p h ủ hoài hàn giận quá hóa cười khuôn mặt núi băng càng trở nên lạnh lùng hơn khoe môi cong lên giận dữ nói vậy có cần chấm phải tìm một cô cô tới khám cho người không cô nàng này đúng là mượn gan trời mà chưa nói tới chuyện hôm trước nàng căn bản không hề bị đánh mà dù có bị đánh đi chăng nữa hắn bắt nàng tới làm thì nàng phải tới lại còn dám cò kẹ với hắn đúng là không biết điều Á, t ì m cô cô tới khám à cô nàng nào đó vội nhảy dựng lên cầm chổi vọt tới cửa ngự thư phòng quét như gió cuốn mây trôi lá rụng và bùi đất bay lên xung quanh nhất thời đen mù mịt mọi người trợn mắt há hốc mồm nhìn nàng không phải vừa mới nói là vết thương rất nặng sao nụ cười trên khỏe môi quân lâm n u y ê n cũng như d ạ n nứt cô nàng này đâu có bệnh à hoàng p h ủ hoài hàn cười lạnh không phải vừa rồi còn nghiêm trọng lắm sao bây giờ khỏe rồi à đều là nhờ hồng phúc của hoàng thượng nô tỷ vừa nhìn thấy ngài liền cảm thấy giống như trên trời chiếu một luồng sáng vào thẳng nô tỷ dọi chính xác vào mông nô tỷ cho nên thương thế đã hồi phục hoàn toàn hoàng thượng không cần quá lo lắng ạ cô nàng nào đó không thèm quay đầu lại nói hiệu nói vượng gân xanh ở thái dương nảy lên bần bật hắn hư lệnh nói với quân lâm n g uyên lâm n g uyên huynh mời mời hai người đi ngang qua tô cẩm bình bụi mù mịt khiến nét mặt cả hai đều rất khó chịu còn tô cẩm bình làm ra vẻ đứng không được vững bất cẩn trượt ngã về phía quân lâm n g uyên đến lúc suýt ngã thì lại vươn tay kéo mạnh tay háo của hắn khó khăn lắm mới đứng vững được sau đó nàng lại cố gắng làm ra vẻ vô cùng kinh hãi quỳ xuống nô tỷ đáng chết vừa rồi nô tỷ bị trượt chân không đứng vững bắc minh bệ hạ đại nhân đại lượng chắc chắn sẽ không so đo với nô tỷ đúng không ạ quân lâm n g uyên chán ghét nhìn qua tay háo mình chính mình cũng chưa xảy ra chuyện gì hôm trước đã gây khó dễ cho nàng rồi nếu hôm nay lại gây khó dễ nữa thì e chừng không ổn lắm vì vậy hắn nhẹ nhàng kéo một cái sẽ rách lớp ngoài cùng của tay áo mảnh vải màu ánh trắng phất phơ rơi xuống đất sau đó nói với hoàng phủ hoài hàn hoài hàn huynh chấm phải về thay bộ y đ hề phục h u y ệ n này khiến sĩ diện của hoàng phủ hoài hàn cũng không chống đỡ nổi hắn giận dữ quát tô cầm bình cút sang một bên nếu còn tái phạm chấm nhất định sẽ chém chết ngươi tuy mắng vậy nhưng hắn không hề có ý xử lý nàng đừng nói quân lâm nguyên ngay cả tiểu lâm tử cũng nhìn thấu hoàng thượng có ý bảo vệ nàng chỉ có bản thân hoàng phủ hoài hàn và tô cẩm bình là không hề nhận thấy tô cẩm bình nghe xong chỉ muốn nhảy dựng lên mà gào lên với hoàng phủ hoài hàn ông đây không va vào ngươi liên quan gì tới ngươi nhưng nàng cũng chỉ dám nghĩ vậy rồi vội vàng đứng dậy cầm chổi lùi vài bước nô tì đáng chết tạ ơn hoàng thượng không giết quân lâm nguyên chỉ thản nhiên liếc nhìn tô cẩm bình đôi mắt hẹp dài đầy sát khí lạnh lùng rồi quay người đi cô nàng nào đó nhỏ giọng thầm thì sau lưng hắn ta quả nhiên là trinh tiết liệt nam kéo tay háo có chút thôi mà đã phản ứng mạnh mẽ như vậy còn về thay ý y phục nữa chứ tay này bị bệnh thích sạch sẽ còn nghiêm trọng hơn cả bách lý kinh hồng nàng vừa dứt lời tuy nói rất nhỏ nhưng bước chân của người phía trước hơi dừng lại nốt ruồi son nơi mi tâm càng đỏ thắm sắc ý trong mắt càng dày đặc hơn hoàng phủ hoài hàn chỉ muốn lôi cô nàng chết tiệt này ra mà chém thành trăm nghìn mảnh lần này quân lâm v i ê n tới vì muốn đông lăng và bắc minh hợp tác với nhau cùng tiêu diệt thế lực bất minh ở biên giới giữa đông lăng và bắc minh nhưng cô nàng chết tiệt tô cẩm bình này lại vô tình hay cố ý ở giữa phá hoại quân lâm v i ê n còn chưa kịp quay lại nói gì thì mộ dung s o n g cùng đám thị thì ở cách đó không xa đã lao tới khóc như hoa lê dưới mưa lúc này khoe môi hắn hơi nhét lên hiện giờ hắn rất tò mò không biết biểu mội của hắn có ý kiến gì hay chờ mộ dung xong đi vào hắn liền ra vẻ quan tâm hỏi mộ d ư n g ngồi làm sao thế nghe giọng điệu dịu dàng quan tâm hiếm có của biểu ca mộ dung xong ngẩn người ra một chút rồi lập tức khóc to hơn giống như chịu ấm ức gì rất lớn vậy hoàng phủ hoài hàn nhũ mày cảm thấy việc này lại là tới vì cô nàng kia nên thoáng nhìn về phía tô cẩm bình theo bản năng lại thấy nàng túi đầu tay cầm chối xiết chặt không biết đang nghĩ gì biểu ca biểu ca ta nói xong ả lại khóc không thành lời đủ rồi đương đương làm ộ t con chúa khóc bù lu bù loa thế này còn ra thể thống gì nói đi rốt cuộc là làm sao quân lâm nguyên cũng rất phối hợp diễn trò với ả vì vậy mộ dung s o n g càng cảm thấy mạnh mẽ hơn biểu ca n ă m đó khi hoàng thượng tứ hôn cho ta và kinh hồng ca ca có đưa cho phụ thân một cây châm phượng làm tín vật đó cũng là biểu tượng cho thân phận hoàng thất tuy kinh hồng ca ca cố tình t ứ hôn nhưng ngày nào hoàng thượng còn chưa thu hồi thánh chỉ tứ hôn thì ngày đó ta vẫn phải giữ gìn cây châm đó không thể xảy ra sơ s u ấ t gì nếu không chính là phạm trọng tội coi thường hoàng thất nhưng hôm nay ta đi dạo một vòng lại đánh mất cây t r â m kia nếu để hoàng thượng biết được thì không chỉ ta phải chết e rằng cả phủ c h ấ n quốc công cũng không thoát được nghe ả nói xong tô cẩm bình bỗng ngẩng đầu nhìn mộ rung s o n g trong lòng thầm cười lạnh biết ngay là đến vì nàng mà đúng là không yên tĩnh nổi nữa khác tìm chưa hắn hỏi như quan tâm lắm tìm rồi ta đã đưa mấy người này tìm hết trong cung rồi cả những địa điểm mà ta đã đi qua nhưng không tìm thấy biểu ca ta phải làm sao bây giờ ta phải làm sao nói năng với hoàng thượng làm thế nào để đối mặt với phụ thân bây giờ mộ dung s o n g có vẻ rất lo lắng ngay sau đó thị tỳ phía sau ả như nhớ ra chuyện gì đông chỉ tay về phía tô cẩm bình quận chúa không phải lúc đi trên đường chúng ta đã gặp nàng sao lúc ấy ngài còn suýt ngã nữa không phải là do nàng không được nói bậy tô cẩm bình dù gì cũng là ngự tiền quét dọn sao có thể tùy tiện bôi bẩn thanh danh người ta như thế được mộ dung s o n g lên tiếng trách cứ nhìn thị như đang nói giúp tô cẩm bình nhưng trên thực tế là đang ép hoàng phủ hoài hàn lên tiếng giúp mình thị t ì kia m ấ p máy môi muốn nói lại thôi rồi lùi lại tô cẩm bình cũng n h ẹ bén nhận ra thị t ì kia chính là kẻ đã thừa lúc mộ dung s o n g nói chuyện với nàng để lẩn ra sau lưng nàng hoàng phủ hoài hàn nhìn tô cẩm bình lại nhìn mộ dung s o n g đang định cất lời thì tô cẩm bình đã lên tiếng trước đúng là nực cười lúc ấy quận chúa ngã nhào xuống ta nhìn thấy người mình b ậ n thỉu nên còn chẳng dám tới đỡ căn bản không chạm tới q u o n chúa làm sao mà trộm châm của q u o n chúa được mộ dung s o n g nghe vậy mặt cũng hơi ngượng ngùng nói với tô cẩm bình đúng thế là ta không dạy dỗ hạ nhân tốt cô đừng tức giận một quận chúa lại hạ mình nói với một c u n g nữ như vậy cũng đủ để chứng tỏ phong thái của mình vì thế những người đứng đây đều bất giác có cảm giác thân thiện với mộ dung s o n g hơn ánh mắt nghi hoặc đều dồn về phía tô cẩm bình hoàng phủ hoài hàn quan sát tình hình lạnh lùng nói nếu đã vậy thì cứ khám người đi cũng dễ chứng minh sự trong sạch của ngươi tô cẩm bình lại quét mắt nhìn hoàng phủ hoài hàn trong đôi mắt v ư ợ n g hàm chứa những tia sáng lạnh sắt nhọn sự chán ghét dưới đáy mắt càng sâu thêm vài phần bắt gặp ánh mắt của nàng hoàng phủ hoài hàn hơi ngần người rồi một cảm giác tức giận thoáng lan tràn khắp toàn thân hắn lạnh giọng nói người đâu tới khám người chương bảy mươi ba tô cẩm bình ngươi chán sống rồi ạ hắn vừa dứt lời vài thị vệ liền bước tới hoàng phủ hoài hàn nhướng mày nói gọi hồng phong đưa vài người tới kiểm tra vâng t i ể u lâm tử nhận lệnh lập tức sai người đi báo cho hồng phong mộ dung s o n g tươi cười nhìn tô cẩm bình lòng tràn đầy tin tưởng vừa rồi ả sai thị t ỷ của mình nhét châm phượng vào người nàng chỉ cần kiểm tra ra chắc chắn nàng chỉ có một con đường chết quân lâm nguyên cũng khẽ cười những lời tô cẩm bình nói hôm nay đã hoàn toàn đắc tội hắn t r i n h tiết liệt nam ả hắn thấy nàng không muốn sống nữa rồi tuy hạ đông mai không rõ chuyện gì xảy ra nhưng ở trong cung bao nhiêu năm như vậy cô cũng biết không ít những chiêu trò hãm hại nhau ở trốn hậu cung chỉ là trong lòng cô vẫn thầm suy nghĩ nhìn dáng vẻ mộ dung s o n g có lẽ đã sai người lén nét châm phượng vào người tô cẩm bình từ t r ư ớ c rồi suy nghĩ này cũng khiến cô cảm thấy rất lo lắng cho tô cẩm bình nhân vật chính tô cẩm bình chỉ lạnh lùng liếc nhìn mộ dung s o n g trong mắt đầy sắc ý giỏi lắm nếu nàng đoán không nhầm thì chuyện xuân dược đêm hôm trước chắc chắn có liên quan tới ả vì nàng tin chắc rằng đối phương không thể nào nhẫn nhịn cho tới tận hôm nay được chỉ một lát sau hồng phong đã đưa vài người tới nhìn thấy hoàng phủ hoài hàn bà lập tức hành lễ khởi bẩm hoàng thượng vừa rồi nô tì tới phủ nội vụ để xử lý một vài việc nên mới tới muộn xin hoàng thượng thứ tội ừng tìm đi hắn phẩy tay không có chút hứng thú nào với việc bà với bẩm báo hiện giờ chính hắn cũng không rõ cảm xúc của mình thế nào hắn muốn r ạ r ỗ tô cẩm bình một chút nhưng cũng biết nếu thật sự tìm ra được gì đó trên người nàng thì nàng nhất định chỉ có một con đường chết tiếc là bây giờ nàng còn chưa thể chết được vì vậy hắn cũng càng không thể hiểu nổi rốt cuộc là mình mong tìm ra được thứ gì đó hay không tìm ra được gì mới là tốt hồng phong hơi lo lắng liếc nhìn tô cẩm bình vừa rồi ở trên đường tiểu thái g i á m truyền lệnh đã nói hết cho bà nghe mọi chuyện nhìn dáng vẻ mộ dung xong thế này có lẽ đã năm chắc đến mười phần tô cẩm bình e là lành ít d ữ nhiều một vài cung nữ bước tới khám xét người tô cẩm bình còn nàng thì không hề nhúc ních giang hai tay ra để mặc họ kiểm tra mắt nàng bình tĩnh nhìn mộ dung s o n g thậm chí trong mắt còn có chút ý cười tìm đi để xem các người có thể tìm được gì nhìn nụ cười trong mắt nàng mộ dung s o n g chỉ muốn lao tới mà móc hai mắt nàng ra nhưng dần dần à cũng bình tĩnh lại đôi môi đỏ mọng hơi cong lên ừ ngươi cứ đắc ý đi bản quận chúa rất muốn nhìn xem ngươi có thể đắc ý bao lâu chờ tới khi tìm được thứ kia thì lúc đó cũng là lúc ngươi chết b à thị tý đứng sau lưng mộ rung s o n g cũng vô cùng đắc ý bao nhiêu năm làm việc cho chủ nhân chưa từng bại lộ bao giờ v ậ t đó chắc chắn ả đã bỏ vào trong người tô cẩm bình có điều các ả nhanh chóng không còn cười nổi nữa bởi vì nụ cười trên mặt tô cẩm bình càng lúc càng tươi hơn mấy cung nữ kia cũng dần thu tay lại quay đầu nói với hoàng phủ hoài hàn khởi bẩm hoàng thượng không có gì ạ không thể nào thị tý kêu, kêu to đầy kinh ngạc sống lưng lạnh cả đi vì mộ dung s o n g đang lạnh lùng nhìn ả ánh mắt như muốn xé tan ả thành từng mảnh nhỏ nếu việc này không thành lúc về chắc chắn chủ nhân sẽ không tha cho ả hồng phong hơi nhũ mày không vui nói với thị t ỷ kia có hay không có nếu người của quận chúa không tin có thể tự tới khám xét hồng phong không chỉ là đại cung nữ ở bên hoàng phủ hoài hàn mà còn là một trong những thuộc hạ đắc lực của hắn thân phận đương nhiên không giống người khác từ trước tới giờ chưa có ai dám nghi ngờ năng lực của bà chỉ là một thị t ỷ của quận chúa bắc minh mà dám nói này nói nọ khiến lòng bà vô cùng tức giận được vậy để ta tự c ầ m ngay mộ rung song lớn tiếng quát tả mắt tràn ngập sắc ý hồng phong đã dám nói những lời này sắc mặt của mấy cung nữ vừa khám xét kia không có chút t r ộ t dạ nào ánh mắt tô cẩm bình lại đầy vẻ d ễ c ậ n tất cả những điều này đã nói cho ả biết trên người tô cẩm bình thật sự không có gì cả đúng là đồ vô dụng chỉ chút chuyện nhỏ này mà cũng không làm xong còn muốn tự mình khám nữa à nếu để à tự khám thật thì không phải là làm mất thể diện của hoàng phủ hoài hàn hay sao chưa cần biết hoàng phủ hoài hàn có đồng ý hay không dù hắn có đồng ý thì khi quay về biểu ca nhất định sẽ cho à vài bắt hai đôi mắt hẹp dài của quân lâm n g u y ê n liếc nhìn các cả lòng thầm dễu cợt quả nhiên không thể mong chờ quá nhiều ở ả ngay cả hãm hại người ta mà còn làm không xong thì sống làm cái gì hắn quay đầu nói với hoàng phủ hoài hàn hoài hàn huynh nếu là hiểu lầm thì việc này coi như xong đi coi như xong dễ dàng thế sao tô cẩm bình lạnh lùng nói hoàng thượng bắc minh nói vậy là sai rồi q u â n chúa của quý quốc là khách từ xa tới hơn nữa thân phận cao quý như vậy lẽ ra chúng ta đều phải kính trọng nàng nhưng tỷ nữ của nàng lại không biết phân biệt trắng đen đòi khám xét nô tỷ khám xét xong không tìm thấy gì à còn chắc chắn nói không thể nào chứng tỏ à dám chắc rằng thứ đồ kia phải ở trên người nô tỷ nô tỷ thực sự muốn hỏi một câu vì sao ngươi lại dám chắc như thế nói xong đôi mắt sắc bén của nàng quét về phía tỷ nữ đứng sau lưng mộ rung s o n g ánh mắt lạnh đến thấu xương khiến ả không thể né tránh ánh mắt của tô cẩm bình khiến tỷ nữ kia kinh hãi bất giác lùi lại vài bước đến khi t r ợ t nhìn thấy ánh mắt cảnh cáo của quân lâm n g uyên ả mới yên tĩnh lại khó khăn lắm mới có thể đứng vững đầu óc cũng tỉnh táo hơn một chút không phải là ta dám chắc có điều quân chúa đánh rơi đồ tìm khắp nơi không thấy nên ta mới nghi ngờ có thể nó ở trên người cô họ đều nói không có ta cũng chỉ vì lo lắng cho sự an nguy của quận chúa và phủ quốc công nên nhất thời vội vàng nói vậy thôi không có ý như ngươi nói tô cẩm bình đã đoán trước được g ả sẽ nói vậy nhưng nàng cũng không phải người dễ đối phó nàng quay đầu nói với hoàng phủ hoài hàn hoàng thượng tuy thân phận của quận chúa cao quý thật nhưng nô tỳ cũng là ngự tiền quét dọn do đích thân ngài phong ngự tiền là sao tức là t ỷ nữ của ngài quận chúa dung túng cho t ỷ nữ của mình cư xử với nô tỳ như vậy thật ra cũng không có gì nhưng lại nói tỷ nữ của ngài trộm cắp không phải là muốn đối đầu với ngài sao người ta nói đánh cho phải ngó mặt chủ bắc minh đúng là khinh thường đông lăng ta quá đáng lời qua tiếng lại rõ ràng định hãm hại nàng bây giờ lại bị tô cẩm bình kéo cả thể diện quốc gia vào hoàng phủ hoài hàn cũng vô duyên vô cớ bị nàng kéo xuống cùng đương nhiên hắn biết cô nàng này nói như vậy chỉ vì muốn hắn ra mặt giúp nàng chứ đâu có để ý gì tới chuyện tranh chấp giữa các quốc gia nhưng nàng đã nói tới mức này nếu mình vẫn không lộ mặt không thèm đếm xỉa gì tới thì chẳng khác nào thừa nhận rằng đông lăng của hắn rất dễ bị người ta ước hiếp h quân lâm nguyên cũng thầm nghiến răng nghiến lợi miệng lưới của cô nàng này thật lợi hại mộ dung s o n g cũng s ừ n g sốt không nờ g tô cẩm bình này lại bản lĩnh như vậy các gia tộc đấu đá với nhau chắc chắn sẽ phải có người làm vật hy sinh có điều nha đầu này đã theo ả nhiều năm bây giờ phải đẩy ra làm vật hy sinh cũng thấy hơi tiếc trừ thiên mặc ra ả ta chính là người đắc lực nhất ở bên mình ha ha quân lâm nguyên bật cười đúng là chuyện này bọn họ đối lý nên hắn phải chịu lùi bước một chút nghĩ vậy trong lòng hắn càng cảm thấy thù hẳn sự ngu ngốc và vô dụng của mộ dung s o n g nói thế thì hơi quá rồi thành ý của trâm tới đông lăng không cần phải nói ra hoài hàn huynh cũng nhìn thấy từ đầu mộ dương cũng đã nói không phải cung nữ này lấy trộm suy cho cùng cũng chỉ là do tỷ nữ không biết chừng mực kia đề nghị khám xét người thôi lát nữa về cung trâm sẽ bảo mộ dương xử lý tỷ nữ kia thật nặng hoài hàn huynh thấy thế nào với tính cách của quân lâm n g uyên những thứ vô dụng chắc chắn chỉ có một con đường chết thị tỳ kia chắc chắn không thể giữ được mạng sống có điều bây giờ còn phải giữ mạng ả lại chờ đến khi quay về rồi rết r à sau bởi vì dù sao chuyện này cũng do một tay mộ dương bày ra nếu bây giờ mà đẩy ả ra làm vật thí mạng chỉ sợ chó cùng dứt dậu ả lại quay sang cắn ngược lại một cái nói hết mọi chuyện ra thì sẽ càng mất mặt hơn hoàng p h ủ hoài hàn còn chưa lên tiếng t u cẩm bình đã nói trước hoàng thượng bắc minh nếu chỉ vu hoan cho nô tỳ thôi thì cũng chẳng có gì nhưng rõ ràng cô ấy coi thường uy nghiêm của hoàng thượng nước ta nói nô tỳ trộm cướp tức là chỉ trích hoàng thượng dung túng cho ta làm càn đông lăng ta là nước lớn mênh ngông trù phú hoàng thượng làm sao có thể thích thú một cây châm phượng của các người chứ những lời này của nàng vô cùng chính nghĩa cực kỳ khí phách cũng khiến đám hạ nhân ở cửa ngự thư phòng cảm thấy nhiệt huyết trong lòng như s ụ p sôi lòng tự hào dân tộc b ư ớ c lên n g ộ t ngụt ánh mắt nhìn về phía đám người mộ rung s o n g cũng vô cùng mất cảm tình sao bọn họ không nghĩ ra nhỉ mục đích của chuyện này đâu phải hướng về cung nữ kia rõ ràng là muốn hạ lục hoàng đế b ệ hạ cao quý của bọn họ đây chứ đúng là muốn nhịn cũng không nhịn nổi nhất thời mọi người đều cảm thấy phẫn nộ nếu không phải hoàng thượng còn đang ở đây không nên làm cản thì bọn họ đã xong lên mà lôi h thị tì kia xuống ngụ mã phanh tây h rồi đôi mắt tím đậm của hoàng phủ hoài hàn khẽ liếc sang nhìn tô cẩm bình một cái hắn không ngờ cô nàng này còn có tài làm nhà diễn thuyết nữa cơ đấy đến lúc xuất trinh đánh giặc nếu không phái nàng qua nói vài lời cổ vũ tinh thần sĩ khí thì đúng là quá đáng tiếc đã nói tới mức này đương nhiên hắn cũng không tiện lên tiếng giảng hòa nữa đọc Chuyện choe chấm cười Chỉ câu chết của Cô hờ hít hơi lạnh thì định thị quân nguyên sâu quyết vậy bệnh. nụ nét nói, sống trăng tại tờ tờ tờ tờ ết, toà rết một tỷ tới mặt ạ vài rồi đi. kia. mùi lâm mức sợ đã ả hoàn toàn không ngờ chuyện này không thành công lại đánh mất cả mạng sống của mình ả c u ố n q u y ế t nói với mộ dung s o n g q u â n chúa nô tỳ trung thành tận tâm với ngài mà q u â n chúa ngài nhất định phải cứu nô tỳ lúc này ả càng nói mình trung thành tận tâm với mộ dung s o n g thì càng kéo mộ dung s o n g vào giữa cơn lốc xoáy này cũng khiến mọi người nhìn thấy chuyện này chắc chắn có liên quan tới mộ dung s o n g mộ dung s o n g giận dữ nói cái gì mà trung thành t ậ n tâm b ạ n q u â n chúa thấy ngươi muốn vu hoan cho ta tội bất nghĩa thì có người đâu kéo tiện t ỷ này xuống cho bản quận chúa người đưa từ nam nhạc tới đương nhiên phải do chính ả xử lý thị t ỷ kia rõ ràng không ngờ đến thời khắc cuối cùng quận chúa không những không cầu xin hoàng thượng dùng mình còn đẩy mình một cái liền lớn tiếng nói hoàng thượng ta có điều muốn nói chuyện này thực ra là vừa nhìn về phía quân lâm n g uyên trong khoảnh khắc nhìn thấy sắc mặt của hắn người ả cứng lại ả cứ nghĩ quân lâm n g uyên muốn xử lý ả là vì ả lắm điều gây phiền phức cho quận chúa và mối bang giao giữa hai nước nên mới định nói ra sự thật xem có thể giữ lại mạng sống của mình không nhưng khi nhìn thấy ánh mắt của quân lâm n g uyên ả mới hiểu được hoàng thượng căn bản đã hiểu hết mọi chuyện từ đầu tới cuối ả nói cũng vô dụng hơn nữa hoàng thượng muốn hy sinh ả để bảo vệ q u â n chúa tô cẩm bình lại cố tình to giọng nói ngươi muốn nói gì thì cứ nói đi hoàng thượng sẽ phân xử cho ngươi thị tỳ kia nhìn hoàng phủ hoài hàn trong mắt như cháy lên một tia hy vọng nếu ả nói thật liệu hoàng đế đông lăng có cứu ả không chỉ là mộ dung s o n g căn bản không cho ả có cơ hội nói thêm câu nào nữa ả vung tay lên một vài cung nữ liền bước tới bịt miệng ả ta lại kéo ả ta xuống thị tỳ kia cố gắng d â y r u ộ n còn muốn nói gì nữa nhưng cả đời này ả ta không bao giờ còn cơ hội lên tiếng nữa mà ả ta cho đến lúc chết cũng không hiểu được rõ ràng mình đã nhét châm phượng vào người tô cẩm bình sao bây giờ lại không tìm thấy mộ dung s o n g cũng biết hành vi này của mình không ổn nhưng ả thừa hiểu nếu để tiện tỳ kia khai ra hậu quả sẽ càng ngắt hơn ả không còn sự lựa chọn nào khác con chúa vội vàng giết người diệt khẩu thế ả lời cô gái kia muốn nói còn chưa nói hết mà tô cẩm bình cười cười nhìn mộ rung xong nhưng không hề có ý muốn ngăn người của ả lại để cứu cô ả kia mà lúc này khi mộ rung xong nhìn thấy nụ cười trong mắt nàng ả cũng mới chợt hiểu ra tâm tư của đối phương hành động này của tô cẩm bình căn bản không phải là muốn làm cho tiện tỳ kia khai ra ả trong tình huống cấp bách vì nàng hiểu rõ để hoàng phủ hoài hàn giết quận chúa một nước chỉ vì chuyện này là điều không tưởng chỉ là chính ả lại bị nàng dắt m u i kéo đi tới tận lúc này ánh mắt của người đông lăng nhìn ả vô cùng khó chịu vừa rồi thị nữ kia rõ ràng muốn nói nhưng ả lại không cho ả ta nói bây giờ thì đến t h ằ n g nốc cũng không tin được rằng ả không hề có liên quan gì tới chuyện này những người đứng sau ả ngay cả thiên mặc đã đi theo ả mười mấy năm cũng dùng ánh mắt không tin nổi để nhìn ả thiên mặc nghĩ có đôi khi hy sinh một vài tiểu nha đầu để bảo vệ thanh danh của quận chúa thì cũng đáng nhưng quận chúa lại không hề cầu xin thay cho cô ta một tiếng nào nói g i ế t là g i ế t khiến cho mọi người vốn trung tâm cũng lạnh lòng vì vậy kế sách tưởng chừng rất nhẹ nhàng của tô cẩm bình lại làm cho mộ dung s o n g không thể sống yên ổn trong hoàng cung của đông lăng sau này sẽ chỉ giống chuột chạy qua đường mà thôi thậm chí còn chẳng hao tổn một quân tốt nào cũng đã ly dán được cả và hạ nhân của ả thâm tư thật độc ác lúc này mộ dung song chỉ muốn lao tới mà xé nát nụ cười trong veo của nàng uống cạn máu nàng mới hạ được cơn tức trong lòng mình nghe nàng hỏi vậy ả cố gượng cười nói trước giờ bản quận chúa là người t h ư ờ n g phạt phân minh đã phạm lôi phải chịu phạt tiện tỳ kiêm mạo phạm đến hoàng đế b ệ hạ của quý quốc dù ngươi không nói thì bản quận chúa cũng không tha cho ả được nếu không phải bịt miệng ả kéo ả xuống thì không biết ả còn định hắt nước bẩn lên người bản quận chúa thế nào nữa người ta nói con người đến bước đường cùng thường nói thật chẳng lẽ quận chúa chưa từng nghe câu này sao tô cẩm bình cũng không có ý dừng lại nàng muốn cho mộ dung song hiểu rõ nhận thức rõ à không phải là đối thủ của tô cẩm bình nàng thức thời thì mau thu tay lại mà cút đi đừng ép nàng phải nổi nóng n g ư ờ i ba tô cẩm bình ngươi đừng khinh người quá đáng miệng lưới của mộ dung song có hạn không thể phản bác được gì liền chỉ thẳng tay về phía nàng thể hiện sự phẫn nộ của mình đủ rồi lần này đến lượt hoàng phủ hoài hàn lên tiếng mộ dung xong đã phải chịu thiệt ngầm tiếp tục cầm ý cũng không được gì chuyện này dừng ở đây thôi có thể c h â m phượng của quận chúa mộ dương rơi ở nơi khác trâm sẽ phái người tìm giúp ngươi vậy mộ dương xin tạ ơn hoàng thượng mộ dung xong hành lễ chuẩn bị quay về quân lâm n g u y ê n cũng phải về thay xếp ý liền khẽ gật đầu với hoàng phủ hoài hàn rồi định bước đi đông t u cẩm bình lại lớn tiếng kêu lên à hoàng thượng b ắ t minh trong cổ tay á o của ngài có cái gì thế nghe nàng nói vậy quân lâm n g u y ê n sửng sốt vung tay á o bảo một vật thể không biết là gì bay ra vật đó lăn trên đất hai vòng thì ngừng lại nhìn có vẻ rất nhẹ mọi người tập trung nhìn hóa ra là một cây châm phượng được chế tắc rất tinh xảo mộ rung s o n g nhặt cây châm phượng lên tuy cây châm được làm từ vàng nhưng do nghệ nhân giỏi làm ra một con chim phượng hoàng gắn ở đầu cây t r â m trong miệng phượng hoàng còn chảy ra mấy chuỗi hạt đỏ thắm mà chuỗi hạt đó được làm từ những viên dạ minh châu cực nhỏ xuyên lại thành chuỗi vô cùng đắt giá nhưng lại rất nhẹ vì nó cực kỳ nhẹ Không dễ bị phát hiện, rung xong dễ bị mới mộ cây h hãm hại Bình. ọ n nó công để làm Cầm cụ Tô q u n lâm u ê n nhìn đảo mắt nhìn Tô châm m b ì n nốt rồi son trên t rồi mi tâm đỏ đoạn, độc rực ra rất Cô chết chỉ còn cùng ác, cả cũng châm như muốn tứa ra máu. Cô gái chết tiệt này. Không ngay hắn nàng thủ máu. mà tứa tiệt Tây gái vô kế bày vào. kéo bị phượng kia rất nhẹ đầu lại cực nhọn hơn nữa chính hắn cũng tự xé rách nửa tay h áo nên không phát hiện ra nàng động tay động chân trên người mình quân chúa đó không phải là châm phượng của ngài sao giọng nói không mang ý tốt của tô cẩm bình v ă n g lên nàng vừa dứt lời ánh mắt của mọi người liền đảo qua đảo lại giữa quân lâm n g uyên và mộ dung s o n g mọi người đều nghĩ có phải hai người này cấu kết với nhau mục đích là muốn đánh vào thể diện của bệ hạ bọn họ hay không có người còn nghĩ vì sao châm của mộ dung s o n g lại ở trên người quân lâm n g uyên liệu có phải giữa hai người có mối quan hệ bí mật gì đó không vì thế những ánh mắt nhìn họ lại càng quỷ dị hơn lúc này trong đầu quân lâm nguyên đang nhanh chóng suy nghĩ xem nên xử lý chuyện này thế nào và các mặt lợi hại của mọi cách nếu nói là tô cẩm bình nhét vào người mình thì lại không có ai nhìn thấy đến cuối cùng chưa biết chừng lại thành một hoàng đế như hắn thấy xảy ra chuyện lại đi vu hoan cho một cung nữ nho nhỏ thể diện của quân lâm nguyên hắn cũng mất hết kế sách duy nhất hiện nay là cũng chỉ có thể chấp nhận ám chiêu này ba mộ dung s o n g cũng phản ứng rất nhanh cười với tô cẩm bình nói ta quên mất trên đường đến đông lăng ta phát hiện ra cây châm phượng có lỗ hồng biểu ca lại có nhiều người tài nên mới nhờ biểu ca xem rút tiếc là nhất thời không nhớ ra lại tạo thành hiểu lầm lớn như vậy quân lâm viên đang định nói một câu hắn cũng q u ê n mất thì tô cẩm bình lại điểm tinh nói à thì ra tín vật hoàng gia mà hoàng thượng nam nhạc ban cho quận chúa lại có lỗ hồng à nàng vừa dứt lời s ắ c mặt mộ dung song trắng bệnh chính ả phải giữ gìn cây châm phượng này cẩn thận bây giờ lại nói nó có lỗ không phải là tội chết hay sao ả trợn phát hiện ra trước mặt tô cẩm bình này ả hầu như không thể tự bảo vệ mình được dù ả nói gì cũng thành sai hết không có lần nào là đúng cả ả con định nói gì đó thì quân lâm viên đã ngắt lời nếu đồ đã tìm được rồi thì mau về đi vâng biểu ca mộ dung s o n g ngoan ngoan đáp lời rồi đưa theo đám hạ nhân bước thấp bước cao quay về tẩm cung của mình nhất định biểu ca sẽ có cách giải quyết nhìn hoang phủ hoài hàn quân lâm viên khẽ cười một tiếng nói hoài hàn huynh c h ẫ m muốn mượn huynh nhân tình lần này ý hắn là hoàng phủ hoài hàn phải bịt miệng mấy người này lại chuyện này nói lớn thì không lớn nhưng nói nhỏ cũng không nhỏ nếu để những người có ý đồ xấu biết không biết sẽ bị lợi dụng đến mức nào nữa lâm nguyên huynh c ứ yên tâm chuyện hôm nay sẽ không có bất cứ kẻ nào lắm điều nói ra hết ý của c h ẫ m các ngươi nghe rõ chưa hắn quét mắt l ạ n h qua đám hạ nhân đám cung nhân nhất luật đáp khởi bẩm hoàng thượng nô tài nô t ỷ hiểu rồi ạ tô cẩm bình cũng biết bây giờ không phải lúc nói nhiều đành túi đầu không hé răng lâm viên huynh lương thành của đông lăng ta đang bị hạn hán không có giọt mưa nào ý của hắn rất rõ ràng bây giờ muốn đòi lại ân tình đó tuy hắn không thiếu thốn gì nhưng có ai không thích nhà mình nhiều lương thực chứ quân lâm viên ngừng một chút lại khét lời chờ châm quay về bắc minh sẽ cho người đưa vạn đảm lương thực tới đây đối với việc giải cứu một thành trì mà nói thì vạn đảm chỉ có thể lo được một phần ba thành nhưng hoàng phủ hoài hàn cũng biết việc này cũng chỉ bán được từng đó đã thể hiện khí phách của một vị hoàng đế như quân lâm nguyên rồi cất lời không thể thiếu sự p h o n g khoáng h á n gật đầu cười nói vậy đa tạ lâm nguyên huynh một đ ả m khoảng năm mươi kg không cần khách khí quân lâm nguyên đáp lại liếc nhìn tô cẩm bình đầy ẩn ý cười lạnh một tiếng rồi phất tay áo bảo dẫm bước mà đi hoàng p h ủ hoài hàn nhìn tô cẩm bình tâm trạng vui vẻ nên ánh mắt cũng có phần phức tạp cô gái này quá to gan ngay cả quân lâm nguyên mà cũng dám h ã m hại xem ra bình thường hắn đã đánh giá nàng quá thấp giữ cô nàng này lại vẫn còn nhiều tác dụng nhớ đến hình ảnh mình nhìn thấy đêm qua ở vườn lê khoe môi lạnh lùng nhét lên sau đó quay người bước vào ngự thư phòng tô cẩm bình cũng rất khó chịu mẹ kiếp gài tới gài lui cuối cùng lại là tên cầu hoàng đế hoàng phủ hoài hàn này tháng lớn nhất tức chết nàng mất hạ đông mai lau mồ hôi trên c h á n lẳng lặng nhích về phía tô cẩm bình vừa rồi thật sự làm ta sợ muốn chết đi được còn tưởng rằng cô nhất định phải chết rồi chứ ừ ta phúc lớn mạng lớn sao có thể chết dễ dàng như thế được thực tế là khi cây chân phượng kia vừa được nhét vào người nàng nàng còn không phát hiện ra nếu không đã ném đi trên đường tới đây rồi sao dám mạo hiểm giữ lại mà chạy tới hại quân lâm u y ê n chứ tới tận lúc giả vờ mình bị trọng thương chưa khỏi với hoàng phủ hoài hàn nàng lảo đảo người mới nhìn thấy trong cổ tay háo mình có gì đó không thể hãm hại hoàng phủ hoài hàn được vì hại hắn song chính nàng cũng không tử tế gì những người khác lại không oán không thù với nàng nàng không muốn hại họ chỉ còn một mình quân lâm nguyên có điều đây cũng là một bài học cho nàng nàng quá sơ s u ấ t nên mới trúng ám chiêu này nếu không phải nhất thời nổi hứng giả vờ trọng thương không phát hiện ra cây châm kia thì e rằng giờ đã bị người ta lôi xuống chém đầu rồi chỉ là chuyện này e vẫn chưa xong mộ dung xong à ừ còn nhiều thời gian ba trăng bình hoa bị ném mạnh xuống đất sau đó là các đồ s ứ khác liên tiếp bị gạt xuống đất cả căn phòng như vừa bị cắn quét khắp nơi đều là những mảnh vỡ nhỏ rơi tán loạn trên mặt đất m ó n đ ồ nào cũng rất đắt tiền cuối cùng hắn đập mạnh một q u y ề n xuống bàn tạo thành một lỗ hổng trên mặt bàn tức giận của hắn mới tiêu tan một chút hoàng thượng xin ngài b ấ t giận hạ nhân đứng bên cạnh sợ đến r u n người một lúc lâu mới dám nói một câu chỉ sợ không cẩn thận một chút bản thân mình cũng sẽ tan nát thành từng mảnh nhỏ như đám mảnh vỡ trên đất、mất. mấy chữ này lại khiến cơn giận vừa áp chế được quay về lửa giận lại bùng lên trong lòng hắn quay đầu mặt đầy vẻ tạn nhẫn nhìn gã hạ nhân nốt ruồi so nơi mi tâm như tỏa luồng khí hát cám khiến người kia sợ tới mức mặt trắng bệnh suýt nữa ngất xỉu gã vội vàng lùi lại vài bước theo bản năng nhưng vẫn không nhanh bằng tay người kia hán tung một trường gã hạ nhân phun máu nga xuống đất chết ngay tức k h ắ c ánh mắt vẫn t r h n t r h ừ n g đến chết vẫn vô cùng sợ hãi không bao lâu sau một vài ám vệ bước vào kéo cái xác kia ra cho đến lúc này cơn giận của quân lâm nguyên mới bớt đi một chút g i i cho tô cẩm bình ngươi giỏi Giỏi lắm. từ khi quân lâm viên hắn ngồi lên ngôi vị hoàng đế tới nay không có người nào dám lộng hành trên đầu hắn vậy mà tô cẩm bình này còn dám tính kế hắn những người khác có thể nói chuyện với hắn đã là đáng ngạc nhiên lắm rồi tuy vạn đảm lương thực không ít nhưng bắc minh vốn là nước giàu có nhất một chút đó cũng chẳng là gì đối với hắn có điều việc khiến cho hắn khó chấp nhận nhất là quân lâm viên hắn lại có một ngày bị một cung nữ bé nhỏ tính kế thực sự vô cùng n ụ c nhã đúng là làm trò cười cho thiên hạ hắn h ừ lạnh một tiếng quyết tâm muốn diệt trừ nàng càng cao hơn cô nàng chết tiệt đó nếu đã chết tiệt thì chết thật là được rồi người đâu tô cẩm bình thắng một ván tuy không phải là người thu được lợi nhiều nhất nhưng tâm trạng của nàng vẫn khá sung sướng làm cho quân lâm nguyên phải chịu thiệt trên tay mình tuy rất mạo hiểm nhưng cũng khiến nàng cảm thấy rất có thành tựu chỉ là nàng cũng thừa biết nhất định cái tên quân lâm nguyên kia sẽ không từ bỏ ý đồ chưa biết chừng bây giờ đang tức đến lật bàn sau đó n g h ĩ cách đối phó với nàng ấy chứ có điều binh đến tướng đỡ tô cẩm bình nàng cũng đâu phải kẻ vô dụng nàng vừa quét tước vừa khe khe ngân nga thật sung sướng vui vẻ hoàng phủ hoài hàn lật xem tấu trương trong phòng từng quyển tấu trương chuyển lên đều là nói về việc lương thành hạn hán nhạc châu lũ lụt v v lạc dương còn gặp t u y ế t lở bây giờ dân đói chạy nạn đều hướng về kinh thành vì thế tâm trạng vốn đang không tồi của hắn cũng tiêu tan trong nháy mắt cũng may ba nước khác cũng gặp không ít t a i họa nên mới không gây chiến nếu không chờ quân nước khác đánh tới thì mình chưa cần ra khỏi thành nên chiến đã gặp nội loạn rồi vừa rồi quân lâm viên và hắn ở n g ự hoa viên bàn bạc chuyện này hai nước đều gặp thiên thai liên tiếp bây giờ còn có một thế lực bất minh ở biên giới đương nhiên họ phải hợp lực để đập tan thế lực đó đi dù sao bây giờ ba nước cũng có mối lo riêng cho nên không ai muốn phá vỡ thế chân v ạ c của bốn nước hiện giờ chỉ là ở phía tây có tây võ đang như hổ đói rình mồi lao thất phu tô niệm hoa dạo này cũng không an phận thượng quan cẩn duệ vốn là quân cờ của mình gần đây lại muốn phá bản cờ lao ra không chịu nằm trong tay mình nữa đúng là loạn trong giặc ngoài càng nghi càng phiên muộn tiếng ngân nga vui vẻ của người nào đó lọt vào thai gân xanh ở thái dương của vị hoàng đế nào đó nảy lên bần bật dù là ai thì lúc trong lòng đang có chuyện buồn b ự c lại nghe thấy người khác ca hát cũng không thể nào chịu nổi hắn n h ú n g mày cố gắng áp chế sự tức giận trong lòng dù sao vừa rồi cũng nhờ có nàng giúp đỡ hắn mới hại quân lâm u y ê n được một chút chịu được thì cứ chịu đi chắc cũng chỉ hát một lúc nữa rồi sẽ mệt thôi nhưng mà người ở bên ngoài giường như ca kh hát không hề biết mệt thậm chí còn càng lớn tiếng hơn tiểu lâm tử hơi lo lắng nhìn sắc mặt hắn đang nghĩ xem có nên ra ngoài nhắc nhở tô cẩm bình kia một chút không nhưng gã còn chưa kịp hành động hoàng phủ hoài hàn đã không nhịn nổi nữa hắn ném mạnh bút vào ống đựng bút nổi giận đùng đùng lao ra ngoài cửa tô cẩm bình ở ngoài cửa hoàn toàn không hay biết nguy hiểm đã tới gần nàng còn vui vẻ ngân nga hát cách một tiếng cửa ngự thư phòng mở ra mặt vị hoàng đế nào đó đen như mực một khí tức lạnh như núi băng g ậ p tới nàng liếc mắt nhìn thấy hắn nhưng vẫn làm như không thấy cũng chẳng có phản ứng gì với khí phách gáp đ ả o của hắn ra vẻ bình thường đứng quét sân g i ọ n g ngân nga trong cổ họng lại càng lớn hơn là la la la la la la la la la la la c hoàng đế có phải tâm trạng của ngươi không tốt không bà đây càng thích hát đấy tức chết ngươi đi tô cẩm bình người chán sống rồi ạ hắn hét thầm lên cô nàng nào đó làm ra vẻ bị giật mình hoảng hốt quay đầu qua kinh hoàng nhìn hắn ấp cúng nói h o à n g hoàng thượng làm sao thế ạ ai cho ngươi ca hát trước cửa ngự thư phòng hắn nghiến răng nghiến lợi nói mặt đen thui ánh mặt trời chiếu xuống bộ long b à o màu tím sấm phản ra những ánh sáng kỳ quái khiến người ta nhìn đã thấy sợ hãi cô nàng nào đó gãi đầu mặt đầy vẻ ngơ ngác hoàng thượng nô tỉ có hát đâu ạ nô tỉ chỉ ngân nga tự độc thoại linh tinh thôi mà kết hợp với câu nói đó là một dáng vẻ ngây thơ vô tội đến tột cùng chỉ là trong đôi mắt phượng lại không giấu được vẻ đắc ý vị hoàng đế nào đó nghe thấy vậy lại nhìn ánh mắt đắc ý của nàng liền cắn chặn r ă n g mắt như tóe ra những tia sáng lạnh như muốn ướp lạnh chết cô nàng này trọng điểm mà hắn muốn nói là điều này sao ba chương 74, b á c h lý kinh hồng chàng sắp làm cha rồi hắn nghiến răng nghiến lợi một lúc rồi b ộ c phát gầm lên giận dữ ai cho ngươi tùy tiện độc thoại linh tinh trước cửa ngự thư phòng nhưng cũng có ai nói với nô thì là ở trước cửa ngự thư phòng không được tùy tiện độc thoại đâu chứ nàng chấp chấp đôi mắt to nhìn hắn phục hạ đông mai không nhịn được liền bật cười cô ta vừa phát ra tiếng cười ánh mắt lạnh của hoàng phủ hoài hàn đã quét tới khiến cô ta sợ hãi vội vàng bịt miệng lại m á u toàn thân như đông cứng nếu như bình thường thì hạ đông mai này đã bị lôi xuống chém từ lâu rồi nhưng hôm nay lại có tô c ầ m bình người còn đáng chết hơn cô ta ở đây nên sự chú ý của hắn lại quay trở về bên người tô c ầ m bình xem ra tâm trạng của ngươi không tồi nhỉ mấy lời này như rít qua kẽ răng phát ra hôm nay cảnh xuân s á n lạn tươi đẹp thế này lại có hoàng thượng anh tuấn phong lưu phóng khoáng là thế nói chuyện phiếm với nô tỳ cho nên tâm trạng của nô tỳ không chỉ không tồi mà còn cực kỳ tốt nữa ấy ạ cô nàng nào đó không biết xấu hổ trả lời nói chuyện phiếm với nàng ạ hoàng p h ủ hoài hàn cảm thấy như có một búng máu dồn lên tới cổ họng chỉ muốn phun ra ngoài trong đầu lập tức xuất hiện hàng trăm suy nghĩ tất cả đều trả lời cho một câu hỏi làm thế nào để cắt đứt cổ cô gái này ra thành từng đoạn hắn tức giận nói chẳng lẽ người không biết gần đây thiên thai liên miên hay sao thân là con dân của đông lăng ta vậy mà ở thời điểm này lại vui vẻ ngân nga thì sao có thể xứng là con dân của đông lăng ta chứ vậy mà ban n ã y ngươi còn ra vẻ tự đắc hùng hồn ca ngợi quốc uy ngại quá bà đây là người trung quốc mà ai thèm làm con dân đông lăng của ngươi chứ nhưng mấy lời này không thể nói ra được cô nàng nào đó lập tức làm ra vẻ khiếp sợ nhìn hắn sau đó mặt đầy bi thương nói ôi trời ơi sao lại xảy ra chuyện như thế chứ hoàng thượng nô tỳ từng nghe nói nước có thiên thai đều là do quân vương không có tai đức cho nên nô tỳ thực sự nghĩ rằng ngài nên lập tức hạ một chiếu thư thú tội cầu xin trời xanh tha thứ đi ạ hoàng p h ủ hoài hàn suýt thì tức đến không đứng vững nổi mặt hắn vừa đen lại vừa xanh khó coi đến cùng cực hắn giơ tay chỉ thẳng vào tô cẩm bình chỉ muốn lôi cô nàng này xuống băm vằm thành trăm nghìn mảnh nhỏ quân vương không tài đ ứ c c h ắ n mà phải cầu xin trời sanh tha thư á tiểu lâm tử đứng bên cạnh sợ tới mức không dám thở chiếu thư thú tội có thể tùy tiện viết hay sao làm gì có thần tử nào dám đề nghị như vậy với quân vương chứ chẳng khác nào cất náo dưới thắt lưng thế mà tô cẩm bình này lại dám bình thản nói ra mấy lời đó mặt còn không đổi sắc gan nàng thật sự quá lớn rồi vị hoàng đế nào đó chừng mắt nhìn nàng đầy dữ tận một lúc lâu cuối cùng cười lạnh nói giỏi lắm vậy ngươi thử nói chấm nghe xem chấm không tài đức như thế nào hả những chi tiết kém tài đức của ngươi nhiều lắm ví dụ như thường xuyên gây khó dễ cho bà đây chẳng hạn cô nàng nào đó làm ra vẻ suy tư m ặ t dầu dĩ nhìn lên trời xanh một lúc lâu sau mới tiếc nuối lắc đầu hoàng thượng vừa rồi nô tỉ nhìn trời xanh một lúc lâu mà cũng không hiểu rõ được thiên cơ có lẽ vấn đề này ngài nên đích thân đi hỏi ông trời một chút thì hơn chờ ngươi chết là lên trời hỏi được rồi nhìn cô nàng nào đó ra vẻ thần toán vị hoàng đế nào đó hừ lạnh một tiếng rồi châm biếm hừ ngươi còn biết nhìn số trời nữa cơ ạ để ngươi quét sân đúng là chấm không trọng dụng nhân tài rồi ngươi nên làm quan khâm thiên giám mới đúng hoàng thượng anh minh thuận sân núi mà xuống là truyền thống tốt đẹp của dân tộc trung hoa ngươi hắn nói châm biếm như vậy mà cô nàng này lại có thể hiểu theo nghĩa đ e n được thật sự không hiểu nổi nội tâm của nàng mạnh mẽ tới cảnh giới nào nữa nói mạnh mẽ chỉ là cho dễ nghe thôi chứ thực chất phải nói nàng là vô s ỉ hắn hít sâu một hơi biết bây giờ mình có nói gì cũng chẳng ra làm sao lại hư lệnh chuyển chủ đề được cho dù ngươi nói đều là sự thật đi ngươi đã biết xem thiên cơ như vậy sao không biết bây giờ thiền thai đang rộn rợp mà lại còn đứng cửa ngân nga là thế nào không phải ngươi nói ngươi biết đọc thiên cơ sao để chấm xem ngươi định phản bác thế nào ba nghe hắn nói vậy tô cẩm bình làm ra vẻ hoàn ước ai toán nhìn hoàng phủ hoài hắn nói Khởi h bẩm o à nô tỷ h ư ợ n g vừa r chỉ muốn lao đầu vào cột mà chết luôn cho rồi để chứng minh sự trong sạch và chân thành của mình dành cho hoàng thượng nàng nói nghe thì rất chân thành nhưng chân lại như mọc dễ cắm vào mặt đất hoàn toàn không hề có ý muốn lao đầu vào cột lúc này ánh mắt của hoàng phủ hoài hàn đã kinh khủng đến mức không thể dùng hai từ kinh khủng để miêu tả nữa nhìn vô cùng đáng sợ thấy cô nàng nào đó cố tình tỏ vẻ chân thành hắn cười lạnh à ngươi muốn đâm đầu chết để thể hiện lòng thành với chấm à vậy ngươi đi đi chấm rất muốn nhìn xem ngươi chân thành với chấm đến đâu hắn vừa dứt lời trong lòng tô cẩm bình lại t h ầ m s ỉ và hắn đến trăm nghìn lần tên cầu hoàng đế này lại dám xuất chiêu độc như vậy bảo nàng tự sát tà mơ ngộng hao huyền ba cô nàng nào đó nghe vậy quay sang nhìn hoàng phủ hoài hàn đầy lưu luyến rồi đi tới bên cây cột kia hoàng phủ hoài hàn hơi ngạc nhiên nhìn theo bóng nàng cô nàng này sẽ ngoan ngoãn đi đập đầu vào cột thế á trong đầu hắn đột nhiên xuất hiện ba chữ rất to không thể nào ba quả nhiên cô nàng nào đó đi đến bên cây cột kia sau đó lập tức quay lại mặt đầy vẻ kinh hoàng hành lễ nói khởi bẩm hoàng thượng nô tỷ vốn định đâm đầu vào cột để thể hiện sự chân thành đối với ngài nhưng ngay lúc đó một ánh sáng vàng lại chiếu thẳng vào tim nô tỷ nô tỷ đang hoảng hốt đ ỗ n g nghe thấy một giọng nói nói rằng tô cẩm bình nếu ngươi chân thành thì tuyệt đối không thể chết phải sống sót để thể hiện lòng trung thành với hoàng thượng trung thành với quốc gia nô tỷ nghĩ đây chắc là sự cảnh cáo của trời cao dành cho nô tỷ nên bây giờ nô tỷ vẫn chưa thể chết được khoe miệng vị hoàng đế nào đó có rút hắn biết ngay mà ba còn đang định nói gì đó thì hoàng phủ giật đột ngột xuất hiện sau lưng tô cẩm bình hắn nhướng đôi mày rậm nhìn người đứng sau lưng nàng ngay lập tức hoàng phủ giật đi tới trước mặt hắn túi người hành lễ thần đệ b à i kiến hoàng huynh không cần đa lễ giật rất ít khi chủ động tới tìm hắn hôm nay vì sao lại đột ngột tới đây tạ ơn hoàng huynh hắn ta đứng dậy vui vẻ nhìn tô cẩm bình tiểu cẩm nàng ở đây à tô cẩm bình quay sang liếc nhìn hắn ta một cái khe cười à ừ vì cái lông gì mà tự dưng nàng lại có dự cảm xấu nhỉ hoàng phủ giật tới làm gì chứ làm càn ai cho ngươi nói chuyện với giật vương như vậy hán quát o muốn nhắc nhở tô c ầ m bình để nàng nhận thức rõ thân phận của mình cũng nhắc nhở cho hoàng phủ giật biết sự t r a n h lệch giữa thân phận của bọn họ cô nàng nào đó lẳng lặng nghiến răng nghiến lợi ra vẻ sợ hay nói nô tỷ đ a n g chết dứt lời nàng cất cao âm lượng kéo dài giọng nói khởi bẩm giật vương điện hạ nô tỷ cũng ở đây à ba ngươi hoàng phủ hoài hàn còn định dạy dỗ nàng một trận lại bị hoàng phủ giật cười kéo lại hoàng huynh thần đệ đến tìm ngài là có việc quan trọng hoàng phủ hoài hàn liếc hắn ta một cái rồi quay người đi vào ngự thư phòng hoàng phủ giật nhìn tô cẩm bình đầy ẩn ý sau đó cũng đi theo vào ngự thư phòng chính cái nhìn này lại khiến sự nghi ngờ trong lòng tô cẩm bình càng dâng lên tên hoàng phủ giật này muốn làm gì chứ nàng quay đầu nhìn thoáng qua hạ đông mai chợt phát hiện ra trên quần cô ta có vệt gì đó màu đỏ hơn nữa nàng còn nhạy bén ngửi ra được đó là mùi máu liền vội vang bước tới nhữ mày hỏi trên quần cô dính gì vậy nghe nàng hỏi đám thị vệ ở cửa đều quay sang đồng loạt nhìn về phía quần hạ đông mai lúc này cô ta mới cúi lầu nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn trợn đỏ bừng lên thấy ánh mắt của đám thị vệ nhìn mình đầy kỳ quái cô ta vô cùng xấu hổ nhỏ giọng nói đến nguyên sự ta quên không tính này g làm sao bây giờ câu trả lời của cô ta khiến tô cẩm bình hơi giật mình á, nguyên sự à? h ì như n h nàng xuyên không đã được hai mươi sáu ngày hôm nay là ngày thứ hai mươi bảy vì cái lông gì lại chưa thấy nguyệt sự chứ thấy nàng ngẩn người cô hơi lo lắng lay lay tay nàng ta đi thay quần nếu hồng phong cô cô có hỏi cô nói với bà ấy giúp ta nhé có điều cô nàng nào đó vẫn còn đang mải ngẩn ngơ này hạ đông mai lại lớn dọn gọi lúc này tô cẩm bình mới giật mình phản ứng à à ừ ừ cô đi đi sau đó mặt như vừa nghe được tin xét đánh cầm trổi quét quét sân hai n g u y ệ n sự của nàng còn chưa tới không phải là nàng lại xảy ra chuyện gì ngoài ý muôn đây chứ nhớ đến chuyện điên cuồng vừa phát sinh ngày hôm trước với bách lý kinh hồng nàng nhớn cổ khó khăn nuốt nước miếng chẳng lẽ nàng phải làm mẹ khi chưa kết hôn à nghĩ vậy nàng l i ề n lắc mạnh đầu không thể nào không thể nào tuyệt đối không thể nào đâu chờ đến lúc về phải hỏi thiền ức xem n g u y ệ n sự tháng trước của mình là ngày nào mới được có chuyện gì cứ nói đi có điều đừng vượt quá giới hạn hoàng phủ hoài hàn vẫn hiểu hoàng đệ nhà mình rất rõ nhìn dáng vẻ của hắn ta là biết hắn ta đến có chuyện muốn cầu xin mình nên mới cảnh cáo trước một tiếng nghe xong câu cuối cùng của hắn hoàng phủ giật hơi do dự bàn tay cầm sáo ngọc xiết chặt lại đang nghĩ xem nên mở lời thế nào nhìn thấy hắn ta do dự hoàng phủ hoài hàn cũng không vội vàng nhấp ngự bút chậm rãi khoanh vòng trên tấu t r ư ờ n g chờ hắn ta lên tiếng một lúc lâu sau hoàng phủ giật như đ a nghĩ n g thông suốt xem phải nói thế nào liền cất lời hoàng h u n h đệ muốn cưới tô cẩm bình làm phi đệ cũng biết vài ngày trước xảy ra chuyện gì chứ ngự bút trên tay không ngừng lại chút nào chỉ lạnh lùng hỏi thái độ cũng rất lãnh đạo vài ngày trước tuy hai người kia không xảy ra chuyện gì nhưng thanh danh cô nàng đó đã bị hủy có người đàn ông nào tình nguyện đón nhận một người phụ nữ đã bị người khác nhìn thấy hết cơ thể chứ hơn nữa giật còn là một thân vương cao quý vì thế bản thân hắn cho rằng hoàng phụ giật nói ra yêu cầu này chẳng qua là vì không biết vài ngày trước đã xảy ra chuyện gì thôi ai ngờ hoàng phủ giật rất nghiêm túc nói hoàng huynh thần đệ biết thần đệ tuyệt đối không phải người nông cạn xin hoàng huynh tứ hôn cho đệ hắn dừng bút ngẩng đầu nhìn hắn ta trên khuôn mặt xinh đẹp rất giống dạ kia ánh lên vẻ kiên nghị trước đến giờ giật luôn là người thờ ơ với mọi chuyện ánh mắt lúc nào cũng p h o n g khoáng tiêu dao nhưng hôm nay đệ ấy lại cầu xin mình với vẻ đầy chân thành một giật như thế hắn thực sự chưa bao giờ nhìn thấy có điều dù tô cẩm bình vô dụng đi chăng nữa hắn cũng không thể để một cô gái như vậy trở thành con dâu hoàng thất được hắn cúi đầu lại tiếp tục khoanh tròn trên tấu trường lạnh lùng nói tiểu k i ự u trâm nghĩ gần đây đệ thấy tam hoàng huynh tứ hoàng huynh của đệ đều đã cưới vợ nên cũng động lòng phải không muốn lập vương phi cũng không phải chuyện gì lớn trâm thấy quận chúa tử lăng không tệ thiên kim nhà mạnh đại nhân và bạch đại nhân cũng vừa tới tuổi thành thân đệ nhìn chúng người nào hoàng huynh sẽ chỉ hôn cho đệ lời này cũng là một câu từ chối khéo hắn nhữ đôi mày rậm cố ý tỏ rõ cho hoàng phủ giật thấy chuyện này không thể thương lượng được hoàng phủ giật đương nhiên cũng hiểu rõ hoàng huynh nhà mình nếu là những chuyện khác hắn ta cũng sẽ để mặc hoàng huynh sắp xếp nhưng chỉ duy nhất chuyện này thì không được hoàng huynh thần đệ chỉ cần một mình nàng gân xanh trên tay hắn nổi lên động tác hạ bút vẫn không hề đình chỉ tiểu cựu đệ hẳn phải hiểu ý của châm chứ giọng nói đã ẩn chứa sự tức giận tiểu lâm tử nhìn nhìn hai người đương nhiên gã biết hoàng thượng đã nổi giận đang nghĩ xem có nên khuyên nhủ giật vương điện hạ không thì còn chưa kịp mở miệng giọng nói trong trẻo của hoàng p h ụ giật lại vang lên tiếp hoàng huynh thần đệ chưa từng cầu xin huynh điều gì chỉ có chuyện này xin hoàng thượng nhất định phải đồng ý với thần đệ thấy đối phương tức giận hoàng p h ụ giật vẫn kiên quyết nói cách một tiếng ngự a bút trên tay bị ném mạnh xuống bàn nhìn đệ đệ trước giờ vẫn luôn nghe lời mặt hắn lạnh như băng tiểu k i ự u đệ có biết mình đang nói gì không xin hoàng huynh nhất định phải đồng ý với thần đệ hắn lặp lại bàn tay cầm sáo ngọc đã ướt đấm mồ hôi hắn không muốn chọc hoàng huynh tức giận nhưng hắn ta đã nói sẽ chứng minh cho nàng thấy thành ý của mình hắn nhất định phải làm được hơn nữa hắn thích nàng rất thích rất t h í c h đối với hắn nàng vừa là c h i kỷ trong âm nhạc lại là nữ thần trong mộng của hắn hoàng phủ g i ậ t hắn cả đời này không cầu gì nhiều chỉ c ầ u có một c h i kỷ làm bạn trăm năm vậy là đủ sung sướng chọn đời rồi vì vậy hắn không ngại chọc giận hoàng huynh cũng kiên quyết phải cưới nàng làm phi bằng được làm càn hoàng phủ giật đây là thái độ khi ngươi nói chuyện với chấm sao hoàng phủ hoài hàn thực sự nổi giận tiểu lâm tử đi theo hắn nhiều năm chưa từng thấy hắn nổi giận như thế với giật vương điện hạ bao giờ ngay cả ba chữ hoàng phủ giật cũng gọi thẳng ra gã vội vàng lên tiếng khuyên giải giật vương điện hạ xin ngài b ấ t lời đi hạ hoàng thượng cũng vì muốn tốt cho ngài thôi mà chỉ hy vọng giật vương có thể nghe gã tạm thời gạt chuyện này sang một bên tránh để hoàng thượng tức giận quá lại làm ra chuyện không thể cứu vắn được đương nhiên hoàng p h ụ giật hiểu lòng tốt của tiểu lâm tử nhưng chuyện gì hắn cũng có thể nhường bước chỉ chuyện này là không thể hắn quỳ sụp xuống giữa đại điện thần đệ đang chết xin hoàng huynh tắt thành hắn quỳ thẳng lưng mím chặt đôi môi mỏng của mình trong con người màu hổ phách đầy vẻ kiên quyết hừ được giỏi lắm có một chút bản lĩnh là bắt đầu học thói chống đối chấm hắn cười lạnh phun ra mấy câu đó hai mắt như muốn bốc lửa rốt cuộc cô nàng kia có gì tốt mà hai đệ đệ nhà mình cứ như bị bỏ bừa thế cơ chứ chẳng lẽ con gái trong thiên hạ chết hết rồi hay sao hay là tất cả con gái bây giờ đều không muốn gả vào hoàng thất hoàng phủ giật biết hoàng phủ hoài hàn rất tức giận nên mới nói vậy nhưng hắn không hề có ý n h ư ờ n g bước cao giọng nói hoàng huynh nếu ngài không đồng ý t h ầ n đệ sẽ quỳ ở đây quỳ đến khi nào ngài đồng ý mới thôi nghe hoàng phủ giật nói vậy tiểu lâm tử toát mồ hôi lạnh hoàng thượng đã đang giận dữ rồi giật vương điện hạ còn nói thế không phải là đổ thêm dầu vào lửa hay sao b ú t một tiếng quyển đ ấ u trương bay về phía hoàng phủ g i ậ n đập mạnh vào người hắn trên khuôn mặt lạnh như băng của hoàng phủ hoài hàn như bừng lên lửa giận hoàng phủ g i ậ n n g ư ơ i muốn uy hiếp c h â m ả n g ư ơ i dám chắc là chấm không nỡ để ngươi quỷ đến chết ở đây sao hoàng huynh thần đệ không có ý đó chỉ là tâm ý thần đệ đã quyết cuộc đời này không phải tô cẩm bình không cưới xin hoàng huynh tắt thành hoàng huynh ném rất mạnh nếu hắn không n h ầ m thì ngực đã bẩm tím rồi nhưng hắn không thể lùi bước được tuyệt đối không thể trước khi tới đây hắn đã biết hoàng huynh hắn không thể nào dễ dàng đồng ý cho nên tất cả mọi chuyện đều nằm trong dự liệu của hắn cúc ngay cho trẫm hắn quát to tức giận ngập trời tiểu lâm tử vốn còn định nói gì đó để khuyên giải một chút giờ lại sợ đến mức hoàn toàn không dám lên tiếng nữa hoàng phủ dạ nghe vậy liền đứng dậy nói hoàng huynh thần đệ sẽ q u ỳ ngay trước cửa ngự thư phòng q u ỳ đến khi nào ngài đồng ý mới thôi nói xong cánh t n ra cửa ngự cánh... thư phòng mở ra tô cẩm bình vẫn đang túi đầu quét sân nghĩ về việc nguyệt sự của mình chợt thấy một đôi giày màu trắng lướt qua tầm mắt cái nhìn nóng rực khóa chặt vào cơ thể mình khiến nàng kinh ngạc ngầm đầu Thấy giật Hoàng Phủ ngay vì ừ từ a ra. ba ra, thanh bước bên bên thư vương, thư được nhưng chào, có khét giật thiết tài tạo trong thể thể thấy ngự phòng Nàng huynh Ngự phòng những nhà nên phòng nghe ngoài, ngoài không nghe tiếng động g hạ. kế lời, lại do về âm bên trong. Vì thế r o n g Vì t dù vừa rồi hoàng phủ hoài hàn giận dữ phát ra tiếng động rất lớn thì tô cẩm bình ở ngoài này vẫn chẳng nghe thấy gì hết hoàng phủ giật cười gật đầu không nói gì bước nhanh vài bước xuống cầu thắng quỳ xuống ngay ở bậc thang bạch ngọc cách đó không xa Á! tô cẩm bình nhìn hoàng phủ giật lại nhìn cửa ngự thư phòng đang đóng chặt trong đầu nhảy ra một câu huynh đệ nội chiến ả sau đó nàng lại nhanh chóng lắc đầu cái tên hoàng phủ hoài hàn này cũng quá độc ác ngay cả đệ đệ ruột thịt của mình mà cũng phạt quỳ ngoài cửa đúng là độc nhất là lòng dạ đế vương nàng nhìn cửa ngự thư phòng đoán chắc tạm thời cầu hoàng đế kia sẽ không đi ra liền lén lút chạy xuống cầu thang nhìn hoàng phủ giật đồ đệ huynh đắc tội gì với hoàng huynh huynh thế không sao bây giờ hắn đang ở trong ngự thư phòng không nhìn thấy huynh huynh có thể lén đứng dậy ngồi nghỉ một chút chờ hắn đi ra huynh lại quỳ tiếp khoe miệng vị vương gia nào đó co rút mạnh nhìn dáng vẻ bí bí hiểm hiểm của nàng sau đầu chạy xuống một giọt mồ hôi rất lớn cười nói không sao không phải là hoàng huynh phạt ta quỳ l à ý của ta huynh điên à? tô cẩm bình bật kêu lên kinh ngạc ta không điên cả đời này ta chưa từng tỉnh táo như bây giờ hắn b ộ i nói vẻ p h o n g khoáng tiêu g i a o trong mắt như tan đi cho tới bây giờ hắn cũng chưa từng nhận thức rõ ràng mình muốn gì như vậy cũng có thể nói tô cẩm bình chính là ham muốn duy nhất của hắn gần hai mươi năm qua thấy hắn đột nhiên trở nên kích động tô cẩm bình lại nghĩ hình như quan hệ giữa nàng và hoàng phụ giật cũng không phải là thân thiết lắm không cần phải tranh cãi với hắn về điều này vì vậy nàng cầm trổi quay lại trước cửa ngự thư phòng tiếp tục nghĩ chuyện của mình hoàng thượng xin ngài bất giận dù sao giật vương điện hạ cũng còn trẻ gặp được cô nương mình thích mới phản ứng như thế tuyệt đối không phải là có ý đối đầu với ngài đâu ạ trẻ t u ổ i ạ qua đông c h í đã hai mươi rồi còn trẻ gì nữa nó còn định coi trời bằng vùng như thế đến bao giờ nó nghĩ q u ỷ trước cửa thì chấm nhất định sẽ thỏa hiệp sao ừ lần này chấm phải cho nó một bài học thích q u ỷ chấm cho nó q u ỷ đủ thì thôi lúc này hoàng phủ hoài hàn cũng quá tức giận không muốn nghe tiểu lâm tử khuyên cắn nữa thấy hắn như vậy tiểu lâm tử không tiện nói thêm gì có điều giật vương điện hạ luôn ra vẻ bất cần không màng gì hết nhưng lần này lại có vẻ rất kiên quyết khiến gã cũng hơi lo lắng mặt trời dần lặn ở hướng tây hôm nay coi như tô cẩm bình đã quét sân xong vội vàng định quay về hỏi thiện ước chuyện nguyệt sự của mình đi tới bên cạnh hoàng p h ụ giật thấy ánh mắt nóng rực của hắn nhìn mình chằm chằm đôi môi đỏ mọng của nàng hơi giật giật cuối cùng cũng nói được gì thôi đi việc riêng của huynh đệ nhà người ta mình quan tâm làm gì chứ nàng cũng không phải con gà mẹ thích quản tất cả mọi việc linh tinh như cái tên hoàng phủ hoài h à n g kia ta về đây, hoàng u suốt mau y n nghị thông suốt rồi thì mau đứng lên h thì h rồi đi. h u y n h c ủ a huynh không có tình n g có ư ờ i n hoài ư vậy, huynh có đến chết ở đây chết hắn cũng không quỳ đâu. đến cũng có có cảm giác gì đâu. Tô ở gì hả? Hoàng Phủ hoài hàn đang định quay về điện dưỡng tâm nghe thấy ngay mấy lời to gan lớn mật của cô nàng kia cô nàng nào đó cứng đờ người quay đầu sang gượng cười nói ha ha hoàng thượng ý nô tỷ là ngài không có tình người vì ngài là rồng là con trời cơ m à là tình rồng mới đúng nô tỷ cáo lui tinh rồng tức là tình suốt sinh ấy tối t r ả ba nói xong nàng vội vàng xách trổi chạy mất chỉ để lại một làn khói bùi ngập trời tốc độ đó khiến người khác không thể theo kịp hoàng phủ hoài hàn lạnh lùng nhìn theo bóng nàng một lúc lâu lại nhìn hoàng phủ giật quỳ gối trước cửa từ lạnh một tiếng rồi phẩy tay háo bỏ đi quay về cung cảnh nhân việc đầu tiên tô cẩm bình làm là chạy vội đến thiên điện tìm thiền ức lúc này thiền ức đang thu dọn y hệ phục vì cô nhớ rõ mấy hôm trước tiểu thư có nói chuẩn bị trốn khỏi cung tuy không biết tiểu thư nói thật hay đùa nhưng cứ chuẩn bị trước một chút sẽ tốt hơn t h i ề n ức ta hỏi em một chuyện nàng đẩy cửa ra đ ộ t n g ộ t hỏi tiểu thư người hù chết em t h i ề n ức vỗ ngực xoay người lại mặt đầy vẻ hoảng hốt tiểu thư bây giờ lúc nào cũng xuất quỷ nhập thần đi đường còn không có tiếng động lại thường xuyên đột ngột lên tiếng khiến cô sợ chết khiếp đi được t h i ề n ức n g u y ệ n sự tháng trước của ta là ngày nào ngàn vạn lần đ ừ n g như nàng nghĩ nhé nếu thực sự như thế thì rất đáng sợ h ủ h ủ h ủ thiền ức g a i g a i đầu nhớ lại một chút rồi nói tiểu thư nguyện sự tháng trước của người là vào giữa tháng có điều không phải nguyện sự của tiểu thư luôn không đều sao đột nhiên tiểu thư hỏi chuyện này làm gì giữa tháng tô cẩm bình cảm thấy như bị năm tia xét dáng thẳng vào đầu giữa tháng là ngày mười lăm mười sáu hôm nay đã là ngày hai mươi bảy mẹ kiếp giờ mà nói mình không mang thai cũng chẳng ma nào tin được à ta biết rồi t h i ề n ức em có biết cung nữ mà mang thai sẽ có kết cục thế nào không bị tung xẻo ạ thiểu thư người hỏi điều này làm gì đợi đã cái gì cơ không phải là người mang thai đ ấ y chứ t h i ề n ức h á hốc mồm nắm tay nhét vào miệng cắn mặt vô cùng sợ hãi tô cẩm bình khổ sở khẽ gật đầu sau đó quay đi bước về phía phòng mình vừa vào phòng nàng nhìn xuống bụng mình không biết vì sao hôm nay cứ cảm thấy bụng to hơn mấy hôm trước một chút cô nàng nào đó sột x í t mũi đau lòng không kìm nén được quả nhiên nàng có thai rồi thiện ức như bị xét đánh ngẩn người nhìn theo bóng nàng cô thấy hơi khó hiểu dù là đại phu có y k thuật cao siêu tới đâu cũng phải một tháng mới xác định được là có mang thai hay không chứ hay tiểu thư có bản lĩnh tiên đoán trước nhưng mà tiểu thư đã nói mình có thai thì chắc không sai đâu nhỉ đến khi cô chạy vào phòng chính muốn bàn bạc với tiểu thư một chút xem nên xử lý chuyện này thế nào thì thấy tiểu thư nhà cô đang nằm trên giường đắp chăn kín mít chỉ lộ một đôi mắt ra ngoài một loạt sọc đen chảy dài sau gãy cô tiểu thư người đang làm cái quỷ gì thế này ta có thai là phụ nữ có thai ta phải chăm sóc bảo vệ thật tốt cơ thể của mình nàng trả lời rất hiển nhiên khoe miệng cô giật điên cuồng làm gì có phụ nữ có thai nhà nào lại đi quấn kín mít nằm ngủ trên giường giữa ban ngày ban mặt thế này chứ tiểu thư nhà cô đã từng nhìn thấy phụ nữ có thai rồi sao cô bước tới vài bước do dự một chút rồi hỏi tiểu thư chuyện này người định làm thế nào làm thế nào bây giờ làm thế nào nàng cũng không biết t a à chưa nghĩ ra vậy vậy người có định tới nói cho cô ra biết không việc này vẫn nên để cô ra biết thì hơn chứ nhắc tới bách lý kinh hồng tô cẩm bình thoáng trở mặc tuy nàng rất tùy tiện đôi khi còn có vẻ điên điên k h ủ n g k h ủ n g không giống con gái bình thường nhưng mục tiêu cuộc sống của nàng cũng chỉ hy vọng có người quan tâm có người nâng nịu cưng triều mà thôi sáng nay tuy hắn cứu nàng từ tay lãnh tử hàn nhưng biểu hiện sau đó của hắn lại khiến nàng rất bất mãn dù biết đó là bản tính vốn có của người đó nhưng trong lòng nàng vẫn cảm thấy không thoải mái dù bọn họ đã thân mật đến như vậy mà người đó hình như cũng chẳng mấy quan tâm đến nàng đúng không suy nghĩ này khiến nàng vô cùng chán nản còn cảm thấy hơi chua s ó t nữa thật ra cũng không nói rõ được là cảm giác thế nào chỉ thấy vô cùng khó chịu ba nhìn vẻ mặt chăm chú chờ nghe câu trả lời của t h i ệ n ước nàng n g h i mặt lạnh l u n g nói đây là chuyện của ta không liên quan gì tới hắn á thiện ức hơi sững sờ không phải sáng sớm nay còn tốt lắm sao nhưng nhìn sắc mặt nàng như vậy cô cũng không dám hỏi lại nữa do dự một lúc thiện ức liền lui ra ngoài đi nhận cơm chiều của họ dù sao thì cũng không thể để tiểu tiểu công tử hay tiểu tiểu thư bị đói được ăn cơm tối xong tô cẩm bình lại chui vào trong chăn thiện ức nhìn nàng hỏi tiểu thư tối nay người không đi vườn lê ạ n không đi nhớ đến chuyện hôm nay hắn chẳng thèm an ủi mình được câu nào cứ thế quay đi là nàng lại t ứ c đ i ê n đi làm gì chứ nàng coi hắn như bà bối hắn lại coi nàng như cây cỏ chưa biết chừng trong lòng hắn thật ra còn chẳng hề muốn nhìn thấy mình chút nào cảm thấy mình rất phiền phức ấy chứ tô cẩm bình càng nghĩ lại càng cảm thấy mọi chuyện đúng là như vậy à cô cúi lầu đáp sau đó bê bắt đĩa ra ngoài trong lòng vô cùng buồn bực hay là hai người này cãi nhau trong phòng hoàn toàn yên tĩnh chỉ còn một mình tô cẩm bình nằm trên giường nhìn lên đỉnh màn càng nghĩ càng cảm thấy mũi cay xẻ cả đời nàng từ trước tới giờ chưa từng dùng hết tim hết phổi đối xử với một người nào như thế kết quả là mình xảy ra chuyện người ta còn chẳng thèm an ủi lấy một câu nào rốt cuộc cũng không nhịn được nữa tô cẩm bình thầm chửi rủa mình trong lòng mày là đồ ngu ngốc bị người ta coi thường nàng chấp chấp mắt thật mạnh g ạ t hết hơi nước trào lên trong mắt đi từ sau khi bố mẹ nuôi mất nàng không hề rơi một giọt nước mắt nào nữa bây giờ cũng tuyệt đối không thể ngoại lệ được sát thủ phải máu lạnh nếu còn rơi nước mắt tức là máu vẫn chưa đủ lạnh nếu còn có nước mắt chứng tỏ lưỡi đao của mình đã củn nàng tuyệt đối không thể chấp nhận mình như vậy được trong lòng nàng đang n ổ n ngang t r ă m mối tơ vò đột nhiên lại nghe được tiếng bước chân rất nhẹ chuyển tới ngay sau đó cửa bị đẩy ra nàng quay đầu vừa nhìn thấy người đang đứng ở cửa nàng đã ngẩn cả người sao hắn lại đến đây ánh hoàng hôn nhuộm đỏ chân trời những tia n ắ n g cuối ngày đỏ rực chiếu xuyên qua đám mây phụ lên bộ siêm y tuyết trắng của người nọ khiến cho dung nhan lạnh lùng tuyệt trần của hắn như thấm đượm sinh khí của con người hơn thời khắc này người nọ đang đứng ở cửa đôi mắt không có tiêu cự nhìn về phía nàng ở trên giường nhẹ giọng nói nàng ốm sao tô cẩm bình vẫn m g n người không kịp n g h ĩ xem vì sao hắn lại chạy tới đây đột nhiên nghe hắn hỏi vậy nàng vội đáp à ừ bệnh à không phải không phải mang thai đâu phải là bệnh nhỉ ừ lại một tiếng đáp thản nhiên dường như không hề quan tâm khoe miệng t u cẩm bình co rút nàng đã quen với cái kiểu đó của hắn rồi thật đấy chỉ là có ai có thể nói cho nàng biết vì sao người này lại đột ngột xuất hiện ở đây không còn nữa có ai có thể nói cho nàng biết vì cái lông gì mà người này vừa bước vào tâm trạng vốn đang chìm dưới đáy vực của nàng lại nhảy nhót bay lên một cách chết tiệt thế này không đây là cái tình trạng quái quỷ gì thế chứ sao huynh lại tới đây không biết vì cái lông gì mà hắn tới đây vậy thì tự hỏi luôn đi tới đ ó nàng nói xong đầu hắn hơi quay đi mặt hơi đỏ lên khoe mắt nàng giật giật nghiêng người sang ngẩng đầu dậy hỏi hắn đón ta hôm nay huynh đổi t í n h đ ấ y à? hay hắn biết tối nay nàng không định tới lãnh tử hàn không an toàn chỉ có sáu chữ đơn giản hai câu nói đã nói rõ ràng nguyên nhân khi nàng làm việc dưới mí mắt của hoàng phủ hoài hàn thì chắc chắn sẽ không coi chuyện gì nhưng buổi tối là lúc phòng thủ của hoàng cung lơi lỏng nhất nếu lãnh tử hàn lại tới mà hắn không ở đó vì vậy hắn đi thẳng tới đây để đón nàng vừa nghe mấy từ này cảm giác cay mũi của tô cẩm bình lại quay về thì ra người này đang nghi ngờ nàng nàng xô xỉn mũi cố gắng đệ nén cảm giác q uất tức trong lòng xuống chui đầu vào chăn buồn bực nói hôm nay ta không muốn đi có lẽ nàng phải dành thời gian suy nghĩ kỹ càng về quan hệ của bọn họ nàng cũng không muốn mình lại biến thành mấy cô nàng óc heo khổ sở vì tình trong tiểu thuyết đâu ừ vậy ta ở lại cũng giống nhau thôi hắn thản nhiên nói giọng điệu vẫn vô cùng lạnh lùng không thể nhận ra được chút cảm xúc khác thường nào cái gì nàng trợn trừng mắt nhìn hắn cứ như hôm nay là lần đầu tiên nàng biết hắn vậy có điều hôm nay hắn cũng quá khác thường mà huynh vẫn không ngủ được sao hừ nàng thành thuốc ngủ của người ta à ba nàng đã nói sẽ đối xử rất tốt với ta mà hắn không trả lời câu hỏi của nàng chỉ lặp lại câu nàng nói hôm qua cũng như n g ầ m thừa nhận nhưng bất chợt nhìn thấy ánh nước trong mắt nàng hắn lại hơi giật mình nàng sao thế nàng nhúng mày cái người này chỉ biết lấy câu nói của nàng ra lấp liếm thôi nghe thấy câu hỏi của hắn nàng lại hơi ngạc nhiên cái gì mà ta làm sao hắn im lặng một chút rồi khẽ nói không có gì là vì hắn sao vì sáng nay hắn quá lạnh nhà t a nhưng mà trước giờ hắn vẫn thế mà ngay sau đó tâm trạng của hắn lại trùng xuống có lẽ là vì cái người tên yêu vật kia tiểu thư nô tỷ thiện ức vừa đẩy cửa vào thấy ngay trong phòng có thêm người khác a cô cô ra cô ấp úng lên tiếng chào tiếng cô ra này khiến cả hai người kia không hẹn mà cùng quay đầu đi mặt hơi nóng lên nhìn cả hai người thiện ức khẽ nhíu mày câu nghị chuyện kia vẫn nên để cô ra biết thì hơn nên không cần xin ý kiến tô cẩm bình nói thẳng chuyện đó cô ra có một việc nô tỉ phải nói cho ngài biết là về chuyện tiểu thư có thai nhưng còn chưa dứt lời tô cẩm bình ở trên giường đã nhảy dựng lên Này này này chúng ta mau đi thôi còn đang mặc trung ý gì mà nàng đã đứng bật dậy kéo bách lý kinh hồng đi đùa đây à nàng vẫn chưa định nói cho hắn biết đâu nói xong ánh mắt nàng nhìn thiền ức đầy uy hiếp thiền ức sợ đến run người lại nhìn bách lý kinh hồng không dám nói nữa tiểu thư người mặc quần áo vào đã rồi hay đi nói xong thiền ức ôm mặt chạy vội ra ngoài tuy danh tiết này nọ của tiểu thư nhà cô đã không còn nhưng nha hoàn như cô vẫn còn rất thuần khiết mà nàng lẳng lặng mặc quần áo liếc nhìn hắn hắn rất hiếm khi nhìn thấy nét mặt này của nàng dù không thể hiện rõ nhưng từ thần sắc của nàng cũng có thể đoán ra được là nàng không vui đúng vậy làm gì có ai vô duyên vô cớ mang thai mà vui được chứ hơn nữa cha đứa nhỏ dường như còn chẳng quá nhiệt tình hào hứng gì với mẹ đứa nhỏ nữa hắn nhẹ nhàng bước tới trước mặt nàng trầm lặng nàng không vui là vì không muốn đến đây sao một lúc lâu sau mới nói sau này nếu không muốn đến thì đừng đến đây giọng nói của hắn lạnh t a n h cứ như hoàn toàn không thèm đ ể tâm cũng chính giọng điệu thờ ơ này khiến tô cẩm bình nản lòng vô cùng nàng túi đầu một lúc lâu sau rốt cuộc không thể nhịn được nữa ngẩng đầu gào lên với dung nhan như thần tiên của hắn chẳng lẽ huynh không hỏi được một câu vì sao ta không vui sao vừa mở miệng đã nói không muốn đến thì đừng đến chẳng lẽ huynh không muốn biết vì sao ta không muốn đến sao mẹ kiếp cưỡng cũng cưỡng rồi ngủ cũng ngủ rồi không muốn bà đây chịu trách nhiệm thì huynh cũng có thể nói thẳng ra huynh cứ thờ ơ không nóng không lạnh như vậy rốt cuộc là có ý gì chứ nàng giận dữ nói một trang dài ầm ầm chút xuống đầu hắn đôi mắt không có tiêu cự của hắn lẳng lặng nhìn nàng đôi môi mỏng phun ra được mấy từ nàng giận à vì hắn sao vì hắn không quan tâm nàng còn vì hắn độc đoán chủ quan kết luận như thế không nàng nghiến răng nghiến lợi đáp sau đó chính t u cẩm bình cũng ngẩn người nàng làm sao thế này bản thân nàng chưa từng thế này bao giờ người ta có quan tâm mình hay không là quyền tự do của người ta nàng có quyền gì mà can thiệp vào có lý do gì để tức giận chứ tức giận là tối kỵ đối với một sát thủ nhưng hôm nay nàng lại giận dữ một cách kỳ quái còn hờn rỗi nữa chứ đang định nói gì để kéo lại một chút hình tượng của mình thì mùi hương tuyết liên bóng sộc vào mũi nàng bị người kia ôm vào lòng không kéo mạnh nhưng lại rất nhanh cảm giác lạnh như băng cũng khiến nàng giật mình mặt hơi đỏ h ồ n g lên mẹ kiếp chuyện gì thế này đừng giận dữ được không giọng nói vẫn rất lãnh đạm trong trẻo giống như vầng trăng treo trên chín tầng trời không thể nghe ra cảm xúc trong đó đã nói là không giận còn gì nàng đáp rất nhanh nhưng lại không đủ khí thế trong lòng còn hơi t r ộ n dạ n g cái người này nói chuyện thì cứ nói đi tự dưng lại ôm nàng làm gì nghe nàng nói vậy hắn khẽ cười tiếng cười trong trẻo như khúc nhạc tiên hư vô mờ ảo n h ữ n g lại cực kỳ êm t h a y nhẹ nhàng chạm vào màng nhĩ người nghe khiến người ta thoải mái tới kỳ lạ nàng nói không giận thì coi như không giận vậy huynh thôi cái trò này đi nhé bà đây không xa vào mỹ nhân kế đâu vô ra miệng thì nói là không xa vào mỹ nhân kế nhưng thật ra đã bị người ta làm cho mê mội đến điên đảo cả thần h ồ n rồi cái tên này tối rồi còn cười mê người như thế làm gì chứ không phải là muốn dụ dỗ nàng làm mấy chuyện không hay ho gì kia sao mệt rồi đi ngủ thôi dứt lời hắn đặt người trong lòng lên giường tung chăn ra phủ lên người cả hai bị hắn ôm chặt vào lòng cô nàng nào đó vốn rất tức tối muốn phản công kết quả là một câu nói trong trẹo chuyển ra từ miệng hắn khiến mọi động tác của nàng đều dừng lại nàng đã nói sẽ đối xử rất tốt với ta vì thế tô cẩm bình nhột trí tức thì dù sao cũng là nàng sai trước mà nàng không nhúc n í c h rút vào lòng hắn trong lòng thầm chạy nước mắt nàng làm gì nên tội thế này bốn mùi hương tuyết liên nhàn nhạt bay vào mũi vô cùng dễ ngửi dần dần tâm trạng nóng nảy của cô nàng nào đó cũng bình tĩnh lại dựa vào ngực hắn chậm rãi nói ta ta có thai vòng tay ôm nàng trợn cứng đờ một cảm giác thê lương tràn ngập cả cơ thể hắn câu hỏi là của ai đang định tốt ra bị hắn cưỡng ép đẻ xuống là của ai lanh tử hàn hoàng phụ dạ hay là yêu vợ dù của ai thì cũng không thể nào là của hắn thời khắc này hắn thậm chí còn có cảm giác vạn m ú i tên vừa xuyên qua tim mình khiến máu thịt lẫn lộn này bách lý kinh hồng sao huynh sắp làm cha rồi mà cũng không thèm nói gì thế có phải huynh không thể chấp nhận được chuyện mình đột nhiên trở thành cha không thật ra ta cũng không thể tiêu hóa nổi chuyện mình sắp làm mẹ nhưng sự thật là thế thiện ức nói nguyệt sự tháng trước của ta là giữa tháng nhưng tháng này đã sắp hết tháng rồi mà còn chưa tới nữa còn xảy ra chuyện trời hơi kia với huynh hơn nữa hơn nữa ta vừa mới phát hiện ra hình như bụng ta to hơn rồi hu hu hu huynh nói xem chúng ta có muốn đứa bé này không tô cẩm bình nhanh chóng nói hết những lời mình muốn nói sau đó vểnh thai chờ câu trả lời của hắn trong tiềm thức nàng vẫn rất muốn biết hắn có muốn có đứa bé này hay không nghe nàng nói vậy đôi môi mỏng của hắn lặng lẽ run lên một chút giữa tháng trước có nguyệt sự dù có mang thai thì cũng mới chỉ một tháng b ụ n g làm sao đã to ra được phân tích mấy lời nàng vừa nói xong hắn mới biết chẳng qua là nàng chưa thấy nguyệt sự tới nên mới suy đoán lung tung thôi câu hỏi cuối cùng của nàng khiến hắn hơi sững lại đôi môi mỏng cong lên một nụ cười nhẹ không rõ là cảm xúc gì muốn đã vậy không phải là mình phải nghĩ cách làm cho nàng mang thai thật hay sao cô nàng nào đó nghe xong cảm thấy tâm trạng sáng sủa lên nhiều vớt ve cái bụng phẳng lì của mình theo bản năng đắc ý nói vậy huynh nói xem có phải sau này huynh nên đối xử tốt với ta một chút không nếu không bà đây sẽ tiêu diệt con của huynh được hắn thản nhiên đáp đôi mắt sám bạc như ánh trăng tràn ngập ý cười thậm chí còn giấu đi vẻ dịu dàng hiếm có tô cẩm bình đang định nói gì đó thì một tiếng ầm ầm vang lên một luồng sáng lóe lên trên không trung đã cuối thu rồi mà trời vẫn còn sấm sét nàng đột nhiên trắng b ệ ẹ h mặt lao vào lòng hắn cơ thể còn hơi run lên sợ những ngày mưa bão đây là nhược điểm duy nhất của nàng vì quá khứ mà nàng không hề muốn nhắc tới kia cảm giác được sự sợ hãi của nàng hắn ôm chặt nàng hơn đừng sợ có ta ở đây nàng thật sự không ngờ một kẻ kiêu ngạo như tên này lại có thể nói được câu đó có điều nàng không thể phủ nhận rằng những lời đó khiến nàng vô cùng yên tâm lạng lạng chui sát vào lòng hắn hơn có lẽ chuyện mình bất cẩn ăn mất người này thật ra cũng không tính là chuyện xấu lắm nhỉ hoàng thượng trời mưa ạ mặt tiểu lâm tử đầy vẻ lo lắng lên tiếng nhắc vị đế vương sắc mặt lạnh lùng kia nó vẫn quỷ ạ đương nhiên hắn muốn hỏi hoàng p h ụ giật nhưng tiểu lâm tử không cần nói thì hắn cũng đã biết đáp án bằng sự hiểu biết của hắn đối với tên nhóc thối kia thì chắc chắn nó vẫn còn quỷ tiểu lâm tử khẽ gật đầu sau đó vội túi thấp đầu xuống không dám nhìn sắc mặt hoàng phủ hoài hàn lần này giật vương điện hạ thật sự chân thành mà hoàng thượng dường như cũng thực sự tức giận đôi mày rậm hơi nhúng lên nhìn ra ngoài cửa sổ từng giọt mưa thi nhau chút xuống đôi môi lạnh lùng mím chặt cuối cùng bước nhanh ra khỏi điện dưỡng tâm tiểu lâm tử vội vàng đưa đám hạ nhân chạy theo che ô cho hắn đi ra ngoài hoàng phủ hoài hàn bước nhanh từng bước đến khi còn cách ngự thư phòng một đoạn thì hắn dừng lại từ rất xa mái tóc đen được cột bằng lòng quăn màu tím đậm xóa xuống bờ vai dung nhan lạnh lùng như bùng cháy lên những ngọn lửa nhỏ lẳng lặng nhìn người đang thẳng lưng quỳ trước cửa ngự thư phòng kia từng giọt mưa thi nhau quất vào người hắn ta siêu mi hẻm màu trắng đã ướt xuống từ lâu mà ngay cả cây sáo ngọc luôn được chủ nhân giữ g ì n nâng niu cũng như mất đi ánh sáng thường ngày tiểu lâm tử che ô cho hoàng phủ hoài hàn lén nhìn sắc m ặ t hắn thận trọng nói hoàng thượng hay là để giật vương đứng lên đi ạ cuối thu rồi còn mưa to thế này nếu nhiễm phong h à n thì đôi mắt màu tím đậm như bùng lửa n ế u mày nhìn c h ầ m c h ầ m hoàng phụ g i ậ n cuối cùng hư lạnh một tiếng quay người đi nó muốn quỷ cứ để cho nó quỷ tiểu lâm tử vội vàng đuổi theo cũng không dám khuyên thêm nữa chương bảy mươi lăm muốn đi ngoài thì nhanh lên ban hôn một lúc lâu sau chờ tiếng sấm tan đi sắc mặt trắng bệnh của tô cẩm bình mới dịu đi một chút vòng tay ôm thắt lưng hắn cũng buông l ò n g hơn nàng sợ xét à? một câu nói nhẹ nhàng nhưng lại đầy ngạc nhiên phát ra từ miệng hắn thật ra con gái sợ sấm xét cũng là bình thường nhưng hắn lại cảm thấy với tính cách của nàng thì lẽ ra không sợ gì hết mới đúng khu nếu nói sợ có mất mặt quá không tô cẩm bình ngẩng đầu nhìn gương mặt tuyệt mỹ của hắn do dự một lúc lâu cuối cùng cũng thành thật khẽ gật đầu ừ m may mà hôm nay tới đây ở hiện đại mỗi khi tới ngày g ô n g tố nàng đều kéo yêu vật ngủ cùng nếu hôm nay không tới đây một mình nàng ngủ trên giường chắc chắn sẽ sợ chết khiếp lại phải trải qua thử thách đứng giữa làn danh của sự sống và cái chết thêm một lần nữa có điều nói xong câu này nàng lại thấy không ổn lắm dù thế nào nàng cũng là con gái nói cứ như mình vô cùng cao hứng nhảy lên giường người ta vậy lại còn may mà đã tới nữa chứ đúng là nghe nàng nói vậy hắn không nói gì cả chỉ siết chặt nàng vào lòng lẳng lặng truyền hơi ấm cho nàng luồng nhiệt nóng bỏng vây lấy nàng hòa tan cảm giác xấu hổ trong lòng tô cầm bình tiếng nước tí tách truyền tới từ cửa sổ giọt mưa nhẹ nhàng rơi trên mặt đất giống như một khúc nhạc ê m ái lay động lòng người làm nhạc đệm cho hai người đang kề sát bên nhau ở trong căn phòng nhỏ kia sau đó mưa càng lúc càng to không biết là vì lạnh hay vì sợ hai người lại càng xích lại gần nhau hơn thời khắc này trọng lượng của người đàn ông này trong lòng tô cẩm bình dường như cũng nặng hơn một chút đôi môi đỏ mọng cong lên hắn không chỉ là người duy nhất khiến nàng cảm thấy đau lòng cũng là người duy nhất khiến nàng cảm thấy an toàn dù thái độ của hắn dành cho nàng luôn lãnh đạm như vậy nhưng nàng lại có thể cảm nhận được sự quan tâm ẩn giấu trong vẻ lãnh đạm đó nàng chui vào ngực hắn cọ cọ động tác nhẹ nhàng như chú mẹo con khiến hắn hít sâu một hơi lạnh cô nhóc này hình như quên mất hắn là một người đàn ông bình thường rồi thì phải ôm ngọc mềm thơm ngát trong lòng mà nàng còn dám lộn xộn hắn cố gắng chặn luồng nhiệt ở bụng dưới đang bùng phát nhẹ nhàng cắn môi không để nàng phát hiện khuôn mặt bạch ngọc đỏ như sắp tiết ra máu đôi mắt xám bạc thoáng hiện vẻ rồi dám hắn không ngờ chính mình cũng có lúc khó k i ể m chế thế này đúng là bị quỷ ám ả cũng đúng lúc này giọng nói của nàng vang lên từ ngực hắn này hình như ta hơi thích m ì n h rồi câu nói này như sấm sét lại như tiếng trời cao nhẹ nhàng bay vào thai h ắ n nàng thích hắn sao cảm giác mừng như điên tràn ngập khắp cơ thể hắn muốn nói gì đó nhưng lời nói tới miệng lại không thể phát ra thành lời chỉ cảm thấy trong lòng hơi h o à n g hốt trái tim ở ngực trái như muốn phá lồng ngực mà ra nhưng đột nhiên lòng hắn bông bình tĩnh lại người trong lòng nàng không phải là yêu vật sao hắn không nói gì khiến nàng nhất thời thấy xấu hổ khu k h u huynh cũng không cần phải nghĩ ngợi nhiều ta chỉ nói là hình như thôi mà nói xong nàng chỉ muốn tắt cho mình hai tát tuy rằng với tính cách của nàng nếu thích ai nhất định sẽ thổ lộ nhưng hiện giờ chính nàng cũng chưa muốn làm rõ xem có phải mình thích hắn hay không còn thổ lộ cái lông gì chứ đặc biệt là với một đối tượng không hiểu gì về tình cảm mây gió này hắn vĩnh viễn cũng không thể đáp lại nàng một câu thật ra ta đã yêu nàng từ lâu phì phì nàng đang nghĩ cái quái gì thế chưa gì đã nằm mơ rồi à ba ừ đôi môi mỏng của hắn cong lên dù là hình như thì cũng như nói với hắn rằng nàng ở lại bên hắn không phải chỉ vì muốn chịu trách nhiệm cho sự kiện ngày đó mà còn một phần nguyên nhân khác là vì nàng cũng có chút tình cảm với mình ngủ thôi tô cẩm bình ngáp một cái nhắm nghiền mắt hắn nói hắn không ngủ được nên mới kéo nàng tới ngủ cùng nhưng nàng lại phát hiện hình như hai người ngủ cùng nhau nàng mới là người ngủ rất ngon rất ấy ít nhất cũng không có ác mộng quái nhiễu đêm nay tô cẩm bình ngủ rất ngoan nhưng vì bên ngoài thỉnh thoảng lại có tiếng sấm r ề n khiến nàng hơi sợ hãi cho nên không lăn lộn như hôm trước chỉ rúc thẳng vào lòng hắn m à cọ ôm chặt đến không thể gỡ ra nổi dần dần qua hết một đêm còn người kia khuôn mặt lãnh đạm như phủ băng sắc mặt không đổi nhưng cứ mỗi lúc nàng cử động một chút đôi lông mày đẹp sẽ hơi nhĩu lại như đang cố kìm nén điều gì vương ra đến giờ giật vương điện hạ vẫn còn quỳ trước cửa ngự thư phòng hoàng thượng đứng từ rất xa nhìn lại cuối cùng thì hình như rất giận dữ mà bỏ đi mất một đám vệ quỳ gối trước mặt hoàng phủ dạng b ẩ m báo hắn đưa tay lên dây mi tâm nghe tiếng mưa rơi ngoài cửa mưa đã lâu lắm rồi nếu là mưa mùa hè còn đỡ giờ lại là cuối mùa thu dù thân người có làm bằng sắt cũng không thể chịu nổi tên nóc này trước giờ sao hắn không phát hiện ra nó lại quật cường như vậy chứ dung nhan yêu nghiệt thoáng xuất hiện vẻ u bờn một lúc lâu sau hắn đứng dậy đi ra cửa vương ra ngài đi đâu vậy ám vừa ệ đứng đỏ đã đổi mưa đạp bước đi đã. đều Đâu đầu trong phòng Hoàng cung. còn vương bóng người Quản gia ở cửa vội vàng nói, vương ra, ngài cầm ô che đã. Nói xong, mấy hạ nhân đều chạy tới. Đâu ngờ, người kia còn không quay đầu lại, nhanh chóng lao về phía hoàng cung. gia tới. áo lao phía hỏi. Hai chữ che hạ chạy lại, vội kia lại, bước cửa cầm quay mưa xa. ra, về v mấy ở ô đến cửa cung hắn đã gặp ngay hoàng p h ủ vũ và hoàng p h ủ thương địch cũng đang ướp nết n h á t đi tới có lẽ đều đến vì hoàng p h ủ giật họ khẽ gật đầu với nhau rồi vào cung tam hoàng đệ đệ nên quay về biên cương sớm chút thì hơn hoàng phủ dạ lên tiếng nhắc nhở tam hoàng đệ cưới công chúa bắc minh nhưng quân lâm nguyên làm hoàng đế bắc minh tới đây lâu như vậy mà cũng chưa từng hỏi đến mội mội của mình lần trước trong yến tiệc trung thu hắn ta không thấy vợ chồng hai người thăm ra nhưng cũng không hề hỏi lấy một lời có thể thấy cái gọi là hòa thân đó cũng chẳng có ý nghĩa gì nhiều với bắc minh có cũng được không có cũng chẳng sao như vậy vũ cũng không cần phải vì nàng là công chúa nước khác mà phải ở lại bầu bạn thêm một thời gian chậm trễ thời gian quay về biên cương nữa ông đây đã muốn về lâu rồi nếu không phải vì huynh chạy trốn thì đệ phải gánh cái vạ này hay sao nhìn dáng vẻ ngang ngược của mụ ta là ông đã thấy chán lắm rồi thật không hiểu vì sao đại hoàng huynh lại đẩy một cô ả như vậy cho ông nữa hoàng p h ủ vũ là người rất nóng tính không thèm để ý tới thân phận của mình mở miệng ra là ông đây được rồi tam hoàng huynh dù sao cũng cưới nàng về rồi nên sống tốt với nàng một chút cũng chỉ là làm trò cho, cho bắc minh xem thôi mà ai bắt huynh phải đối xử tốt với nàng ta thật đâu giải quyết chuyện tiểu cựu trước đã tên nhóc thối đó bình thường phong khoáng tiêu dao như vậy không ngờ lại bướng bỉnh đến mức này nếu không phải vì hắn thì bọn họ cũng sẽ không vội vàng đến mức không kịp buộc tóc đã chạy vào cung giữa đêm hôm thế này các đệ đi xem tiểu cựu thế nào ta đi xin hoàng huynh hoàng phủ dạ nhanh chóng phân công nhiệm vụ rồi đi thẳng đến điện dưỡng tâm dọc đường đi hắn lại nghĩ rằng nếu để tiểu cẩm cẩm cưới tiểu c ử u có lẽ cũng là cách tốt nhất tiểu c ử u có thể đưa nàng đi ngao du giang hồ du ngoạn khắp thiên hạ điểm này thì dù là mình hay là bách lý kinh hồng đều không thể cho nàng được tiểu c ử u có thể mạo hiểm quỳ trong mưa cầu xin hoàng huynh nhưng nếu là mình thì chẳng thể làm được gì hết cũng chẳng dám hứa hẹn là gì ngay cả đặt nàng ở vị trí quan trọng nhất trong lòng mình cũng không được nếu đã thế chi bằng khuyên hoàng huynh tác thành cho họ còn hơn vâng hai người đáp rồi đi về phía cửa ngự thư phòng trong lòng thầm nghĩ dù thế nào cũng phải kéo tên nhóc thối kia về nếu không trời mưa tầm tã thế này để nhiễm phong hàn sẽ vô cùng nguy hiểm lúc này hoàng phủ hoài hàn đang nằm nghiêng trên ghế dài tay cầm một quyển sách mà mãi không thấy lật sang t r a n g khác bàn tay to lớn mạnh mẽ thỉnh thoảng dây mi tâm càng nghĩ càng đau đầu vì chuyện của hoàng phủ giật hoàng thượng dạ vương điện hạ cầu kiến hạ thiểu lâm tử bước tới bẩm báo hắn ném sách sang bên cạnh biết do ý đồ dạ tới đây liền chậm rãi ngồi dậy nói để nó vào đi chỉ giây lát sau bóng người mặc siêm ý ghi hẻ đỏ rực xuất hiện trong phòng tóc vẫn còn nhỏ nước vẻ n ế t nhác không thể giấu được phong thái hào hoa tuyệt thế vô song hoàng huynh chuyện tiểu cửu đều tới cả ạ hắn liếc nhìn hắn ta t h ô n g thả bước tới bên cửa sổ vâng ạ tam hoàng đệ tứ hoàng đệ đều tới huynh cũng biết tính tiểu cửu rồi thần đệ hoàng phủ dạ chậm rãi nói ra suy nghĩ của mình nhưng chỉ mới nói được một nửa đã bị hắn ngắt lời đ ệ nghị chấm nên đồng ý nó sao giọng nói lạnh leo mang theo hơi lạnh đến tột cùng hoàng phủ dạ nhận ra vẻ không vui trong giọng điệu của hắn vội vàng quỳ một gối xuống đất nụ cười lẳng lơ thường ngày cũng biến mất dung nhan tươi đẹp đầy vẻ nghiêm túc hoàng huynh thần đệ cầu x i n ngài tắc thành cho tiệu cửu. cửu hay là tắc thành cho chính đệ hắn quay đầu nhìn hắn ta trong đôi mắt màu tím đậm ngoài sự tức giận còn mang chút thất vọng ánh mắt này khiến hoàng phủ dạ ngẩn người túi đầu không thể nói gì để phản bác thật ra hắn muốn tiểu cẩm cẩm tránh được màn phân tranh này lại vừa hay có tiểu cựu thích nàng giữa hoàng huynh và bách lý kinh hồng nàng càng lún sâu vào thì càng nguy hiểm nếu nàng rời khỏi hoàng cung theo giật cũng vẫn coi như là một sự lựa chọn tốt ít nhất giật cũng sẽ đối xử tốt với nàng hoàng huynh tiểu cựu rất nghiêm túc chấp cũng rất nghiêm túc một giọng nói đầy tức giận vang lên hoàng phủ dạ hoàng phủ giật quên đi trách nhiệm của hoàng thất chẳng lẽ đệ cũng quên sao hoàng thất đã bao giờ có hôn nhân đơn thuần các đệ đều chỉ nghĩ tới bản thân mình có bao giờ các đệ nghĩ tới chấm chưa những lời này khiến hoàng phụ dạ trầm mặc hẳn quả thật năm đó vì phụ hoàng quá tin tưởng đám người tôn i ệ m hoa đánh mất một phần hoàng quyền đại hoàng huynh vì muốn lấy lại những thư thuộc về hoàng phụ g i a mà hy sinh không biết bao nhiêu điều hôn nhân chỉ là một trong những điều đó thôi bọn họ là thân vương của hoàng thất đông lăng được hưởng sự đãi nộ g cao nhất đã không cống hiến chút nào ngược lại còn gây khó xử cho hoàng huynh nghĩ tới đây hắn đứng dậy mà thầy này nói đại hoàng huynh là thần đệ quá đáng rồi chỉ là một người con gái nếu không phải chấm muốn bắt nàng để đối phó với bách lý kinh hồng thì chỉ với thái độ này của các đệ cũng không đáng để chấm giữ nàng ở lại trên cõi đời này nữa rồi trong hoàng thất cưới hỏi là công cụ để củng cố vương quyền đường đường là một thân vương lại muốn hạ mình cưới con gái một thị thiếp làm phi đúng là chuyện cười trong thiên hạ vậy tiểu cựu chuyện đã tới nước này hắn cũng không tranh cãi thêm hoàng huynh đứng ở vị trí cao nhất cũng phải trả giá nhiều nhất hắn có tư cách gì mà yêu cầu hoàng huynh chứ muốn quỳ thì cứ để nó quỳ nếu nó vẫn không nghĩ thông suốt thì quỳ đến khi nào nghĩ ra mới thôi sinh ra trong hoàng thất bản thân nó cũng phải gánh trách nhiệm của mình tô cẩm bình vẫn còn có tác dụng chấm không thể thả nàng xuất cung được còn nó thân là giật vương điện hạ cao quý hôn nhân của nó cũng không phải do nó quyết định hắn l ệ n h lùng nói xong rồi quay người đưa lưng về phía hắn ta bức tranh giang sơn gấm vóc đập ngay vào mắt nhìn bức tranh đó đôi mắt tím đậm của hắn không hề có chút tình cảm hôn l o ạ n nào vì sự phốn hoa thịnh vượng này thân là người của hoàng thất dù có phải hy sinh nhiều hơn nữa cũng là đằng giá hoàng phủ dạ khẽ nhuyết đôi môi mỏng màu anh đảo của mình lên gật đầu rồi lui ra ngoài hoàng huynh thần đệ cáo lui thật ra hắn cũng biết trước hôn sự của mình, mình cũng không thể quyết định được chỉ là có thể tránh được lúc nào hay lúc đó thôi hôm nay hoàng huynh lại nhắc nhở hắn đây là nỗi đau thương của hoàng thất cũng là cái giá lớn nhất phải trả khi họ được nhận tất cả sự tôn vinh cao quý nhất thiên hạ l u i đi hoàng phủ hoài hắn đáp cũng không quay đầu lại chờ hoàng phủ dạ lui ra ngoài hắn mới thầm thở phào một hơi tiểu lâm tử lo lắng bước tới hoàng thượng ngài cần gì phải nói với dạ vương điện hạ những lời đó ạ không nói thì ngài ấy cũng hiểu mà vì chấm không muốn để nó ôm hy vọng háo huyển nên nhìn nhận rõ thực tế thì tốt hơn chấm làm thế này cũng vì muốn giúp chúng nó trưởng thành thôi sự thật này hắn đã nhận thức rõ từ mười năm trước con ngươi màu tím đậm đảo tới bản đồ đặt trên bàn bàn tay c h ụ mạnh xuống vì ngôi vị hoàng đế vì hoàng thất người của hoàng phủ ra như hắn và bọn họ đã phải hy sinh nhiều như vậy cho nên thứ mà hoàng phủ hoài hàn m u ố n tuyệt đối không chỉ là một đông lăng nhỏ bé này hoàng phủ dạ đội mưa đi thẳng tới cửa ngự thư phòng nhìn thấy hoàng phủ vũ và hoàng phủ thương địch đang ra sức kéo hoàng phủ giật nhưng hắn ta lại kiên quyết quỳ dưới đất không n ú c đ í c h hắn bước nhanh vài bước tới giọng nói phong lưu thường ngày đã không còn chút ý cười nào tiểu k i ự u đệ nhất quyết ép đại hoàng huynh phải đồng ý sao hoàng phủ giật n g ầ n người khuôn mặt tuấn tú thoáng xuất hiện nụ cười khổ vì dầm mưa cả đêm giọng nói cũng hơi khàn khản chỉ e là đệ không chết thì hoàng huynh cũng tuyệt đối không đồng ý thôi hắn hiểu rõ đại hoàng huynh một khi hoàng huynh đã quyết thì dù mình có quỳ bao lâu cũng chỉ khiến huynh ấy càng giận dữ hơn mà thôi hiểu nó hiểu rõ hoàng huynh sẽ không đồng ý nhưng vẫn vì yêu mà quỳ ở đây nó có thể làm được còn hoàng phủ dạ hắn thì sao hắn không làm được gì hết hoàng phủ dạ cười khổ mưa rơi xuống khiến hắn tỉnh táo hơn tiểu cẩm cẩm à, trên thế gian này người không có tư cách ở bên nào nhất e rằng chính là ta đây ba nhị hoàng huynh hoàng phủ vũ nhìn hắn không biết làm sao thầm hỏi ý kiến hắn hoàng phủ dạ cố nén tâm trạng của mình xuống dây dây mi tâm sau đó khẽ gật đầu với họ các đệ cứ về đi để bản vương giải quyết hai người liếc nhau một cái rồi gật đầu mặt đầy vẻ lo lắng quay lưng rời đi còn hoàng phủ dạ sau khi nhìn hoàng phủ g i ậ n hắn lại đội mưa đi về phía cung cảnh nhân vừa tới cửa cung hắn đã cảm thấy một luồng s á t khí ập thẳng về phía mình mặt hắn vô cùng căng thẳng thân hình màu đỏ lóe lên một cách quỷ dị nhanh chóng lẻn vào trong động tĩnh này khiến hai mươi mấy h ắ c y di hệ nhân nhanh chóng xoay người nhìn thấy ngay người vừa tới s i ê m y ghi hẻ đỏ rực một lọn tóc dính vào mặt dưới cơn mưa như chút nước nhìn hắn như ác quỷ khiến người ta kính sợ đám hắc y ghi hẻ nhân liếc nhìn nhau đây là dạ vương của đồng lăng nhưng hoàng thượng đã hạ lệnh nếu đêm nay không lấy được mạng của tô cẩm bình thì bọn họ cũng không cần quay về nữa phải làm sao bây giờ sau một giây suy nghĩ ngắn ngủi hắc y ghi hẻ nhân cầm đầu kín đáo ra hiệu bằng mắt ý là một nửa bao vây hoàng phủ dạ một nửa xông vào g i ế t tô cẩm bình cấp dưới linh mệnh hơn mười người lao vào tấn công hoàng phụ dạ chiêu thức nào cũng sắp bén hạ thủ vô cùng tàn nhẫn nhưng rõ ràng không hề định lấy mạng hắn hoàng phụ dạ vươn tay ra một chiếc quạt vàng rơi từ trong tay áo bào đỏ như lửa nhanh chóng bay ra giống như một lưỡi đao tử vong nhẹ nhàng cắt cổ một hi thể nhân t â y quạt bay một vòng quay về tay hắn ngay lập tức tiếng chém giết vang lên thị vệ ở xung quanh đã bị đám người kia xử lý sạch sẽ vì thế hoàng phụ dạ đành phải chiến đấu một mình hắn phi thân tới cửa muốn ngăn lại đám hắc y rỉ h ả nhân kia nhưng lại nhanh chóng bị vây lại giao đấu quyết liệt ánh đao kiếm loay sáng xiêm y rỉ h ả đỏ tung bay trên dung nhan xinh đẹp hiện rõ sắc khí cây quạt kiết như món thần binh sắc bén t ừ n g đao hạ xuống lấy đi một mạng người nhưng mà khả năng của một người dù sao cũng có hạn vẫn có bảy hắc y rỉ h ả nhân rời khỏi vòng chiến đấu chạy về phía phòng trong cũng đồng thời lúc đó một trận gió mạnh nhập tới một người đàn ông mặc xiêm y rỉ h ả đen tuyền bước tới trong bóng đêm gương mặt tà mỹ tuấn mỹ nở nụ cười khiến người ta sợ mất mật cơn gió này khiến đám h i ly hề nhân ở cửa phòng cũng hơi bối rối tạm thời bỏ ý định muốn tiến vào phòng tô cầm bình bảy người liếc nhau rồi lao về phía lanh tử hàn trên tay người kia không có vũ khí gì chỉ kéo hồ lô rượu ở bên hông xuống người ta nói đi thôi hắn nhẹ nhàng ném ra nhưng hồ lô kia lại như mũi tên xuyên phá bầu trời đêm bay về phía bảy người kia xuyên thủng qua người một h i ly hề nhân rồi tiếp tục lao như không có thứ gì cản trở xuyên qua ba người nữa những tiếng xoạt xoạt xoạt vang lên ba h ắ c y h ả nhân vẫn còn đang d ơ kiếm đứng đó nhưng ngược lại xuất hiện một lỗ thủ n g lớn chưa kịp nói gì đã ngừng thở chiếc hồ l ô kia dạo một vòng trong không trung lại quay về tay hắn bên trên còn không dính chút máu nào lực sát thương mạnh mẽ như thế khiến bản thân hoàng phủ dạ cũng phải kinh hãi nội lực có thể mạnh đến mức này hơn nữa luôn khí cuồng ngạo tà đạo đó trừ tà công tử lãnh tử hàn gia tuyệt đối không thể có người thứ hai nhưng hoàng p h ủ dạ hắn cũng không phải kẻ vô dụng đôi môi anh đào cong lên cười một vài con rắn bạc phóng ra từ tay hào hắn cắm chính xác vào cổ bốn hắc y ghi h ả nhân kia cắn một cái máu đen văng khắp nơi bốn hắc y ghi h ả nhân kia từ từ ngã xuống mười mấy người còn lại đã biết hôm nay mình gặp phải đối thủ thế nào hắc y ghi h ả nhân cầm đầu nói lui sau đó thi triển khinh công bay đi trước nhưng vừa bay lên người y ghi hải đã n g ư c lại trên tay vẫn còn cầm trường kiếm nhưng người lại rơi thẳng xuống đến khi chạm xuống đất y ghi đã biến thành thi thể rơi xuống cùng với y ghi còn có một nút đậy hồ lô rượu cổ y ghi xuất hiện một lỗ thủng nho nhỏ tròn tròn máu c h ả y xối xả từ lô đó ra chết vô cùng đáng sợ mà đầu sỏ gây nên chuyện cực kỳ đáng sợ này lại đang dựa vào làng can ngửa đầu thản nhiên uống rượu chất lỏng trong suốt chạy xuống theo đường con của cằm hắn không thể phân định rõ là nước mưa hay là rượu giọng nói tà mị cất lên trong đêm tối nghe còn đáng sợ hơn cả ma vương muốn chạy ạ đã hỏi ý bản tôn chưa những người còn lại liếc nhìn nhau bàn tay cầm đao run rẩy không kiềm chế được người toát mồ hôi lạnh bọn y tới để g i ế t tô cầm bình sao lại gặp hung thần này chứ nhưng còn chưa nghĩ xong xem nên xuất chiêu hay không thì mấy con rắn nhỏ đã l ẳ n g lẽ bò lên cổ bọn y đi、hè. hoàng phụ dạ cũng chậm rãi bước đến bên cửa nhàn nhã dựa vào làng can hắn vốn có thể tung rắn ra sớm nhưng cảm nhận được luồng khí của một cao thủ khác nên mới cố tình tỏ ra yếu thế để dụ hắn ta ra không ngờ lại là l ã n h tử hàn lúc này chỉ còn lại hai hát y rìa nhân một người nhìn họ định cắn lươi tự vẫn bị l ã n h tử hàn ném hồ lô trống rông qua đập thẳng vào mặt khuôn mặt dưới khăn tre đã bầm tím răng cũng rụng mất vài cái thuốc độc giấu trong răng nhanh cũng rơi ra chiếc hồ lô kia đập y rìa xong lại bắn ngược sang người người khác xuyên thủng qua người y r ỉ một chiêu mất mạng sự sợ hai trong mắt tám vệ kia đã không còn có thể diễn tả bằng lời được nữa y r ì trợn trừng mắt nhìn hai người họ ám vệ của hoàng thất bắc minh đều được tuyển chọn từ ngàn vạn người dù là tổ chức sát thủ đệ nhất thiên hạ cũng không dễ dàng đánh bại họ vậy mà 27 người hôm nay lại dễ dàng bị họ sát hại như vậy lãnh tử hàn cười tà thản nhiên nói bản tôn còn chưa đồng ý mà ngươi dám tự sát tà nghe hắn ta nói vậy người kia lùi lại vài bước ánh mắt nhìn hắn ta vô cùng k i n h sợ như đang nhìn thấy một tên ác quỷ vậy nếu hắn ta không cho phép thì chết cũng không được đúng là một kẻ cuồng nạo độc đoán chẳng lẽ đây chính là giáo chủ ma giáo kẻ làm giang hồ phải khiếp sợ ta công tử lãnh tử h à n hắn chậm rãi đứng thẳng người dậy giọng nói ta ác lại vang lên quay về nói cho chủ nhân ngươi biết sau này đừng dùng lại chiêu này nữa có bản tôn ở đây nếu hắn không t ự đến thì không ai có thể gây tổn thương cho tô cẩm bình được rõ ràng hắn đã biết bọn y rìa là người của ai hắc y rìa nhân kia sợ hãi nhìn hắn một lúc rồi nhanh chóng rút lui không hổ là cao thủ đệ nhất thiên hạ ta công tử thật bản lĩnh giọng nói tao nhã phong lưu mang theo ý cười của hoàng phụ dạ văng lên dạ vương điện hạ quá khiêm n h ư ờ n g rồi hắn không ngờ hoàng phụ dạ còn có chiêu đó nội lực không bằng hắn nhưng nếu thật sự so tài thì chưa chắc hắn đã chiếm được ưu thế hắn ta có thể k h ô n g chế rắn không hổ là hoàng huynh của giật hoàng phụ dạ hít sâu một hơi hỏi tìm nàng sao khi phát hiện tính cách tiểu cẩm cẩm có gì đó khác lạ chính hắn đã cho người đi điều tra cũng phát hiện trước khi vào cùng hình như nàng có qua lại với lãnh tử h ẳ n khi đó nghe hạ nhân báo hắn còn không dám tin nhưng bây giờ thì không tin cũng phải tin tiếc là nàng không ở đây chuyện lần trước là do hắn ta quá kích động nhưng lần này hắn ta đến cũng không phải cố ý đến để xin lỗi hắn ta có t r a xét một chút chuyện trong c u n g biết tình cảnh của nàng cũng đã đ o á n trước sớm muộn gì quân lâm nguyên cũng không chịu nổi mà động thủ nên mới quyết định canh gác đêm ở đây không ngờ vừa vặn gặp chuyện này có điều hôm nay vừa tới đã không cảm nhận được khí tức của nàng ở trong phòng hoàng phủ dạng lịch lọn tóc trước ngực nhàn nhã r ử a vào l à n can gương mặt còn đẹp hơn phụ nữ vài phần lộ ra nụ cười kiểu diễm đúng thế nếu nàng ở đây động tĩnh lớn thế này thì nàng đã đi ra lâu rồi sao còn ngủ trong phòng được số nàng cũng rất may mắn có người đến ám sát lại đúng lúc nàng ra ngoài huynh nghĩ nàng đi đâu giọng nói phong lưu r ướt g á t mang theo ý cười vang lên hỏi hắn nhướng đôi mày kiếm giọng nói tà mỹ đáp lại huynh mà không biết sao hắn nói vậy có ý gì động tác của hoàng phủ dạ hơi k h ự n g lại đôi mắt màu tím nhạt đảo về phía lê viên ý huynh là huynh yêu nàng nàng yêu hắn lãnh tử hàn trầm dai nói nói ra nhìn nhận của bản thân trong mắt đầy vẻ hài hước nhưng ẩn dưới sự hài hước lại là tự rêu cận mình hoàng phủ dạ cười khổ chẳng lẽ huynh thì không sao v u ờ n cười là đến bây giờ giật vẫn còn quỳ gối trước cửa ngự thư phòng tiểu cầm cầm ả rốt cuộc nàng là người thế nào mà có thể khiến cho nhiều người động tâm vì nàng như thế thơ từ ca phú không gì không biết phương diện nhạc lý cũng ưu việt hơn người thân thủ tốt như vậy tính nết như thế lại có khả năng bao biện khiến đại hoàng huynh cũng không phải là đối thủ có đôi lúc hắn thật sự nghĩ rằng nàng là từ trời xanh p h ả i đến làm rối loạn cả hồ nước xuân hai người đàn ông chưa từng gặp mặt nhưng thời khắc này lại đột nhiên có cảm giác gặp người cùng cảnh ngộ đi uống rượu không lãnh tử hàn cất lời đề nghị được hắn cũng đồng ý hoàng thượng thuộc hạ vô dụng ám sát thất bại ám vệ kéo lê thân hình đầy máu xuất hiện trước mặt lũ đôi mắt hẹp dài đảo về phía y ỉa thất bại à giọng nói rất ôn hòa nhưng cũng chính sự ôn hòa này khiến cơ thể ám vệ kia run lên là do lãnh tử hàn và dạ vương của đông lăng nội lực của lãnh tử hàn rất thâm hậu chúng thuộc hạ không phải là đối thủ của hắn mà dạ vương đông lăng không chỉ có võ công cao cường còn có thể khống chế rán chỉ có mấy con r ắ n bạc nhỏ cũng đã giết chết mấy người của chúng ta rồi lãnh tử hàn còn nói thuộc hạ truyền lời cho ngài rằng chỉ cần có hắn ở đó nếu ngài không tự đến thì không thể động tới tô c ầ m bình lãnh tử hàn là ai là t à công tử là ông vua không ai hắn không có quốc gia không có thuộc địa nhưng dùng khả năng của một mình hắn mà khiến giang hồ phải kinh sợ bọn họ sao có thể là đối thủ chứ à hắn meo đôi mắt xích lại nốt r ồ i son càng tươi đẹp hơn lãnh tử hàn cũng nhúng tay vào sao hắn nhẹ giọng nói lui xuống đi nếu lãnh tử hàn đã nhúng tay vào có lẽ mình nên thay đổi kế hoạch một chút dạ ám vệ kia hơi s ư ớ n g sở ý thì không cần phải chết sao một đôi mắt đầy ý cười lập tức quét về phía ý thì khiến ý di kinh hãi lạnh cả người vội nói thuộc hạ cáo lui sáng sớm ưu ám đã lùi dần mưa cũng ngừng lại tô cẩm bình mơ màng mở hai mắt mở s ư ơ n g sau đó vươn tay vặn lưng một cái tạm thời vẫn còn chưa kịp nhớ ra mình đang ở đâu nàng vừa động đậy đương nhiên cũng khiến người bên cạnh tỉnh rớt vặn n g ư ờ i xong ngầm đầu lại nhìn thấy gương mặt khiến người ta phun máu m u i của người nào đó nàng vội vàng túi thấp đầu xuống nhưng v ừ a t ú i lại nhìn thấy và t á o hơi hẽ mở cùng với làn da màu mật ong của hắn tô cẩm bình nhanh chóng đưa tay lên ôm núi n g n g đầu định mắng hắn vài câu nhưng sau khi nhìn thấy vẻ mặt mơ màng của hắn nàng lại đành phải nuốt xuống người đàn ông nào đó mở mắt mơ mơ màng màng dè mi dài như lông vũ vây vây trên mặt hắn giọng nói có vẻ lười biếng văng lên nàng dậy rồi ạ tuy giọng nói vẫn thản nhiên nhưng lại mang theo vẻ quyến rũ lạ thường dường như có thể biến thành một sự hấp dẫn đến trí mạng dậy dậy rồi nàng khó khăn nuốt nước miếng đ è nén thu tính trong lòng mình xuống không ngừng tự nhủ tuy hắn rất đẹp trai nhưng mình là một người có p h ầ n hạnh tuyệt đối không thể làm những chuyện không bằng cầm thú được làm vậy chính nàng còn thấy khinh bị bản thân mình ta dậy đây tô c ẩ m bình vội tung chăn lên định ngồi dậy nhưng tay hắn vẫn đang đặt ở ngang hương nàng nên khi nàng nhấc người lên không chỉ không ngồi dậy được mà cả cơ thể còn bị va mạnh vào lồng ngực của hắn một cánh tay và nửa người bám trên người hắn tô cẩm bình hơi xấu hổ ngầm đầu hắn vội vàng rụt tay đang ôm eo nàng về khuôn mặt bạch ngọc thoáng ửng hồng bụng dưới cũng như có đốm lửa nhen nhóm bách lý kinh hồng ta nghĩ sau này chúng ta không thể ngủ cùng nhau được đâu tô cẩm bình thật lòng nói nét ửng hồng trên mặt hắn nhanh chóng biến mất gương mặt vốn hơi lúng túng lại quay trở về vẻ lãnh đạm thường ngày lạnh lùng nói từ vẻ xa cách lại phủ lên người hắn giống như một đứa trẻ đang giận dỗi vì không được ăn kẹo vậy chỉ là t ô cẩm bình cũng đang buồn bực nên không chú ý được nhiều như thế lại nói càng chân thành hơn ta nghĩ nếu sau này chúng ta cứ ngủ cùng nhau nữa một sáng nào đó đột nhiên ta không kiềm chế được sẽ làm chuyện xấu với huynh mất tâm trạng vốn đang h ầ m hực của người nào đó đ ỗ n g nhảy nhót lên sau khi nghe câu nói này của nàng cảm nhận được cơ thể mềm mại của nàng đang đặt trên người mình hô hấp của hắn cũng hơi rối loạn nhưng tô cẩm bình lại hồn nhiên chưa phát hiện ra đưa tay lên tốn tóc mình buồn bực nói đúng rồi sao ta lại quên mất nhỉ huynh đã là người của ta rồi còn gì an thêm một lần nữa thì cũng có sao đâu nói xong nàng mở to mắt đôi mắt long lanh như rực sáng nhìn chằm chằm hắn không c h ư ớ c mắt hô hấp của hắn như ngừng lại nàng đang mời gọi hắn sao hắn khẽ n h ư ớ n g đôi mày đẹp xoay người áp nàng xuống dưới khuôn mặt nhỏ nhắn của tô cẩm bình hơi đỏ lên nhưng vừa rồi rõ ràng chính nàng tự đề nghị trước bây giờ mà rút lui thì e cũng hơi hèn mùi hương tuyết liên bay vào mũi cực kỳ dễ ngửi người kia đang ở trên người nàng ánh mắt s á m bạc say lòng người không có tiêu cự đôi môi mỏng mím lại thành một đường thẳng như đang lo lắng gì đó lại như đang cố gắng nhẫn nhịn gì đó nhẫn nhịn à tô cẩm bình nhìn sắc mặt hắn liền đưa tay đẩy mạnh hắn ra mặt đầy vẻ ghét bỏ nói muốn đi ngoài thì mau lên đi đừng có dùng cái mặt đó nhìn ta hét lên với hắn xong nàng lại nghĩ đề nghị của mình hoàn toàn không thể dùng vào thời điểm này được đ ù a cái gì thế bây giờ nàng là phụ nữ có thai sao có thể làm chuyện đó được không tốt cho đứa bé chút nào muốn đi ngoài ạ ba sọc đen to chạy thẳng xuống sau g â y hắn không khí ấm áp bị phá hỏng hoàn toàn nàng nhìn thế nào mà lại nghĩ hắn muốn đi ngoài chứ sau khi trầm mặc một lúc lâu hắn cũng không biết phải nói gì mới ổn cứ cảm thấy mấy từ ta không buồn thực sự rất khó nói không thể cất lời được hắn ngồi im không n ú c ních mái tóc dài đen như mực xoa sau lưng một vài lọn vẫn vương trước ngực và áo hơi mở ra làn da màu mật oong lộ rõ còn có thể thấp thoáng nhìn thấy điểm đỏ đỏ bên trong mà người kia dường như không hề biết cảnh xuân của mình bị lộ ra chỉ ngơ ngác ngồi đó ánh mắt mơ màng cực kỳ giống một đứa trẻ vừa đánh mất đồ chơi ánh mắt tô cẩm bình như bị thứ gì đó khóa lại lặng lẽ đảo vào trong v à tháo hắn lạng lặng ngắm nhìn không ngừng nuốt nước miếng máu mùi đã bắt đầu nhen nhóm rục dịch cứ như sẽ phun ra ngay tức khắc vậy mẹ kiếp không được không được cứ tiếp tục thế này thì nàng sẽ biến thành cầm thú mất ta về trước đây ta nghĩ rồi vì sự phát triển của đứa bé ta nên chịu đựng t h ì hơn đưa bé à miệng của hắn bất giác co rút lên đông thấy hối hận vì đêm qua không nói rõ chuyện này ngay sau đó cô nàng nào đó nhanh chóng đứng dậy mặc quần áo rồi lại dùng tốc độ xét đánh lao ra cửa vừa chạy được vài bước nàng đông cảm thấy không ổn quay đầu nhìn lại quả nhiên người kia vẫn giữ nguyên tư thế ngồi trên giường đôi mắt sám bạc như lấp lánh nước tuy toàn thân vẫn không nhiễm chút bụi trần dường như cách xa trần thế nhưng nhìn lại vô cùng đáng thương còn đáng thương hơn cả con cún con vừa bị chủ nhân vứt bỏ vì thế tô cẩm bình xoay người đi vài bước đến bên giường không chờ hắn kịp phản ứng liền kéo hắn đến trước mặt mình ấn mạnh môi mình lên môi hắn mùi hương tuyết liên nhàn nhạt bay và o mũi khiến nàng cảm thấy vô cùng thư thái hắn vẫn ngồi lặng lẽ đón nhận nụ hôn cuồng nhiệt hừng hực khí thế của nàng hôn xong tô cẩm bình buông hắn ra nhìn dáng vẻ tội nghiệp của hắn nàng đưa tay xoa xoa đầu hắn nói cha đứa nhỏ này chờ bà đây về nhé giờ ta phải đi quét sân đã còn hai ngày nữa là lĩnh bổng lộc rồi những mười lăm lựa bạc bỏ đi thì tiếc lắm chờ lĩnh bổng lộc xong chúng ta sẽ trôn khỏi cung sau này không bao giờ phải gặp lại cái tên thối nát hoàng phủ hoài hàn đó nữa cảm nhận được bàn tay đang đặt trên đầu mình khoe miệng hắn hơi run lên nghe thấy câu cha đứa nhỏ mắt hắn cũng bắt đầu giật giật nhưng mấy câu cuối cùng lại khiến tâm trạng của hắn vui vẻ hơn hẳn hắn rất thích thú khi mỗi khi nàng nhắc đến người đàn ông khác ở trước mặt hắn mà lại dùng giọng điệu khinh bỉ và chán ghét không nghe thấy hắn trả lời nàng lại hỏi lại Có đồng ý không? Được. hắn n đồng không? h có Được. ý nhẹ nhàng đáp lại một tiếng không nhận ra được là tâm chẳng gì nhưng lại mang theo vẻ ngây ngô ngãi ngủ vì vừa ngủ dậy vì thế tô cẩm bình lại có cảm giác như mình đang dụ dỗ trẻ con vậy nghe hắn đồng ý nàng liền vội vội vàng vàng bước ra ngoài bước thật nhanh sau khi nàng đi rồi người kia mới đưa đầu lưỡi ra khe liếm viền môi của mình viền môi mang theo hương vị của nàng khoe môi mỏng của hắn hơi cong lên hắn đưa tay chỉnh lại và t á o của mình che hết cảnh xuân không cẩn thận bị lộ ra đi trong đôi mắt s á m bạc thoáng xuất hiện nụ cười r à o hoạt bây giờ nếu hắn mọc thêm hai cái t a i nữa thì rõ ràng hắn là một con đại hồ ly nham hiểm xào c h á vừa quay về cung cảnh nhân tô cẩm bình đã nhìn thấy ngay hoàng phụ dạ ngồi ở cửa bộ xiêm y ỉa đỏ rực vẫn còn chưa khô tóc trên đầu vẫn còn nhỏ nước nàng con khỏe môi đỏ mọng bước nhanh tới hỏi hiếm có thật lao nhân ra ngài làm sao đây sao lại nết nhác thảm hại thế này hôm qua bị chó đ ổ i ạ mũi nàng nhạy bén ngửi thấy mùi máu tanh nhìn xung quanh nhưng cũng không phát hiện dấu vết đánh nhau ngay cả một vết máu cũng không có xem ra có người xử lý giúp mình rồi t ì m nàng có chút việc hắn làm như không nghe thấy câu t r e o chọc của nàng nhẹ nhàng nói đêm qua hắn và lanh tử hàn ngồi uống chút rượu cuối cùng lanh tử hàn nói tô cẩm bình không muốn gặp lại mình nên quay về còn hắn thì có việc tìm tô cẩm bình nên quay lại chờ nàng chuyện gì hiếm khi thấy vẻ mặt hắn nghiêm túc như vậy ngay cả nụ cười xinh đẹp luôn dính trên m ô i cũng biến mất tâm không phải đã xảy ra chuyện gì chứ chuyện của giật nó nói với hoàng huynh là muốn cưới nàng làm phi hoàng huynh không đồng ý nó liền quỳ trước cửa ngự thư phòng đã quỳ suốt cả đêm rồi chúng ta khuyên nó cũng không nghe nên muốn nhờ nàng tới khuyên nó rút đêm qua hắn chỉ hy vọng tô cẩm bình có thể giúp hắn việc này nhưng nàng lại không có ở đây cũng không biết vì sao nhưng hắn không muốn tới vườn lê tìm nàng có lẽ vì sợ phải nhìn thấy hình ảnh mà mình không muốn thấy chăng Cái gì? hôm qua khi nàng gặp hoàng p h ụ giật cũng thấy trong lòng dâng lên một cảm rất lạ sau đó nhìn thấy hắn quỳ nàng cũng chỉ cưỡi ngựa xem hoa chạy qua hỏi một hai câu không ngờ hắn lại vì nàng nên mới đối đầu với hoàng p h ụ hoài hàn sao không chờ hoàng phủ dạ đáp lời nàng lao vào phòng lấy t r ổ i rồi lại chạy ra ngoài nhất định là hoàng p h ụ giật điên rồi hai người bọn họ căn bản không quen thân gì gặp mặt cũng mới chỉ gặp một vài lần như vậy lần trước nghe hắn nói cái gì mà ta sẽ chứng minh cho nàng thấy nàng cũng không cho là thật không ngờ hắn lại điên tới mức này nhìn theo bóng nàng hoàng phủ dạ hít sâu một hơi định xuất cung đ ỗ n g nghe thấy tiếng nàng chuyển tới từ rất xa chuyện đêm qua cảm ơn h u y n h nàng nói cảm ơn đương nhiên là vì chuyện hắn giúp nàng xử lý đám sát thủ kia hoàng phủ dạ hơi sững lại không ngờ nàng lại nhạy bén đến mức thế k h é cười không chỉ mình ta giúp nàng còn có lãnh tử hàn nữa ba chữ lãnh tử hàn vừa xuất hiện tô cẩm bình hơi dừng bước nhưng chỉ trong t r ớ c mắt nàng lại tiếp tục bước đi lãnh tử hàn ả trước giờ nàng là người ân o á n rõ ràng ân tình này nàng nhận nhưng thù hận giữa hai bọn họ hình như còn nhiều hơn nàng đi thẳng tới cửa ngự thư phòng mặt đất sáng bóng nước mưa đêm qua đều chạy xuống theo độ nghiêng của sân không tạo thành vũng nước trước cửa ngự thư phòng hoàng phủ giật quỳ gối trước cửa vẫn dựng thẳng lưng sừng sững như cây tùng tây bách bị nước mưa xối cả đêm toàn thân hắn không có chỗ nào không n ế t nhác thảm hại tô cẩm binh bước nhanh vài bước tới lạnh lùng hỏi huynh điên à hoàng phủ giật mừng đầu sắc mặt đỏ hồng có vẻ hơi sốt hắn nhìn nàng k h é cười chẳng qua chỉ là quỳ một đêm thôi mà không có gì đứng lên giọng nói kiên quyết không cho phép thỏa hiệp hắn vẫn quỳ không n ú c n í c h giọng khàn khàn v ă n g lên nàng biết à đứng lên nàng không trả lời hắn nhưng sự kiên quyết của nàng lúc này cũng là câu trả lời tốt nhất hoàng phủ giật nghe vậy không đáp lại vẫn quỳ không n ú c n í c h nàng không cần phải xen vào đây là chuyện của ta được tô cẩm bình nhìn hắn một lúc lâu cuối cùng trầm mặc quay người bước lên cầu thang không bao lâu sau hoàng phủ hoài hàn và quân lâm h uyên cùng đi tới sắc mặt hoàng phủ hoài hàn có vẻ rất bình thường không thể nhận ra vẻ không vui vì việc quân lâm h uyên phái sát thủ đến hoàng cung đêm qua chỉ có điều hắn thực sự đã đánh giá thấp quân lâm h uyên này rồi quân lâm h uyên vẫn mặc y di phục màu ánh trăng như bình thường nhìn hoàng phủ giật quỳ trước cửa môi khẽ n u ế t lên cời ư hỏi giật vương thế này là đêm qua hắn ta đã nghe thấy chuyện hoàng phủ giật quỳ ở đây vốn ở trong cung cũng không biết được nguyên nhân gì nhưng cơ sở ngầm mà hắn ta đặt ở phủ tam vương ra đã thăm dò được đầu đuôi sự tỉnh từ chỗ hoàng phủ vũ hoàng phủ hoài hàn cảm thấy vô cùng mất mặt hoàng phủ giật cũng biết chuyện này do mình gây ra ở thời điểm này thật sự không ổn chút nào nhưng vẫn không lên tiếng mặt đầy vẻ kiên định tên nhóc thối này phạm sai lầm nên ta dạy dô nó một chút thôi lâm viên huynh mời hắn h ừ lạnh một tiếng rồi đưa quân lâm nguyên đi ngang qua mặt hắn ta khi đôi mắt tím đậm nhìn thấy mặt hắn ta đỏ ửng lên rất bất thường trong lòng cũng cảm thấy hơi lo lắng nhưng chỉ trợt lóe lên rồi biến mất quân lâm nguyên khẽ cười không nói gì đi theo hắn vào ngự thư phòng tô cẩm bình và hạ đông mai cầm trổi lên nhìn mặt hoàng phủ giật càng lúc càng đỏ thân người cũng lung lay như sắp đổ cứ cảm thấy hình như hắn sắp không chống chọi nổi nữa thế mà hắn vẫn cố chịu đựng tới giờ ăn trưa tô cẩm bình nhìn hắn muốn khuyên vài câu lại nghĩ mình có nói cũng vô dụng đành im lặng không nói gì cho đến tận buổi chiều từng giọt mưa nhỏ lại tí tách rơi xuống người quỳ gối trước cửa rốt cuộc cũng không gượng nổi nữa ngã xuống hôn mê những tiếng kêu hoảng hốt vang lên lập tức có người chạy vào báo với hoàng phủ hoài hàn khuôn mặt lạnh lùng của đế vương nghiêm lại vội vàng đi ra cửa gọi ngự ý ỉa mau lên bàn tay giấu dưới tay áo bảo rộng thùng thình s i ế t chặt lại đầu ngón tay run dậy thể hiện hết sự lo lắng của hắn hoàng thượng thân bất lực viện phán của thái y viện quỳ gối bẩm báo vớ vẩn chỉ là bị phong hàn thôi bất lực là sao mặt hoàng phủ hoài hàn vô cùng dữ tợn hắn chỉ muốn rẻ rỗ tên nhóc này một chút nếu thực sự hết thuốc chữa như thái Y hiền ó i thì cách đây không lâu giật vương điện hạ bị bệnh nặng lúc đó không chữa trị tận gốc hơn nữa hôm nay ngài ấy bị phong hàn lại suốt một ngày một đêm không ăn cơm bệnh cũ chưa qua bệnh mới đã đến nên mới nghiêm trọng như thế ạ thái Y thì túi người b ẩ m báo hoàng phủ hoài hàn túm lão lại nhìn thẳng vào mặt lão Quân、mặt lạnh lùng như nổi báo tố ngươi nói cho chấm nghe thật sự không có bất cứ cách nào sao vẻ mặt hắn như ác quỷ từ địa ngục tới thái y tin rằng chỉ cần lao nói đúng vậy thì dây tiếp theo e sẽ phải chết ngay tại chỗ nhưng sự thật lại là như thế lao c ứ i người kiên định nói đúng vậy t h ầ n bất lực quân lâm viên đứng bên cạnh bỗng lên tiếng để c h ấ m xem thử xem ai cũng biết quân lâm viên là đệ tử chân truyền của thần ý ba năm trước thần y đã qua đời cho nên hắn cũng trở thành người có ý nghĩ thuật cao nhất thiên hạ vậy đà tạ lâm n g u y ê n huynh hoàng phủ hoài hàn cũng không từ chối dù sao bây giờ chuyện gì cũng không thể quan trọng bằng tính mạng của giật bắt mạch xong trong mắt quân lâm n g u y ê n thoáng hiện lên tia sáng quỷ dị nhưng vì hoàng phủ hoài hàn đang lo lắng cho sự an toàn của hoàng phủ giật nên không để ý hắn ta cười nói tuy là bị phong hàn lại có bệnh cũ nhưng cũng không phải hết thuốc chữa chấm kê vài vị thuốc cũng có thể trì hoán được bệnh tật nhưng tâm bệnh cần phải có tâm dược ý của trẫm chắc hẳn hoài hàn huynh cũng hiểu chứ nói xong hắn ta viết phương thuốc xuống giao cho ngự y ỉa các ngự y ỉa vừa nhìn thấy phương thuốc kia liền n g ẩ n mặt ra trong lòng thầm tán thưởng không hổ danh là đệ tử thần y ỉa lại có thể nghĩ được ra cách này trên mặt quân lâm n g u y ê n vẫn không có biểu cảm gì chỉ thầm cười lạnh thật ra bệnh này không khó chữa nhưng mà không phải hoàng phụ giật thế này vì tô cẩm bình kia sao đã vậy để hắn ta giúp một tay là được rồi tin rằng tô cẩm bình sẽ rất thích lễ vật này của hắn dù sao người nàng thích là bách lý kinh hồng mà ba nghe hắn ta nói vậy sắc mặt hoàng phủ hoài hàn trở nên vô cùng quỷ dị lạnh lùng quét mắt nhìn người đang tái nhợt mặt mũi nằm trên giường kia cũng đúng lúc này giọng nói nhỏ xíu của hoàng phủ giật v ă n g lên xin hoàng huynh tất thành tiểu lâm tử cũng bước tới nói hoàng thượng bây giờ giữ lại tính mạng của giật vương điện hạ mới là việc quan trọng nhất ạ quả thật giữ được mạng của tiểu cựu mới là quan trọng nhất diệt trừ bách lý kinh hồng còn có hàng trăm cách khác hơn nữa hắn cũng biết chỉ cần ban hôn cho tiểu cựu và tô c ầ m bình cũng đủ khiến người kia thống khổ rồi bàn tay hắn siết chặt dưới tay háo bảo rộng thùng t h ì n h gân xanh ở thái dương nảy lên cuối cùng giống như đã hạ quyết tâm hắn nghiền đến răng lạnh lùng nói chuyển chỉ của chớm ban hôn chương 76, nàng chỉ có thể là người phụ nữ của bách lý kinh hồng ta vừa nghe thấy hai chữ ban hôn hoàng phủ giật có vẻ yên lòng hẳn miệng cũng không còn lẩm bẩm lặp đi lặp lại câu xin hoàng huynh tắc thành nữa quân lâm nguyên cười vô cùng sung sướng hoàng phủ hoài hàn đã hạ chỉ ban hôn cô nàng kia sao có thể thoát được chứ thoáng một cái đã hết một ngày tô cầm bình cầm chổi đứng ở cửa hơi lo lắng cho tình trạng hiện giờ của hoàng phủ giật nói gì thì nói người ta cũng là vì mình nên mới thành như vậy dù là kiếp trước hay kiếp này nàng cũng đều may mắn có được dung mạo xinh đẹp nên xung quanh cũng không thiếu người theo đuổi có điều Quý đầu đến mức ngất đi đúng ngất bệnh thành như vậy, thì Hoàng Phụ Giật đúng là người đầu tiên. Nói mức Giật thì rồi Phụ là vậy, không kinh hãi lâu à mà đối với Hoàng Phụ Giật nàng nói quan trọng như thế chứ. Không dối, giờ đối với Giật lại từ thế bao Phụ chứ. l sau tiểu lâm tử b ư ớ c t ừ trong điện ra nhìn tô cẩm bình đầy ẩn ý ánh mắt giống như đang nhìn thấy một kẻ vừa chiếm được món hời cực lớn vậy mà cũng chính ánh mắt đó khiến tô cẩm bình ngẩn người dự cảm xấu trong lòng càng dâng lên mạnh hơn tô cẩm bình hoàng thượng cho gọi cô vào tiểu lâm tử mở miệng chuyển chỉ ồ nàng đáp lại ném trổi qua một bên rồi bước vào tiểu lâm tử biết rõ tính cách của nàng nên cũng không trách cứ nàng không hiểu quy củ chỉ im lặng đưa nàng vào trong điện hoàng phủ hoài hàn và quân lâm viên đang ngồi đó nhìn nàng bước vào không chút hình tượng hoàng phủ giật uống thuốc xong mặt cũng bớt đỏ đi nhưng vẫn rất suy nhược xem ra đợt phong hàn lần này cũng ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe của hắn nô tì bái kiến hoàng thượng bái kiến bắc minh bệ hạ tô cẩm bình gượng ép túi người hành lễ nàng không đoán được hoàng phủ hoài hàn gọi nàng vào làm gì hành lễ xong một lúc lâu cũng không thấy hoàng phủ hoài hàn hè răng trong lòng nàng lại thầm mắng hắn một trận to r ộ n g lặp lại nô tỉ bái kiến hoàng thượng bái kiến bắc minh bệ hạ đứng dậy đi hoàng phủ hoài hàn lạnh lùng đáp trên khuôn mặt lạnh băng đó không thể nhìn ra được hắn đang nghĩ gì nhưng chỉ cần là người có mắt thì cũng nhận thấy tâm trạng của hắn không tốt quân lâm viên ngắm nghĩa chiếc nhẫn ngọc trên tay phải của mình xoay xoay từng vòng một thỉnh thoảng lại ngẩng đầu nhìn về phía tô cầm bình mắt đầy ý cười nụ cười này của hắn càng khiến tô cẩm bình bất thắn hơn về lý mà nói nàng dám gài bẫy quân lâm viên như vậy hắn phải rất tức giận với hành động của nàng nhìn thấy nàng chỉ muốn giết chết nàng ngay mới đúng nhưng hiện giờ hắn lại cười nụ cười trên mặt hắn không phải là nụ cười ẩ n chứa nét lạnh lùng dưới vẻ ngoài ôn hòa cũng không phải là vì giận dữ đến cực điểm nên cười mà rõ ràng là nụ cười cực kỳ vui sướng đúng thế là vui sướng còn có vẻ thảnh thơi ngồi xem trò vui nữa hoàng phủ hoài hàn chỉ lạnh lùng nhìn nàng trong mắt như bắn ra những tia sáng lạnh như muốn xé nát nàng ra trong phòng yên tĩnh không một tiếng động quân lâm huyên nhìn hoàng phủ hoài hàn lại nhìn sang tô cẩm bình rồi đứng dậy khẽ c ư ờ i nói hoài hàn huynh có lẽ chấm nên về trước hôn sự này tô cẩm bình không hài lòng hoàng phủ hoài hàn càng không thể hài lòng cho nên nếu hắn cư ở lại đây sẽ chỉ khiến không khí càng kỳ quái hơn chi bằng lánh mặt để lại không gian cho họ bùng nổ thì hơn Tuy thể tận mắt nhìn thấy vẻ mặt như bị ngàn tia xét trúng Tô Cẩm Bình kể cũng hơi đáng tiếc, không kia nhìn như đánh Bình hơi nhưng vẫn còn nhiều thời gian mà. hôn ngàn cũng đáng vẫn còn gian kể Cẩm mà, vẻ bị của lâm ễ của cũng tham gia sao. Hoàng Phụ không phải hắn là Giật, tới l sẽ viên huynh việc hôm nay ngày khác sẽ cảm tạng nói đến hai chữ cảm tạng trong mắt hắn lại hiện lên cảm xúc phức tạp hắn nhìn thấu được mục đích của quân lâm n g uyên nhưng hắn lại chỉ có thể đi theo chiêu trò của hắn ta vì vừa rồi nhóm thai uy h i đã nói chỉ cần giật vương điện hạ uống thuốc kia tích tụ trong lòng cũng sẽ tan thân thể lập tức sẽ khỏe lại nếu không uống thì sẽ nguy hiểm đến tính mạng khách sáo hắn buông lại hai chữ rồi bước đi trước khi ra tới cửa còn liếc nhìn tô cẩm bình một cái cười vui vẻ đến l ạ kỳ nốt ruồi son ở mi tâm như phát ra ánh sáng màu hồng phấn đẹp vô cùng hắn ta vừa rời đi hoàng phủ hoài hàn liền tức giận q u á t tô cẩm bình tô cẩm bình châm thật không ngờ ngươi còn có bản lĩnh như vậy biến tiểu cựu thành cái dạng này xin hoàng thượng thứ cho nô thì ngu dốt không hiểu được ý ngài chuyện này liên quan gì đến nàng chứ nàng cũng khuyên hoàng phủ giật rồi nhưng hắn không nghe thì nàng biết làm thế nào được vì cái lông gì mà nói cứ như là nàng đánh hoàng phủ giật thành như vậy thế không biết không hiểu ạ hắn đứng dậy bước vài bước đến trước mặt nàng trong mắt đầy sắc khí đều vì cô gái chết t i ệ t này nên tiểu cựu mới suýt mất mạng bây giờ nàng lại dám nói với hắn là nàng không hiểu ạ hắn cười lạnh được không phải ngươi muốn làm giật vương phi sao chấm sẽ tắc thành cho ngươi cái gì ba hoàng thượng từ trước tới giờ nô tỷ chưa từng nói mình muốn làm giật vương phi xin hoàng thượng đừng suy đoán suy nghĩ của người khác bừa bãi như vậy nàng lớn tiếng từ chối sắc mặt lệnh như băng hoàn toàn không có hứng thú với việc bị người khác sắp xếp nàng cũng cảm thấy không yên lòng lắm nếu như hoàng phủ hoài hàn thật sự hạ lệnh xuống không biết nàng có trốn nổi không đừng suy đoán suy nghĩ của người khác bừa bãi ạ cô gái này đang muốn châm chọc hắn tự cho mình là thông minh sao khoe môi lạnh băng khẽnh t lên một nụ cười rễu cận Ngày ấy ở dưới lầu vọng nguyệt, không phải ngươi quên ấy quay ở dưới với phải giật đi lầu lộ đầu Vừa thổ hả? đã đã sao? Sao hả? Vừa quay đầu đi đã quên rồi、hả? chuyện này g ấy đã rõ như ban ngày nên ở trong tiềm thức hắn cũng thoáng có suy nghĩ rằng cô nàng này thuộc dạng dựa r ồ n g bán phượng chỉ là thấy không dựa được vào tiểu c ử u nên mới chuyển hướng sang bách lý kinh hồng thôi hoàng thượng chuyện đó chỉ là nô tỳ tùy tiện nói ra xin hoàng thượng hãy thu hồi mệnh lệnh đã ban hơn nữa nô tỳ không dám trẹo cao thân phận của nô tỳ thấp kém không xứng với giật vương điện hạ không chỉ có vậy chính hoàng thượng cũng biết nô tỳ đã không còn trong sạch càng không có tư cách gả vào hoàng thất xin hoàng thượng nghĩ lại hoàng phủ dạ cũng biết chuyện đêm đó thì không có lý nào hoàng phủ hoài hàn lại không biết đây cũng là một lý do từ chối tương đối hợp lý ngươi cũng rất biết mình biết ta khuôn mặt lạnh lùng đầy vẻ khinh thường khiến t u cẩm bình như bức hỏa nhưng nàng cũng biết trong tình huống này đối phương càng khinh thường mình thì sẽ càng có lợi cho việc mình trốn thoát được ba chữ giật vương phi kia có điều nàng đã nói hết lời hoàng phủ hoài hàn lại chẳng ừ hử gì đầu nàng trợt lóe lên nảy ra một ý định khiến đối phương càng miệt thị mình hơn cô nàng nào đó cười hì hì nói hoàng thượng đột nhiên nô tỳ lại cảm thấy gả cho giật vương điện hạ cũng không tệ làm giật vương phi thì nô tỳ chính là đương gia chủ mẫu của phủ giật vương rồi nhiều tiền biết bao nhiêu ấy chứ hay là cứ để nô tỳ làm giật vương phi đi nói xong nàng còn trưng ra bộ mặt tham tiền tham tài khiến người ta chán ghét đến cùng cực vị hoàng đế nào đó lạnh lùng nhìn nàng một lúc lâu ánh mắt nhìn chăm chăm vào mặt nàng nhưng cũng không thể nhìn ra được là nàng nói thật hay giả còn đang định nói gì đó thì hoàng phủ giật lại tỉnh lại hé mở đôi mắt mở sưng ra cặp lông mày tuấn tú nhữ lại đôi mắt mồi hổ phách đảo về phía này nhìn thấy tô c ầ m bình hắn hơi sững người một chút sau đó lại cố gắng chống cơ thể đang bệnh tật của mình lên muốn ngồi dậy tiểu lâm tử lập tức bước tới đỡ hắn vương ra ngài nên nằm nghỉ một chút thì hơn có chuyện gì cứ sai nô tài là được rồi giọng nói lạnh băng của hoàng phủ hoài hàn cũng vang lên nằm xuống tuy hắn dùng giọng điệu ra lệnh nhưng lại không giấu được sự quan tâm hoàng huynh thần đệ đã nói rồi ngài không đồng ý với thần đệ thần đệ sẽ quỳ mãi trước cửa ngự thư phòng vì thế bây giờ thần đệ phải ra ngoài quỳ nếu không sẽ là tội khi quân phạm thượng giọng hoàng phủ giật rất nhỏ nhưng lại vang vang mạnh mẽ trâm đồng ý với đệ ba t ừ n g chữ một l ệ n h lùng vang lên từ đôi môi lạnh băng đó trong mắt hắn có rất nhiều cảm xúc phức tạp vừa có cảm giác may mắn vì đệ ấy không sao nhưng cảm xúc chỉ hận rèn sắt không thành thép còn nhiều hơn tạ ơn hoàng huynh nụ cười như nở rộ trên dung nhan tuấn tú đang tái n h ợ t kia nhìn hắn lúc này cũng có sinh khí hơn nhiều ánh mắt sung sướng nhìn về phía tô cầm bình nhưng lại không hề thấy nàng có vẻ cao hứng ngược lại còn rất phức tạp thấy hắn vui vẻ như vậy hoàng phủ hoài hẳn nói dưỡng bệnh cho tốt rồi quay người bước ra ngoài tiểu lâm tử liếc nhìn tình hình trong phòng phân phó cung nhân chăm sóc hắn cẩn thận rồi chạy theo hoàng phủ hoài hàn hoàng thượng nô tỷ tô cẩm bình muốn lên tiếng để bọn họ vứt bỏ cái suy nghĩ buồn cười đó đi nàng hoàn toàn không có thứ tình cảm đó với hoàng phủ giật hơn nữa đêm qua khó khăn lắm nàng mới phát hiện ra mình hơi thích người kia một chút giờ lại làm giật vương phi cái gì gì đó thì thực sự là vô cùng vớ vẩn nhưng vừa nói được mấy chữ ánh mắt đầy cảnh cáo của hoàng phủ hoài hàn đã q u é t lại cơ thể của tiểu cựu bây giờ đã không thể chịu nổi bất cứ sự đả kích nào hết nếu bây giờ cô gái chết tiệt này còn đứng trước mặt nó mà nói không muốn gả cho nó có lẽ hậu quả còn nghiêm trọng hơn cả việc hắn không đồng ý chuyện này nhìn thấy sự cảnh cáo trong mắt hắn tô cẩm bình liền ngậm miệng ngay lập tức tự nàng nghĩ cách trốn đi là được rồi nếu chọc giận hoàng phủ hoài hàn để hắn nổi ý muốn giết nàng thì cái mạng nhỏ của nàng cũng sẽ mất ở đây thôi thấy nàng không nói nữa hoàng phủ hoài hàn liền quay người đi tiếp chưa được mấy bước hoàng p h ụ giật lại nhỏ giọng nói hoàng huynh đệ xin lỗi mặt hắn đầy vẻ hay náy hắn biết sự tùy hứng của mình đã phá hỏng kế hoạch của hoàng huynh tuy hắn cũng không biết kế hoạch đó là gì nhưng cũng thoáng cảm thấy kế hoạch này có ảnh hưởng rất lớn chỉ là cuộc đời này hắn chưa từng mong muốn điều gì chỉ có lần này hắn muốn cầu xin cho mình một lần thôi dù biết rằng có lỗi với hoàng huynh nhưng hắn cũng không có cách nào khác người mặc xiêm m gì tím đậm dừng lại ở cửa trên mặt thoáng xuất hiện cảm xúc rất kỳ dị rồi lại nhanh chóng bước đi ném câu xin lỗi của hoàng phụ giật ra sau lưng